Dễ quá cùng nhị phòng lui tới Vương Thải cầm gần nhất cùng Chu Tú Lan quan hệ hảo rất nhiều, mà chờ Hà Cúc Hương ý thức được điểm này thời điểm, mặc khác hai cái chị em dâu liền thường ghé vào một khối nói chuyện, làm cho nàng hình như là bị cô lập giống nhau. Đều nói mang thai nữ nhân dễ dàng miên man suy nghĩ, Hà Cúc Hương chính là điển hình dựng chung nhiều tư, càng muốn nàng liền càng cảm thấy uy khuất, càng là uy khuất, nàng liền càng không cao hứng, liền như vậy tuần hoàn đã tính, Hà Cúc Hương liền xuất huyết. Này còn không có 3 tháng đâu, liền xuất huyết Người nhà họ Du chạy nhanh hơn phân nửa đêm liền đem nàng cấp đưa đến vệ sinh viện đi. Người một nhà sốt ruột căn bản liền quên mất trong nhà còn có Du Khê vị này đại sư ở đâu. Kỳ thật Du Khê trước một ngày buổi tối nhìn đến Hà Cúc Hương thời điểm liền nhìn ra không thích hợp nhị, Hà Cúc Hương con cái cung xuất hiện nhàn nhạt màu xanh lá, đứa nhỏ này có giữ không nổi dấu hiệu. Trừ cái này ra, Du Khê thấy nàng hai mắt trói chặt, mệnh cung cũng bao phủ nhàn nhạt khói mù, có thể thấy được nàng trong lòng cất giấu sự tình. Thái phụ nên tâm tư rộng thoáng. Thiên nàng trong lòng còn cất giấu sự tình, hại đứa bé kia. Kỳ thật, đứa nhỏ này cùng nàng duyên phận hẳn là rất thâm. Rốt cuộc mặc kệ là từ tuổi, vẫn là khách quan điều kiện tới xem, đứa nhỏ này có thể hoài được với đều là kỳ tích, chỉ là trong đó đến tụt cùng đã xảy ra sự tình gì Ju Khê không biết, cũng không nghĩ dùng chính mình năng lực cố tình đi xem. Vì đứa nhỏ này, Du Khê đã cho Hà Cúc Hương hai chương đùa bình an, nếu vẫn là giữ không nổi, chỉ có thể thuyết minh tam thúc hai vợ chồng cùng đứa nhỏ này duyên phận còn chưa đủ. Ngại muốn lưu lại đứa nhỏ này, cũng không nhất định chính là một chuyện tốt. Cũng may người nhà họ Du chỉ cho rằng nàng sẽ xem tướng đoán mệnh, không cho rằng nàng sẽ trị bệnh cứu người, cho nên không ai tới xin giúp đỡ nàng. Nhưng thật ra Hà Cúc Hương tỉnh lúc sau trước tiên muốn gặp Du Khê. Dòng suối nhỏ, Tiểu Thẩm Nhi biết là ta xin lỗi ngươi, ta không nên tính kế ngươi, hiện tại gặp báo ứng, báo ứng tới, ta hải tử phải rời khỏi ta. Tiểu Thẩm Nhi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, cầu xin ngươi, nhất định phải cứu cứu đứa nhỏ này. Ta không, dám, ta cũng không dám nữa." Hà Cúc Hương thanh âm thập phần tiêm tế, nghe quái thấm người. Người nhà họ Du sắc mặt đều thập phần khó coi. "Mẹ, ta tam tẩu phát sinh sự tình gì?" Du Phương Phương cũng chạy tới, lúc này trường học vừa lúc tan học, bởi vì toàn gia đều chạy tới chấn chiến tới, Hà Cúc Hương còn mang thai, Du Lao Thái cân nhắc đi khuê nữ nhi ra cấp Hà Cúc Hương hẩm canh gà bổ thân mình. Cho nên khiến cho đại nhi tử đi theo Du Phương Phương nói một tiếng. Du lão thái nguyên bản tưởng nói là động thai khí, chính là nghe Hà Cúc Hương cùng Du Khê lời nói lúc sau, Du lão thái nơi nào còn có thể không biết. Đây là Hà Cúc Hương chính mình tìm đường chết. Chính mình tìm đường chết liên tính, còn hại nàng Tôn Nhi. Hiện tại Du lão thái thậm chí đều có chút hoài nghi lúc trước sinh cái này Hà Cúc Hương làm con dâu đến tuột cùng có phải hay không đối. Lão đại tức phụ Nhi muốn ổn trọng một chút, chính cái gọi là trưởng tẩu như mẹ. Về sau nàng đi rồi, Con dâu cả Nhi cũng có thể cùng lao đại cùng nhau nhìn mấy cái tiểu nhân. Lão nhị tức phụ Nhi Ôn Nhu hiền huệ, tiểu tức phụ Nhi tuổi nhỏ nhất, tính tình tiểu một ít cũng không sao. Hiện tại Du lão thái liền cảm thấy, Hà Cúc Hương chính là quá kiêu căng, tiểu tâm tư cũng quá nhiều một ít. Tam phần là đỏ mắt Du Khê có thể kiếm tiền, liền tưởng cấp Du Khê tìm việc nhi. Du lão thái người này thông minh, tuổi trẻ thời điểm một người mang theo bốn cái hài tử, đối hài tử giáo dục thập phần tận tâm. Chính cái gọi là gia hòa vạn sự hưng. Cả gia đình nếu không đoàn kết, ai lo phận ấy, ai biết có thể quá thành gì bộ dáng? Chỉ có con cái lẫn nhau nâng đỡ, tương thân tương ái, về sau nhật tử lại kém cũng không đến mức quá đến nhiều kém. Cho nên từ nhỏ nàng sẽ giáo dục bốn cái hài tử, bọn họ máu mủ tình thâm, là thân huynh muội, là trên thế giới này thân cận nhất người, liền tính là về sau trưởng thành, từng người cưới vợ gà chồng, cũng đều là người một nhà. Người một nhà liền tuyệt đối không thể làm ra xin lỗi người nhà sự tình. Hiện tại Hà Cúc Hương có chính mình tính kê Du Khê, nếu bị lão nhị cùng lão nhị tức phụ nhi đã biết có thể không rời tâm. Quả nhiên, Du lão thái liền nhìn đến Du Quốc Quân cùng Chu Tú Lan sắc mặt xanh mét. Bất quá Du Quốc Quân cùng Chu Tú Lan sắc mặt tuy rằng khó coi, rốt cuộc không có phất tay háo liền đi. Tiểu Thẩm Nhi ngày trước nằm đi, ta tận lực. Nếu đứa nhỏ này giữ không nổi, ngươi cũng không nên trách ta. Hà Cúc Hương đã đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Du Khê trên người, thấy Du Khê chịu ứng Nào dám nói ra trách cứ nói. Liên nhìn đến Du Khê từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái giấy dai bao lên đồ vật, giấy trong bao chuyển đến nhàn nhạt dược hương. Lúc này cửa mở, tiến vào chính là Triệu Tiên Tiến còn có một cái lạ mặt bác sĩ. Triệu Tiên Tiến đối kia lạ mặt trung niên bác sĩ vẻ mặt tô kính. Trước ngự bối, đây là lão bà của ta nhà mẹ đẻ Tẩu Tử, vô luận như thế nào còn thỉnh tận lực giữ được nàng trong bụng hài tử. Mã Quân là Hoa Quốc nhóm đầu tiên xuất ngoại học tập bác sĩ. Trở về lúc sau tự nguyện về tới quê nhà vệ sinh viện công tác, hắn năm nay hơn 40 tuổi, lâm sàng kinh nghiệm phong phú, lại có nước ngoài lưu học kinh nghiệm, ở chấn vệ sinh viện thập phần nổi tiếng. Người bình thường nếu không điểm quan hệ, muốn tìm Mã Quân xem bệnh vẫn là có điểm khó khăn. Mã Quân nhàn nhạt gật gật đầu, làm chấn vệ sinh viện một tay, hắn có chính mình kiêu ngạo, bất quá nếu đáp ứng rồi triệu tiên tiến, hắn khẳng định sẽ tận lực. Hắn cầm máy móc ở hạ Cúc Hương trên người kiểm tra lên. Kang La kiểm tra, sắc mặt liền càng dày đặc. Đứa nhỏ này giữ không nổi, các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bất quá không cần trì hoãn quá dài thời gian, thừa dịp hiện tại tháng còn nhỏ, có thể dưỡng lưu, thai phụ tuổi tác lớn, dược lưu đối thân thể thương tổn nhỏ nhất. Các ngươi chính mình thương lượng một chút. Ngươi nói bệ, ta hài tử còn ở, ngươi liền phải đem hắn xóa sạch, ngươi còn có phải hay không người? Ngươi cái này giết người hung thủ, ngươi muốn giết ta hài tử. Ai biết Mã Quân vừa dứt lời, Hà Cúc Hương liền kích động hét lên lên, bởi vì một cái động Dưới thân liền chảy một bãi huyết. Du Khê sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, "Tiểu thầm Nhi, đừng kích động, chưa uống thuốc, có thể hay không giữ được đứa nhỏ này muốn xem chính ngươi?" Hà Cúc Hương nghe xong Du Khê nói, sắc mặt lúc này mới thoáng bình tĩnh xuống, dưới, bất quá trong miệng vẫn là đau đến thảng hồn nào, "Ta đau, đau à. Cầu xin ngươi, dòng suối nhỏ, cầu xin ngươi cứu cứu ta hài tử." Chương 17, chương 17. Du Khê mới vừa đem một bọc nhỏ thuốc bột cấp Hà Cúc Hương uy đi vào cái giấy dai đã bị Mã Quân một phen cắp đoạt qua đi. Ngươi cấp thai phụ huy thứ gì? Ngươi cái tiểu cô nương, quá không biết trời cao đất dày. Nói, lại nghiêm khắc nhìn lướt qua Du ra mọi người. Thai phụ hiện tại tình huống nguy cấp, các ngươi không nhanh chóng làm ra quyết định, lại làm một cái tiểu cô nương tự tiện cho nàng huy đồ vật. Nếu xảy ra chuyện gì ai phụ trách? Du Khê nhìn thoáng qua cái này Mã Quân, trong lòng lắc đầu, xem hắn tướng mạo, liền biết hắn người này thập phần cố chấp, hơn nữa tự cho là đúng. Cùng với cùng hắn cái cỏ, chi bằng mau chóng đem Hà Cúc Hương cấp ổn định. Nàng đường đường đại đan phủ sư tự mình điều chế cố bổn bồi nguyên thuốc bột, nếu liền một cái thai phụ đều ổn không được, kia nàng liền bạch lăn lột. Cho nên nàng thập phần bình tĩnh cấp Hà Cúc Hương uy nước uống. Chỉ chốc lát sau, Hà Cúc Hương huyết liền ngừng, sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Mã Quân tính cách cố chấp, hơn nữa không chế dục rất mạnh, nếu Triệu Tiên tiến đem hắn cấp mời đi theo, như vậy Hà Cúc Hương chính là hắn người bệnh, chứ không nói này tiểu cô nương là ai, ở bệnh viện Người bệnh nên nghe theo bác sĩ phân phó, như thế nào có thể tự chủ trương? Mã Quân ghét nhất chính là loại này tự chủ trương người bệnh. Loại này người bệnh rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, lại hội nghị thưởng kỳ bởi vì tự chủ trương cho bọn hắn bác sĩ trị liệu tạo thành không nhỏ cái nhiễu. Hoa Quốc cải cách mở ra mới mười mấy năm, hắn tự cao có tiên tiến lưu học kinh nghiệm, ở trấn vệ sinh viện chúng bác sĩ bên trong, tự nhiên là học trong bầy gà. Huống hồ, hắn cảm thấy Hoa Quốc rất nhiều người nhà quê tư tưởng đều quá mê tín. Quá không đem mạng người đương hồi sự. Người nhà quê lại phần lớn không nói lý. Liên tỷ như hôm nay chuyện này, nếu cái này thai phụ chết ở này trên giường bệnh, là tính hắn vẫn là tính này tiểu cô nương. Nhìn dáng vẻ này tiểu cô nương vẫn là này thai phụ người nhà, đến lúc đó xảy ra sự tình, xui xẻo chẳng phải là chính mình. Mã Quân đương nhiên không làm, này không chỉ có là một cái mạng người, còn liên quan đến đến hắn thanh danh. Mã Quân sắc mặt thập phần khó coi. Dù quốc cường lực chú ý thì tại Hà Cúc Hương trên người, Trở Hà Cúc Hương huyên ngừng, hắn vội kích động đối Triệu Tiên Tiễn nói: "Muội phu, ngươi mau xem, ngươi cậu tử giống như sắc mặt hảo rất nhiều." Huyết cũng ngừng, "Mau, mau cho ngươi cậu tử nhìn xem." Mã Quân sững sốt, sắc mặt càng thêm khó coi. Triệu Tiên Tiến thập phần xấu hổ. Hắn trong lòng cũng oán trách thế tử nhà mẹ để người tự chủ trương, làm hại hắn đem ngửa quân cấp đắc tội, chính là về phương diện khác hắn cũng không hy vọng Hà Cúc Hương xẻ ra chuyện. Hắn là bác sĩ, y lý giả cha mẹ tâm, rốt cuộc vẫn là thân thích. Bất quá Mã Quân vẫn là cầm lấy kiểm tra máy móc lại lần nữa đối Hà Cúc Hương tiến hành rồi kiểm tra, kết quả sắc mặt của hắn thoáng chốc liền trở nên kỳ quái, nguyên bản có sinh non dấu hiệu Hà Cúc Hương, thế nhưng nháy mắt thai giống ổn định. Nếu nói vừa rồi không phải hắn tự mình kiểm tra, hắn nhất định sẽ hung hăng răn dạy vừa rồi cấp Hà Cúc Hương làm kiểm tra bác sĩ. Nhân ra rõ ràng liền rất tốt, một hai phải nói nhân da đen non. Này không phải thảo gian nhân mạng sao? Mã Quân người này tuy rằng cố chấp, nhưng là còn có một ít ý liếc đức cùng với Liêm Sĩ Tâm, hắn mặt lập tức liền đỏ. Bất quá hắn thực mau liền đem chuyện này cùng vừa rồi kia xinh đẹp tiểu cô nương cấp Vy đi vào thuốc buột liên hệ tới rồi cùng nhau. Mã Quân sắc mặt hồng y. Trước kia hắn cũng cho rằng lão tổ tông Trung Y rẻ lợi hại, chính là từ kiến thức nước ngoài tiên tiến chữa bệnh thủ đoạn lúc sau, Mã Quân liền hoàn toàn vứt bỏ Trung Y mà đổi thành Tây Y. Hơn nữa hắn vẫn là cực lực tôn sùng Tây Y một viên, đem trước kia chính mình học quá Trung Y chuyện này cấp phát sạch sẽ. Kết quả chính mình cái này tự xưng là có lưu học kinh nghiệm kiệt xuất Tây y, hiểu một ngụm kết luận đứa nhỏ này giữ không nổi, nhân ra tùy tiện một bao thuốc bột, hai tử liền bảo vệ. Mã Quân mặt nóng rát, hình như là bị người ta đánh xưng lên. "Ngươi, ngươi làm như thế nào được?" Mã Quân lắp bắp nói. Dù Khê nhìn hắn một cái, ta tiểu thẩm nhi tính tình không tốt, là gan huyết tràn đầy biểu hiện, âm hư mà huyết nhiệt, cho nên muốn thanh bảo trung chi hỏa, bổ thận trung chi tinh, cố bổ bổ nguyên, đứa nhỏ này tự nhiên cũng liền bảo vệ. Du Khê khoe khoang một hồi. Trên thực tế cũng thật là đem Hà Cúc Hương nguyên nhân bệnh cấp giải thích một lần, Hà Cúc Hương thật là chính mình tìm đường chết. Hoài Hải tử còn không biết ngừng nghỉ, tính kê cái, cái này, tính kê cái, cái kia, bởi vì chính mình tưởng quá nhiều khí cái này, khí cái kia, hài tử ở nàng trong bụng nơi nào có thể dễ chịu. Chính cái gọi là sinh khí thương gan, nóng tính tràn đầy, cũng không phải là hại thảm trong bụng hài tử. Cho nên lúc này đây thành công lại cứu Hà Cúc Hương một lần, Du Khê cũng cảm thấy đủ rồi. Nếu lại có lần sau, nàng nhất định sẽ không lại hỗ trợ. Nàng lại không phải chạy gỗ. Mà đã sớm đem trung ý y giả lý luận vứt lại mười mấy năm mã quân tắc nghe được như lọt vào trong sương ngủ. Du Khê ở trung ý y hài mặt trên cũng không ám hiểu. Bất quá làm đan phụ sư, đối dược tính cùng dược hiệu lại thập phần tinh thông. Tu tiên giới linh đan diệu dược, tuy rằng chỉ là đơn giản nhất thuốc bột, hiệu quả lại há là trị ngọn không chỉ gốc thuốc tây có thể so sánh đi đâu. Bất quá Du Khê vẫn là cảm thấy có chút tiến bộ Địa tính linh lực độ dày thập phần loãng, cho nên dược liệu công hiệu cũng không cường, rất nhiều linh dược đều thoái hóa, yêu cầu du khê dùng tự thân linh lực đi thôi hóa. Lại nói không có lò luyện đan cùng chân hỏa, nàng hiện tại có thể luyện chế đan dược thật sự là không nhiều lắm. Bất quá mặc dù là như thế, nàng này cố buồn bồi nguyên thuốc bột vẫn là có thể đối rất nhiều bệnh có so cường hiệu quả trị liệu. Ngươi, có thể hay không đem ngươi cái này thuốc bột cho ta một chút? Mã Quân trên mặt nóng rác, thật thật tại tại hiệu quả bãi ở trước mắt mà nếu đồng dạng tình huống bai ở chính mình trước mặt, hắn lại chỉ có thể khuyên nhân ra thai phụ từ bỏ đứa nhỏ này. Mặc dù là dùng thuốc tây mạnh mẽ ôm lấy đứa nhỏ này, cũng không dám bảo đảm đứa nhỏ này sẽ không có mặt khác vấn đề. Cho nên này một ván là hắn thua. Mã đại phu tuổi trẻ thời điểm hưởng ứng quốc gia kêu gọi xuất ngoại lưu học, trở về lúc sau lại khăng khăng lưu tại cái này tiểu thành trấn, thực sự là nhân tài không được trọng dụng. Ta xem ngươi tướng bạo, ngươi là vì con của ngươi đi bất quá ngươi cùng thê tử của ngươi con cái duyên phận bạc nhược, rất khó có hài tử, mặc dù là có mang cũng lưu không được, đứa nhỏ này hẳn là không phải ngươi thê tử sinh đi." Du Khê bỗng nhiên chỉ ra nói. Mã Quân tức khắc sợ ngây người, cái trán đã là toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Chuyện này hắn giấu ở trong lòng rất nhiều năm, mặc dù là thê tử hắn cũng chưa nói. Cái này tiểu cô nương như thế nào sẽ biết? Hắn việc học có thành tựu, lưu học trở về, vốn dĩ hẳn là có đại học tiền đồ, Chính là hắn lại lựa chọn lưu tại tiểu thành trấn bên trong làm một cái vệ sinh viện bác sĩ, tuy rằng ở cái này địa phương hắn là quyền uy, là dê đầu đàn. Chính là mặc kệ là đi làm hoàn cảnh vẫn là đãi ngộ, cùng với phát triển không gian đều xa xa không bằng thành phố lớn, người trong nhà đều không thể lý giải, hắn đây là đồ cái gì? Kỳ thật Mã Quân có một cọc chôn giấu ở trong lòng thời gian rất lâu bí mật. Mã Quân thời trẻ từng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, chỉ cho rằng cả đời đều hồi không được thành, hắn cùng người nhà chặt đứt liên hệ ở nông thôn cưới vợ, sinh hài tử. Chính là ai biết nhiều năm sau, ở đứa bé kia 5 tuổi thời điểm, hắn bỗng nhiên biết được hắn có thể trở về thành đi. Hắn nghĩa vô phản cố đi trở về, nguyên bản hắn cũng nghĩ tới mang theo thê tử đi. Chính là trở về thành lúc sau thực mâu đã bị bên ngoài nơi phồn hoa hấp dẫn. Sau lại lại kết bạn sau lại thê tử. Cùng ở nông thôn cái kia thuần phát cô nương so sánh với trong thành thê tử xuất thân hảo, có văn hóa, lớn lên cũng xinh đẹp. Mã Quân đã rất nhiều năm không có nghĩ tới Tha Hương hạ cái kia thế tử. Lại nói lúc ấy ở nông thôn còn không thịnh hành lễ giấy kết hôn, hắn cùng ở nông thôn thê tử không lánh chứng, cho nên trên pháp luật cũng coi như không thượng là phu thê. Thẳng đến thê tử cha ra tử cung dị dạng, có loại này bệnh nữ nhân rất khó mang thai, mặc dù là có mang cũng lưu không được. Thế tử tổng cộng có mang 4 lần, cũng chạy 4 lần. Đừng nói là tử cung dị dạng, chính là bình thường tử cung, cũng kinh không được như vậy nhiều lần sinh non, tử cung vách tưởng quá mỏng rất khó lại thụ thai. Mã Quân cùng đương niệm thê tử tình cảm thâm hậu, không nghĩ tới cùng nàng ly hôn, nhưng là không chịu nổi con mẹ nó áp lực, hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới chính mình, cái thứ nhất thê tử cho chính mình sinh một cái nhi tử. Đứa nhỏ này hiện tại đã hơn 20 tuổi, nếu đem đứa nhỏ này nhận trở về, lao Thái Thái không sai biệt lắm cũng nên ngừng nghỉ. Lại nói đứa nhỏ này là vợ trước sinh, hắn cũng không tính xin lỗi hiện tại thệ tử. Chính là Mã Quân không nghĩ tới, đứa con trai này cũng là một cái tranh đua. Chính mình thi vào đại học, thành một người bác sĩ, liền ở trấn vệ sinh viện đi làm. Cho nên hắn làm như vậy, trừ bỏ đối đứa con trai này nói không rõ tình tố ở ngoài, có lẽ cũng là chuẩn bị lưu lại nơi này, Du Thuyết Nhi tử cùng chính mình trở về đi. Bất quá Du Khê từ Mã quân tướng mạo xem ra, hắn tuy rằng có một cái nhi tử, nhưng là phụ tử tình cảm bạc nhược. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, từ sinh ra bắt đầu, cơ hồ không dưỡng quá chính mình phụ thân bỗng nhiên chi gian xuất hiện, còn cho chính mình tìm mẹ kế. Đứa nhỏ này đã trưởng thành, hắn có phân do thị phi năng lực. Đối cái này có thể có có thể không phụ thân cảm tình đạm bạc cũng bình thường. Mã bác sĩ, tới một cái trọng chứng người bệnh, tình huống thập phần khẩn cấp, xin hỏi. Đỗng nhiên tiến vào một người tuổi trẻ bác sĩ, Du Khê liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, người này cùng Mã Quân là phụ tử, chỉ là xem hắn biểu tình, tựa hồ cũng không biết Mã Quân chính là chính mình thân sinh phụ thân. Hắn đối Mã Quân thập phần kính trọng, cũng thập phần bội phục. Đây là một loại văn bối đối trưởng bối tôn kính, cũng không mặt khác. Du Khê buông tay, "Mã bác sĩ, nơi này có ta tiểu dượng là được, vẫn là bên kia người bệnh quan trọng." Mã Quân bị Du Khê như vậy vừa nói, hoàn toàn không có lưu lại tâm tình, cũng đã quên thuốc buộc sự tình. Lại nói Hà Cúc Hương bệnh tình đã ổn định, triệu tiên tiến cũng có thể thu phục. Hắn sắc mặt phức tạp nhìn Du Khê liếc mắt một cái, liền xoay người đi theo nhi tử đi rồi. Nhìn trước mặt đĩnh bản xuất sắc nhi tử, Mã Quân đáy mắt lộ ra vài phần cười khổ. Này tiểu cô nương có thể nhìn ra chính mình ẩn tang rồi, như vậy nhiều năm sự tình, có phải hay không cũng có thể giúp giúp chính mình. Mã Quân đi rồi, Du Khê phát hiện người một nhà xem nàng sắc mặt lại thay đổi. Du Khê có chút bất đắc dĩ. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Làm tiểu dưỡng cấp tiểu thẩm nhi kiểm tra một chút đi, nàng tuy nói tạm thời ổn định, nhưng là ba tháng phía trước vẫn là không thể miên man suy nghĩ, bằng không ta liền thật sự không có biện pháp. Như vậy tưởng tượng, người một nhà tức khắc rời đi lực chú ý. Cái kia, tiểu muội, ngươi trừ bỏ sẽ đoán mệnh xem tướng, có phải hay không còn sẽ chữa bệnh? Du Nhị Ca lặng lẽ thỏ qua tới nói, "Đương nhiên, Du Nhị Ca thấy được một người," kinh ngạc nói, "Đại ca mau xem, kia không phải Sở Vân tỷ cùng hắn đại ca sao?" Du Khê tức khắc theo Du Nhị Ca ánh mắt nhìn lại. Chương 18, chương 18. Quả thật là thấy được một người tuổi trẻ nữ hài tử cùng một người cao lớn nam nhân đi cùng một chỗ, từ tướng mạo thượng xem, bọn họ hẳn là huynh muội quan hệ. Sở Vân cùng Du Khê từ thiên nhãn bên trong nhìn đến không sai biệt nhiều, một trương nhỏ nhọn, nhọn mặt trái xoan, lông mày có chút thưa thớt, đôi mắt đại đại, xương gò má cao ngất, gây ốm mô thịt, nhìn qua có chút tiểu tụy. Nàng mũi thẳng tắp, nhưng là nhỏ hẹp, cánh núi mảnh khảnh, có thể thấy được một thân tính cách cường thế, bá đạo, ích kỷ, chủ quan ý thức tưởng. Nàng nước mắt đường ao hãm, này nước mắt đường cũng kêu con cái cùng, phản ứng một người mệnh chung cùng con cái duyên phận, nhiều ít, hoặc là có vô cũng có thể phản ứng ra con cái thành you. Chỉ là này Sở Vân nước mắt đường ao hãm, mang theo một tia thanh sắc, có thể thấy được nàng con cái duyên phận bạc ngược, mặc dù là tương lai có hài tử, cũng sẽ không cùng nàng thân cận. Chỉ là Du Khê liếc mắt một cái liền nhìn ra này Sở Vân con cái cung thế nhưng hơi hơi đỏ lên, là mang thai dấu hiệu. Này khó dự, con cái duyên phận bạc nhược, không đại biểu không thể mang thai. Trước mắt, Sở Vân hẳn là đã mang thai. Du Khê theo bản năng liền đi xem Du đại ca. Chuyện này hẳn là cùng Du Đại Ca không quan hệ. Chính là vì cái gì? Vì đứa nhỏ này chẳng lẽ muốn vu hoan Du Đại Ca sao? Du Khê bỗng nhiên tri gian minh bạch, vì cái gì sở ra muốn cùng Du Đại Ca cá chết lưới rách. Từ Sở Vân tướng mạo thượng xem, nàng người này tính cách còn tính bảo thủ, như thế nào cũng sẽ không hôn trước thất tình, huống chi nàng ái mộ người vẫn là Du Đại Ca. Đứa nhỏ này nếu không phải Du Đại Ca, vậy chỉ có thể là ngoài ý muốn. Một nữ hài tử, hôn trước cùng người từng có không thể miêu tả Hơn nữa còn có mang hài tử, cái này nữ hài tử trong lòng còn ái mộ một cái khác nam hài tử, như vậy cơ hồ cũng chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Sở Vân là bị người mạnh mẽ. Du Khê càng muốn sắc mặt liền càng là âm trầm, cũng không biết Sở ra người có biết hay không chuyện này cùng Du đại ca không quan hệ. Vẫn là nói Sở Vân vì chính mình mặt ngũi, hoặc là chính mình một ít tư cách thiếu, chính là cùng Sở ra người ta nói, đứa nhỏ này là Du đại ca. Du đem linh lực ngưng tụ ở hai mi chi gian nghe hòa cùng Trước mắt Thỉnh lình liền thấy được Sở Vân, nghỉ hè phía trước, Sở Vân từng ước quá Du Đại Ca cùng đi xuống casa ok, nhưng là Du Đại Ca không đáp ứng, Sở Vân dưới sự tức giận liền chính mình đi. Kết quả ngày đó buổi tối trở về chậm, đã bị người mạnh mẽ kéo đến ngõi nhỏ bên trong. Nếu nói người nọ là Sở Vân nhận thức người nào, hoặc là trong trường học thích nàng người kia còn hào thuyết, chỉ cần đem người nọ tìm ra, Sở ra người tự nhiên sẽ vì Sở Vân lấy lại công đạo. Sở ra ở chấn trên là khai giấy sưởng là nổi danh vạn nguyên hộ, trong nhà là có tiền. Chính là mấu chốt là người nọ là ai cũng không biết, cũng trách không được phát hiện chính mình mang thai lúc sau, Sở Vân đem một khang tức giận đều phát ở Du Đại ca trên người. Nàng người này ấy kỷ, tính cách cực đoan, hơn nữa tùy hứng, ra chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên chính là Du Đại ca nếu không cũng cự tuyệt nàng, cùng nàng cùng đi ca hát, liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nàng đem hết thảy đều do ở Du Đại ca trên người, cho nên nàng đơn giản liền cùng nàng đại ca thẳng thắn chuyện này làm nàng đại ca giúp nàng. Đầu tiên nàng muốn sáng tạo điều kiện làm Du đại ca cùng nàng phát sinh quan hệ, hoặc là làm Du đại ca cho rằng bọn họ đã đã xảy ra quan hệ. Cứ như vậy là có thể đem đứa nhỏ này vu hoan đến Du đại ca trên đầu, mới có thể đủ tiến thêm một bước bước hôn. Nếu Du đại ca chịu cưới nàng, cũng cả đời đều vì chuyện này chuộc tội nói, Sở Vân có lẽ liền bỏ qua. Mấu chốt là Du đại ca thực thanh tỉnh biết chính mình không có cùng Sở Vân phát sinh cái gì. Hơn nữa Sở Vân cùng Sở ra người hành vi làm hắn sinh ghét, cho nên hắn cự tuyệt. Sau lại, không hiểu rõ Sở ra người dưới sự giận dữ liền dẫn người đến trường học, đến Đông Sơn thôn tới náo sự. Chuyện này càng nháo càng lớn, cuối cùng lấy Du Đại Ca tự sát kết thúc. Du Khê sắc mặt tâm trầm, nàng biết nhân tính yếu ngu, nhưng không nghĩ tới, Du Đại Ca thế nhưng sẽ gặp như vậy thai bay vạ gió. Dù cho chuyện này là bởi vì ca hát dựng lên, chính là nếu không phải nàng Sở Vân chính mình tùy hứng, Ở Du đại ca cự tuyệt lúc sau còn một mình một người chạy tới ca hát nói, chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Nói đến cùng đây là nàng chính mình mệnh. Từ nàng tướng mạo thượng xem, nàng sát sẽ có như vậy một lần xương sớm tình duyên, chỉ là bởi vì nàng tùy hứng trước tiên mà thôi. Cho nên trách không được Du đại ca. Du nhị ca theo bản năng liền muốn đi chào hỏi, cái này thằng nhóc chết tiệt, như thế nào đã quên nàng nói với hắn quá nói. Du khê một phen liền bưng kín Du nhị ca miệng. Đối hắn lắc lắc đầu, Du Nhị ca bỗng nhiên nhớ tới Du Khê nói quá nói, tức khác chủ động ngậm miệng lại. Du Khê vẫn là trừng hắn một cái, thật là hảo vết xẻo đã quên đau. "Đại ca, ta, ta làm sao bây giờ a?" Đứa nhỏ này, ta hận không thể hiện tại liền giết hắn, chính là ta hận, ta liền hắn là ai cũng không biết. Sở Vân sắc mặt nản lòng, đột nhiên lại bén nhọn vài phần, nếu không phải Du Tuấn phong hắn, hắn không cùng ta cùng đi ca hát, ta cũng sẽ không. Ta muốn cho hắn trả giá đại giới. Sở Vân mấy ngày nay đích xác thập phần tiểu tụy, dựng sơ phản ứng tra tấn nàng mỗi ngày ăn không ngon ngủ không tốt. Nàng lại không dám cùng người trong nhà nói. Cuối cùng nàng thật sự là không có biện pháp, đành phải nói cho đại ca, đại ca đau nhất nàng, nhất định sẽ giúp nàng nghi cách. Quả nhiên, Sở Hào không có cô phụ Sở Vân tín nhiệm, ở biết được mọi mọi trải qua sự tình lúc sau, hắn khí về khí, chính là ngày đó buổi tối trời tối, ngay cả Sở Vân đều không có thấy rõ ràng là ai, chỉ biết người nọ trên người có mùi khói nhị người cũng gầy gầy, nhưng là sức lực đặc biệt đại. Có lẽ là trấn trên cái nào tên côn đồ. Này trấn trên tên côn đồ không ít, xuất giá chính là có tiền cũng không có khả năng một đám kiểm tra, lại nói liền tính điều tra ra lại có thể thế nào. Chẳng lẽ bọn họ sở ra hòn ngọc quý trên tay phải gả cho một tên côn đồ sao? Cho nên trước mắt quan trọng nhất chính là giúp muội muội dấu ở nhà người, hơn nữa giúp nàng tìm hiểu hiệp sĩ Tím Âm, mà người này tuyển sở Vân cũng đã tìm hiểu. Chính là Du Tuấn Phong. Sở Hào không hổ là Sở Vân thân đại ca, cũng là nàng tín nhiệm nhất người, Này huynh muội hai người tam quan kinh người nhất trí, đều cảm thấy chuyện này du Tuấn Phong hẳn là gánh vác trách nhiệm. Cho nên Sở Hào liền mang theo Sở Vân đến trấn vệ sinh viện kiểm tra, hơn nữa gạt người trong nhà nói Sở Vân trong khoảng thời gian này ăn hỏng rồi đồ vật dạ dày không tốt, còn mua dạ dày dược trở về. Chỉ cần đem du Tuấn Phong ước ra tới, hơn nữa làm hắn cùng Sở Vân phát sinh một lần quan hệ. Chuyện này liền có thể chứng thực, đến lúc đó làm cho bọn họ cha mẹ ra mặt. Không lo kia Du già không đáp ứng, rốt cuộc ở huynh muội hai người xem ra, sở ra khai ra điều kiện cũng không kém. Sở Vân lớn lên cũng mang đẹp, sở ra lại có tiền, nguyện ý cung Du Tuấn Phong đọc sách, hiện tại sở Vân còn mang thai, trong bụng là Du Tuấn Phong hài tử, người nhà họ Du không lý do cự tuyệt việc hôn nhân này. Sở Vân từ nhỏ chính là trong nhà luôn chiều lớn lên, nàng có hai cái ca ca một cái tỷ tỷ, bởi vì là con gái út, cho nên phá lệ được sủng ái. Đặc biệt nàng lớn lên cũng là nhu nhược đáng thương. Trước mặt cao lớn thanh niên chính là nàng đại ca Sở Hảo. "Vân Vân ngươi yên tâm, ta đã cùng kia tiểu tử nói qua, nếu hắn nguyện ý cưới ngươi, nhà ta liền cùng hắn vào đại học. Kia tiểu tử có đọc sách thiên phú, hắn nếu trở thành sinh viên, ngươi gả cho hắn, không chỉ có ngươi có mặt mũi, chúng ta Sở ra trên mặt cũng có quang. Đến nuôi đứa nhỏ này, cũng là vì hắn ngươi mới hoài thượng, chờ ngươi gả qua đi, lại cho hắn sinh hai cái là được, chúng ta Sở ra có rất nhiều tiền." Sở Hảo nói, Sở vân lúc này mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Chính là đại ca, ta chờ không được, bác sĩ nói ta này đều gần một tháng, đang đợi một tháng khai giảng, ta bụng đều nổi lên tới, chúng ta phải nhanh một chút hành động đem hắn đưa ra tới. Sở Vân câu mày nói, Sở Hào nghe vậy, nhìn thoáng qua muội muội bình thản bụng nhỏ, đáy mắt cũng hiện lên một tia khói mù. Phải nhanh một chút đem Du Tuấn Phong kia tiểu tử cấp ước ra tới, chỉ là Sở Hào nhìn ra được tới Du Tuấn Phong tiểu tử này tựa hồ vẫn là sưng cứng. Người bình thường ở hắn khai ra như vậy điều kiện thời điểm không nói hưng phấn. Ít nhất cũng nên biểu hiện ra vài phần tâm động, chính là Du Tuấn Phong lăng là một chút biểu tình đều không có. Hắn chỉ là sắc mặt bình đạm nói suy xét suy xét. Mặc dù là hắn cũng nhìn không ra tiểu tử này trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn đến tuột cùng nguyện ý hay không. Loại này mất khống chế cảm giác sở hào kỳ thật thực không thích. Hắn người này khống chế dục rất mạnh, thích hết thể đều ở nắm giữ, không thích người khác thoát ly chính mình khống chế. Chính là Du Tuấn Phong lại làm hắn thực không nắm chắc. Xem ra phải nhanh một chút đem kia tiểu tử cấp ướp ra tới. Bên kia ở trấn vệ sinh trong viện mặt Mã Quân đang ở tiến hành một hồi giải phẫu, giải phẫu tiến hành thập phần hung hiểm, nhưng là cũng may thời khắc mấu chốt nhịn qua tới, này lao giả thân phận đặc thù, nếu chết ở chấn nhỏ này vệ sinh viện sẽ có phiền thoái rất lớn. Bất quá mặc dù là Mã Quân, cũng chỉ có năm chắc đem hắn cấp cứu sống, chính là không cho hắn chết ở này chấn nhỏ thượng, chính là nếu là muốn hoàn toàn khống chế được bệnh tình, hắn còn không có này bản lĩnh. Nay Trấn vệ sinh viện cũng không có như vậy điều kiện. Không biết như thế nào, Mã Quân liền nghĩ tới cái kia tiểu cô nương, kia tiểu cô nương ánh mắt làm hắn cảm thấy cái này tiểu cô nương phi thường không bình thường. Rất có khả năng chính là cứu sống này lao ra tử mấu chốt. Mã bác sĩ, ngài thật là quá lợi hại. Chúng ta Trấn vệ sinh viện ít nhiều có ngài. Làm xong giải phẫu, Mã Quân vẻ mặt mỏi mệt bất quá tâm tình lại là không tồi, bởi vì chính mình nhi tử chính vẻ mặt lửa nóng nhìn chầm chằm hắn. Loại này bị chính mình nhi tử sùng bái cảm giác, làm tâm tình của hắn thực thả lỏng. Tiểu tử rất có thiên phú, nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm, tin tưởng ngươi cũng có thể. Ta nơi nào có thể cùng ngài so? Trần Vĩnh Kiến ngượng ngùng nói. Mã Quân vô vô bờ vai của hắn tỏ vẻ cổ vũ. Vừa rồi cái này phòng bệnh người bệnh đâu? Hai người đi tới Hà Cúc Hương nơi phòng bệnh, chính là người đã đi rồi. Mã Quân đấy mắt hiện lên một tia thất vọng. Nga, ta muốn cho ta tẩu tử lưu viện lại quan sát quan sát nhưng là bọn họ không chịu. Triệu Tiên Tiễn có chút xấu hổ. Bất quá người nhà quê ra chính là như vậy, ở tại vệ sinh viện liền sợ tiêu tiền. Nhưng là đó là chính mình cha vợ một nhà, Triệu Tiên tiến khó mà nói cái gì. Bởi vì Hà Cúc Hương đã xảy ra chuyện như vậy, Du Phương Phương dứt khoát liền cùng Triệu Tiên tiến đánh một lời chào hỏi liền mang theo nữ nhi về nhà mẹ để đi. Hiện giờ là nghỉ hè, Du Phương Phương làm lão sư chính là điểm này hảo, mỗi năm đều có thể nghỉ ngơi tốt mấy tháng. Bất quá nàng cũng không nhàn rỗi liên làm một cái lớp học bổ túc cấp bọn nhỏ hộ bổ. Nhà mẹ đẻ ra chuyện này, Này lớp học bổ túc tự nhiên cũng liền nghỉ. Du Phương Phương cấp bọn nhỏ thả ba ngày giả. Chương 19 chương 19. Bất quá tuy nói bị Nhi Tử khen tặng có chút lâng lâng, nhưng là làm loại này nguy cấp giải phẫu, đối phương vẫn là một cái đại nhân vật, thật là thể xác và tinh thần đều mệt. Trấn vệ sinh viện người bệnh kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì toàn bộ Vĩnh Hy trấn cũng không có bao nhiêu người, quan trọng nhất chính là Hiện tại người còn không phải thực thói quen sinh bệnh đi bệnh viện, đối bệnh viện cũng không có như vậy tín nhiệm. Huyện cấp dưới bệnh viện đều không có tư cách gọi là bệnh viện, mà là gọi là vệ sinh viện, chỉ có huyện cấp cập trở lên mới gọi là bệnh viện. Cho nên Mã Quân đã thật lâu không có như vậy mỏi mệt qua. Mã bác sĩ, xin đợi một chút, xin hỏi, là thật vậy Trang? Mã Quân vừa mới chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên phòng khám bệnh bên trong liền sông tới một trung nhân nhân, hắn sát mặt mang theo vài phần bội vàng, Mã Quân nhíu như mày. Đối người này tựa hổ có chút quen mắt. Bất quá hắn suốt ngày ở vệ sinh trong viện xem như vậy nhiều người, cơ hổ dưỡng thành một cái thói quen, đó chính là sẽ không đi nhớ người khác mặt. Nhưng là người này lỗ mãng xông tới, xâm nhập Mã Quân Tư nhân lĩnh vực, làm hắn thập phần không mừng. Cái gì thật sự? Mã Quân sắc mặt đã có chút không hảo, người nọ lại cùng bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau. Mã bác sĩ, chính là vừa rồi, ta nghe được một cái tiểu cô nương nói ngươi có một cái chuyện của con. Hắn nói còn chưa nói xong, Mã Quân mặt trực tiếp liền đen. "Đây là ta việc tư, xin hỏi ngươi là vị nào? Nếu không có gì chuyện khác nói, ta muốn tan tầm." "Thực xin lỗi Mã bác sĩ, ta không phải cố ý tìm hiểu ngài việc tư, ta cùng lao bà của ta cũng là kết hôn nhiều năm không có hài tử." Kia tiểu cô nương một mở miệng liền nói chuẩn ngay sự tình, "Chúng ta cũng muốn tìm nàng nhìn xem, tin tưởng ngài có thể lý giải tâm tình của ta." Kia trung niên nhân đấy mắt mang theo vài phần thẩn cầu. Mã Quân lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nhìn này Trung niên Nhân vẻ mặt chân thành khẩn cầu hắn trong lòng thoáng có vài phần dao động. Tuy rằng hắn đời này sẽ không lại có hài tử, nhưng là hắn đã có Trần Vĩnh Kiến như vậy đại một cái nhi tử. Mặc dù là không thể đem đứa nhỏ này nhận trở về, đứa nhỏ này trên người chạy chính là mã gia huyết, điểm này là sẽ không thay đổi. Cho nên Mã Quân nhưng thật ra có điểm đồng tình cái này Trung Nhân Nhân. Loại chuyện này các ngươi không tìm bác sĩ, lại muốn đi tìm. Cũng không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Kia trung niên nam nhân nhìn qua có chút thành thật, tức khắc đã bị Mã Quân cấp nói đẩy mặt đỏ bừng. Ta cùng lão bà của ta đều như vậy đại số tuổi, chạy vệ sinh viện chính là trong huyện bệnh viện đều đi qua, là thật sự là không có biện pháp. Chúng ta liền tưởng thỉnh cái chân chính có bản lĩnh đại sư nhìn xem, chúng ta vợ chồng hai người đời này có hay không con cái duyên phận, nếu thật sự là không có, vậy quên đi. Trung niên nam nhân đấy mắt mang theo nồng đậm cô đơn. Mã Quân sắc mặt lúc này mới đẹp lên. Vị kia, đại sư Đích xác rất lợi hại, đem chuyện của ta đều cấp nói đúng. Nhưng là, nàng, ta cũng không biết nàng đang ở nơi nào, tên cứ gọi là gì, ta cùng nàng cũng không thân, không biết như thế nào giúp người dẫn tiến. Mã Quân bỗng nhiên chi gian liền nghĩ tới một người, Triệu Tiên Tiến, cái kia động thai khí thiếu chút nữa liền sinh non nữ nhân là Triệu Tiên Tiến lao bà nhà mẹ đẻ Tẩu Tử, nữ hài tử kia hẳn là cũng là nhà bọn họ hài Tử. Mã Quân bỗng nhiên chi gian có chút hâm mộ. Bất quá có thể kết bạn như vậy đại nhân vật chính mình ra mặt giày thấu đi lên cũng coi như là đáng giá. Cho nên mặc kệ là vì cái này trung niên nhân sự tình vẫn là chính mình tư tâm, Mã Quân đều đem chuyện này cấp đáp ứng rồi xuống dưới. Hà Cúc Hương trở về lúc sau quả nhiên không dám náo loạn, thật vất vả được đến như vậy một cái hài tử, lại nháo động tinh náo lớn, người khác đỏ mắt, làm không hảo đem nàng cấp cử báo. Bất quá Hà Cúc Hương ngẫm lại cũng là thập phần phức tạp. Lẽ ra nàng cũng không có gì đại sai, chính là nổi lên một chút tiểu tâm tư, tưởng nhiều tránh điểm tiền mà thôi chính là không nghĩ tới. Bất quá Hà Cúc Hương hiện tại liền cảm thấy, Du Khê quả thực chính là Du gia bồ tắc sống, đắc tội ai cũng không thể đem nàng cấp đắc tội. "Mẹ, người hảo điểm không có." Du xảo Ngọc ra sao Cúc Hương trưởng nữ, năm nay 12 tuổi, chỗ mã cũng là duyên dáng yêu kiều, đại để là lao Du gia Diên hảo, cho nên con cái lớn lên đều không kém. Du xảo Ngọc ngày thường rất hoạt bát một người, nhưng là ở nàng mẹ Hà Cúc Hương trước mặt, liền cùng lao thử nhìn thấy miêu giống nhau, nhát gan thử nang bưng một chén nước lại đây, lão du ra người nhiều, bất quá vì không cho người phát hiện các thường, cũng không có toàn bộ đều đi vệ sinh viện. Nhưng là mặc dù là như vậy, du ra sự tình vẫn là khiến cho những người khác chú ý. Này du ra ngày thường cũng đều sống yên ổn thực, bọn họ toàn ra đều không phải cái gì nhiều chuyện tính cách, ở trong thôn nhân duyên đều không tồi. Chính là trong khoảng thời gian này, sự tình trong nhà thật đúng là không ít. Đầu tiên là Trần Thiết Xuân hai vợ chồng mang theo một nam nhân xa lạ lại đây. Để ra như vậy nhiều lễ vật, lại là toàn gia đại đa số người đều đi vệ sinh viện. Đối ngoại nói là Du lão thái thân thể không tốt, chính là người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra Du lão thái thân thể nhại lãng thực, nơi nào giống có bệnh bộ dáng. Này người nhà quê tâm tư đơn thuần, có cái gì liền hỏi, đều là hương thân cũng không có gì nhưng dấu giếm, nhưng là bọn họ không biết, Du ra là thật sự có chuyện muốn gạt bọn họ. Không có việc gì, người tới làm gì? Hà Cúc Hương nhìn thoáng qua Nữ Nhi, Du xảo Ngọc cắn môi, Mẹ, thật nhiều người tới hỏi ngươi có phải hay không sinh bệnh. Cái nào Vương bắt Đản nói lão nương sinh bệnh. Hà Cúc Hương cũng là một cái bạo tính tình vừa nghe tức khắc liền bạo phát, bất quá ngấm lại Du Khê nói, nếu lại có lần sau nàng cũng không giữ được. Nàng lại nằm trở về, tức khắc không nói, thủy cho ta. Du xảo Ngọc sợ tới mức run run, lập tức liền đem thủy cấp đưa qua. Mẹ, Du Khê nàng thật sự như vậy lợi hại. Ta nghe nói lần này vẫn là nàng cứu đệ đệ. Du Sở Ngọc nói đệ đệ chỉ chính là Hà Cúc Hương trong bụng hài tử, Hà Cúc Hương hy vọng tái sinh một cái nhi tử, làm nàng nữ nhi, Du Sở Ngọc trong lòng đương nhiên rõ ràng, nàng khiếp đảm nói. Hà Cúc Hương nhìn nàng một cái. Về sau ngươi muốn cùng Du Khê làm tốt quan hệ, các ngươi là thân đường tỉ muội. Hà Cúc Hương bỗng nhiên chi giản từ trên giường bò dậy, đối với khuê nữ nhi ân cần dạy bảo. Du Sở Ngọc nhíu như mày, "Mẹ, ngươi trước kia không phải không thích nàng sao? Ngươi cũng biết là trước đây." Ngươi không biết cái kia nha đầu hiện tại Hà Cúc Hương tựa hồ là có chút giữ kín như bưng, dù sao các ngươi là thân tỉ muội, làm ngươi cùng nàng làm tốt quan hệ có như vậy khó sao? Lại không cho ngươi làm cái gì, ra giữa ngươi như vậy lại? Hà Cúc Hương lại bắt đầu nói chính mình đem Du Sở Ngọc còn có Du Tuấn Kiệt nuôi lớn có bao nhiêu vất vả, Du Sở Ngọc một câu cũng không dám phản bác. Trong lòng lại bắt đầu chửi thẩm, cái này ra lại không phải chỉ có nàng mẹ một người, không phải còn có nàng bà sao? Liên nàng mẹ một người sao có thể nuôi sống được nàng cùng đệ đệ Du Tuấn Kiệt. Nhưng là lời này nàng không dám nói. Nhưng là Du Sở Ngọc vẫn là ứng thừa xuống dưới, kỳ thật Du Sở Ngọc cũng đối gần nhất Du Khê có chút tò mò. Du Khê trước kia đều bất chính mắt thấy người, hiện tại nhìn nhưng thật ra thuận mắt không ít. Nàng cùng đại đường tỷ chơi thực thực hảo. Du Sở Ngọc trước kia liền cùng Du Sở Sở nói chuyện, ở nhà cùng Du Khê là không nói lời nào. Đừng nhìn tiểu cô nương ở Hà Cúc Hương trước mặt ngoan ngoãn liền cùng tiểu Miêu Nhi giống nhau chính là ở Du Khê trước mặt, đó là nhìn nhau không vừa mắt. Du Khê trước kia tự cho mình siêu phàm, Du Sở Ngọc trong lòng cũng có chút đấu kỵ nàng lớn lên so với chính mình đẹp, cho nên tỉ muội hai người quan hệ tự nhiên cũng sẽ không quá hảo. Chính là hiện tại, Du Sở Ngọc đi ra ngoài liền nhìn đến Du Sở Sở mang theo Triệu Phỉ Phỉ ngồi ở trong viện trích đầu que, không nhìn thấy Du Khê. "Đại tỷ, Phỉ Phỉ, các ngươi thấy Du Khê sao?" "Ngươi nói Du Khê thì sao?" Nàng đi ra ngoài, Triệu Phỉ Phỉ năm nay 8 tuổi, là một cái chát hai căn sừng dê biện tiểu cô nương, bởi vì Du Phương Phương là chấn trên lão sư, thu vào không tội, lại là chịu người tôn kính chức nghiệp, tiểu cô nương rõ ràng so Du Xảo Ngọc mấy cái xuyên muốn thời thượng rất nhiều. Bất quá tiểu cô nương bị vợ chồng hai người giáo dục thực hảo, rất có lễ phép, cũng không có bởi vì nhà mình điều kiện so mấy cái biểu tỷ muốn hảo, liền biểu hiện ra khinh thường các nàng bộ dáng. Cũng trách không được này tiểu cô nương chiêu Du lão thái đại thấy. Phỉ Phỉ, ngươi lại đây. Bà ngoại cùng ngươi nói chuyện. Tới bà ngoại. Sao Ngọc tỷ, nếu không ngươi chờ một chút, Du Khê tỷ gần nhất vẫn luôn hướng trên núi chạy, thần thần bí bí, ta nói muốn cùng nàng cùng đi chơi, nàng nói nàng không phải đi chơi. Triệu Phỉ Phỉ nói, liền buông tiểu cháo ly chạy đến Du Lão Thái trong phòng đi. Du Sảo Ngọc nhấp nhấp môi, có chút không cao hứng, bất quá nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì, Du Khê muốn chạy ra ngoài chơi, đương nhiên không phải nàng có thể tả hữu. Lúc này bị Du xảo Ngọc nhớ thương Du Khê đã hoàn thành một cái đại chu thiên, trên người nhiều một ít mồ hôi mỏng, bất quá khoảng cách đột phá tầng thứ ba còn cần một ít hỏa hậu. Du Khê thở dài một hơi, cũng không có cưỡng cầu, phía trước siêu tập dược liệu đều chế thành cố bổn bội nguyên phấn. tổng cộng liền tinh luyện hai bao, trong đó một bao cấp hạ cấp lưu dụng, Du Khê còn dư lại một bao. Nàng đem dư lại một bọc nhỏ trực tiếp cấp nuốt đi xuống, dược lực nháy mắt dũng mãnh vào kinh mạch lúc sau, Du Khê tiếp tục huấn chân, trong miệng mặc niệm khẩu quyết: Vận hành Đại Chu Thiên. Hồi lâu nàng mới phun ra một ngụm chơ khí, còn kém một chút, đã đột phá ngưng khí 3 tầng. Nếu là đột phá ngưng khí 3 tầng, cùng phàm nhân liền có bản chất khác nhau, cũng có thể đủ luyện chế một ít đơn giản pháp khí, còn có thể dùng một ít đơn giản pháp thuật. Chỉ là vẫn là không đủ. Dù Khê ngước mắt, có thể chuẩn sắc nhìn đến mấy chục mét ở ngoài trên ngọn cây mặt đứng một con màu nâu lông chim chim sẻ nhỏ. Ngay cả kia chim sẻ trên người lông chim đều xem đến rõ ràng. Loại này rõ ràng cảm giác Lệnh Du Khê tâm tình hòa hoãn không ít. Nàng lại bắt đầu xuống tay luyện chế bữa chú. Lúc này đây bữa chú chủng loại cũng gia tăng rồi một ít, có Bự Bình An, Tĩnh Tâm Phủ cùng với Mê Huyễn Phủ. Này Mê Huyễn Phủ chính là Du Khê chính mình sáng lập, tiên gia pháp thuật có thủ thuật che mắt mê hoặc nhân tâm, này Mê Huyễn Phủ tác dụng cùng thủ thuật che mắt đạo lý tương đồng. Vận dụng linh lực thiết chí một cái tinh diệu loại nhỏ pháp trận, nếu là thúc dục này, Mê Huyễn Phủ liền sẽ khiến người lâm vào pháp trận, sinh ra ảo giác. Du đại ca cùng Du Nhị ca trong khoảng thời gian này ở nhà thực thành thật, bởi vì bị Du Khê nghiêm túc đã cảnh cáo, mặc kệ là ai tìm bọn họ đến chấn trên đi, đều không được đi. Nếu như bằng không, chắc chắn có thai họa. Đối với hai cái nhi tử thành thật, Chu Tú Lan tự nhiên là cao hứng, bất quá đồng thời cũng rất tò mò. Đại nhi tử cũng liền thôi, nguyên bản liền cùng bị Hầu nhi dường như tiểu nhi tử thế nhưng cũng không ra khỏi cửa. Chương 20 chương 20, bắt trùng. Chu Tú Lan hỏi bọn hắn, Bọn họ hai người đều đúng, thực hiển nhiên Du đại ca không nghĩ đem Sở Vân sự tình nói cho Chu Tú Lan. Mà Chu Tú Lan tính tình cũng là bệ thực, hai cái nhi tử không chịu nói, Chu Tú Lan liền nhất định phải biết. Đối hai cái tiểu tử thối, Chu Tú Lan rõ ràng không có đối khuê nữ nhi như vậy có kiên nhẫn. Có phải hay không dòng suối nhỏ cùng các ngươi nói gì? Du nhị ca chính là một cái ngốc mít, hắn lập tức liền nhảy dựng lên, "Mẹ, ngươi sao biết?" Nói xong, lập tức bưng kín miệng mình, vẻ mặt xấu hổ. Chu Tú Lan đương nhiên sẽ biết, là Khuê Nữ Nhi nói gì đó, Chu Tú Lan hiện tại đối nhà mình Khuê Nữ Nhi nói quả thực coi như thánh chỉ giống nhau. Gì? Dòng suối nhỏ nói cái gì? Các người mau nói cho mẹ, mẹ cũng có thể giúp các người ra gia chủ ý. Chu Tú Lan có chút khẩn trương, ở nàng xem ra, Khuê Nữ Nhi kêu hai cái nhi tử không cần đi ra ngoài chạy loạn, tám phần là hai cái nhi tử đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện. Liên cùng nàng nam nhân giống nhau, Khuê Nữ Nhi liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn sẽ rơi xuống nước. Vậy các ngươi đừng ra cửa, mẹ từ hôm nay bắt đầu liền nhìn chằm chằm các ngươi, không cho phép ra đi chạy loạn, tốt nhất liền ra môn đều đừng đi ra ngoài, đỡ phải đi ra ngoài nháo ra sự tình tới. Chu Tú Lan lại tiếp tục nói, chú Tú Lan cảm thấy, dù khê không có khả năng không duyên cơ không cho hai cái nhi tử không cần ra cửa, kia khẳng định chính là có chuyện muốn phát sinh. Dù sao mặc kệ sự tình gì, chỉ cần không ra đi tổng không có sai. Du lại cau nhíu mày, Du Nhị ca mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Mẹ Muốn hay không như vậy khoa trương. Chu Tú lan mặt bản lên, tiểu tử túi, cái gì khoa trương không khoa trương, mẹ này còn không phải là vì các ngươi, nếu dòng suối nhỏ nói cho các ngươi đừng ra cửa, các ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đại ở nhà. Chờ Du Khê trở về lúc sau, ở trong sân cũng không nhìn thấy nàng hai cái kaka, sau lại mới biết được hai cái kaka bị nàng mẹ nhốt ở trong phòng. Du Khê tức khắc đỡ chán. Nàng làm hai cái kaka đừng ra cửa, chỉ là đừng bị hống đến chấn trên đi nhưng chưa nói cho bọn hắn hai người cấm túc, đương phạm nhân giống nhau nhốt lại. Chỉ là Du Khê xem thường chính mình hiện tại ở cái này trong nhà địa vị, nàng lời nói, Du ra không một người không tin. Ngay cả Du lão thái cũng nói, nếu dòng suối nhỏ nói, không cần ra cửa, vậy không cần đi ra ngoài, chờ thêm nải trận, dòng suối nhỏ nói có thể ra cửa rồi nói sau. Du Phương Phương cảm thấy người nhà họ Du quả thực chính là ma trướng. Nàng là phần tử trí thức, là trấn trên tiểu học lão sư. Đối với người nhà loại này, tuyên truyền phong kiến mê tin hành vi thập phần không tán đồng, thậm chí nàng còn có chút phẫn nộ. Nàng mẹ còn chưa tính, rốt cuộc tuổi lớn hào lửa. Chính là mấy cái ca ca tẩu tử như thế nào cũng đi theo một cái tiểu hài tử hồ nháo. Hiện tại còn đem hai cái xuất sắc cháu trai cấp nốt ở trong nhà không cho phép ra đi. Du phương phương cảm thấy nàng nhị ca nhị tẩu quả thực chính là làm tốt lắm, Du phương Vương tính tình cũng là thập phần hỏa bạo ngay thẳng, đó chính là có một nói một, có hai nói hai tính cách. Hơn nữa nàng cho rằng đây là nhà mẹ để người ngu muội vô chi biểu hiện, làm cao cấp phần tử trí thức, tự nhiên là muốn đem điểm này cấp chỉ ra tới. "Mẹ, Du Khê kia nha đầu sao lại thế này? Kia nha đầu từ trước lỗ mùi hướng lên trời không đem người đưa người xem, sao nhóm hiện tại người trong nhà đều đem nàng đương thần giống nhau? Các ngươi có phải hay không đều điên rồi? Ta nhị tẩu còn vì nàng một câu đem Tuấn Phong cùng Tuấn Trạch hai đứa nhỏ cấp nốt lại, có phải hay không điên rồi?" Du Phương Phương như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình lần này về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ thế nhưng đã xảy ra như vậy đại thay đổi, du khê nhưng thật ra nhìn đến ai đều cười tùng tỉm, nhưng là Du Phương Phương tổng cảm thấy cái này chất nữ nhi trở nên có chút thần thần thao thao làm nàng thập phần hồ nghi. Này tiểu nha đầu lại làm cái quỷ gì? Trước kia tự cho mình siêu phàm tự cho là đúng còn chưa tính, hiện tại mang theo cả nhà nô điên, đây là muốn lên trời a. Du Phương Phương tức giận, phi thường tức giận. Du lão thái vẫn luôn không hề răng, Chu Tú Lan cũng thập phần xấu hổ. Vương Thái cầm cùng Hà Cúc Hương hai cái, một cái nâu cơm đi, một cái khác bởi vì trong bụng còn có một cái, hơn nữa Du Khê đã cảnh cáo không thể lại có chuyện xấu, hiện giờ phá lệ quý giá một ít. Bởi vì Du Phương Phương mẹ con hai người ở, tam người nhà mấy ngày nay đều chuẩn bị ở bên nhau ăn, liền không đơn độc khai hỏa. Huynh muội mấy cái tể, còn đơn độc khai hỏa giống cái bộ dáng gì? Đơn giản liền ngồi ở bên nhau ăn, người nhiều cũng náo nhiệt. Tiểu cô, ngài đừng nóng giận, tức điên thân mình liền không hảo. Du khẽ nàng khá tốt. Đứng ở một bên, Du xảo xảo thấp giọng nói, lại không dám nhìn thẳng thịnh nộ Du tiểu cô. Du Phương Phương ánh mắt lập tức liền dừng ở đại chất nữ nhi trên người. Du xảo xảo là nữ hài tử bên trong Du Phương Phương thích nhất, đứa nhỏ này lớn tuổi nhất, là trong nhà đại tỷ đại, nàng cũng thập phần cần lao hiểu chuyện, giúp đỡ trong nhà làm việc nhi đó là một phen hào thủ. Như thế nào liền nha đầu này cũng giúp đỡ cái kia tiểu nha đầu nói chuyện. Du Phương Phương càng thêm tức giận, hảo cái gì hảo a? đem ngươi hai cái đệ đệ nhốt ở trong nhà cái này Têu Hảo. Du xảo xảo bị Du Phương Phương vấn một câu, Tức khắc cũng không dám nói chuyện. Tiểu cô tính tình hòa bạo, Du ra trừ bỏ trước kia Du Khê, không ai dám cùng nàng cãi lại. Chu Tú Lan Tức khắc càng thêm xấu hổ. Kỳ thật nàng là có thể lý giải, cô em chồng là đương láo sư, nơi nào có thể tin tưởng loại đồ vật này. Chính là rõ ràng bọn họ người một nhà đều biết Du Khê bản lĩnh, nếu Du Khê nói hai cái nhi tử không thể đi ra ngoài, Vậy tạm thời không ra đi thì tốt rồi. Này lại không phải cái gì đại sự. Bất quá Chu Tú Lan không hiểu, ở bọn họ xem ra, đó chính là một chuyện nhỏ, chính là ở Du Phương Phương xem ra đó chính là quan niệm không tốt, loại này mê tín quan niệm quả thực chính là vớ vẩn. Vậy không phải một chuyện nhỏ. Phương Phương, đừng nóng giận, dòng suối nhỏ cũng không làm chúng ta đem nàng hai cái ca ca nhốt lại, chính là tạm thời không cho phép ra đi mà thôi. Ngươi đừng nóng giận. Du Quốc Quân xấu hổ giải thích nói, Du Phương Phương vừa nghe, hỏa khí lớn hơn nữa, này cùng nhốt lại có gì khác nhau? Nhị ca, mẹ tuổi lớn hồ đồ, ngươi cùng ta nhị tẩu như thế nào cũng hồ đồ, tùy ý một tiểu nha đầu hồ nháo. Du lão thái bị nhà mình khue nữ nhi nói thành lão hồ đồ, sắc mặt cũng đen. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta còn không có hồ đồ đâu." Phương Phương lưu lại. Sau lại cũng không biết Du lão thái cùng Du Phương Phương nói gì đó lời nói, Du Phương Phương không có lại phát giận, chỉ là ăn cơm thời điểm nhìn chầm chằm vào Du Khê xem. Làm cho Du Khê có chút không thể hiểu được. "Tiểu cô, ta trên mặt có hoa sao?" Tiểu cô nương cười đến bạc ngào Du Khê lớn lên thật là xinh đẹp, Du Phương Phương cũng thừa nhận, chính là thật sự cùng nàng mẹ nói giống nhau, Du Khê có như vậy bản lĩnh sao? Dù sao Du Phương Phương vẫn là không tin, không có tận mắt nhìn thấy, nơi nào có thể tin tưởng loại chuyện này. Bất quá Du Khê xem Du Phương Phương tướng bạo liền nhìn ra nàng người này cố chấp, tính tình hòa bạo, tính tình hỏa bạo người thông thường gan không tốt lắm mà bệnh can khí không thư đồng thời liền sẽ dụ phát ngược thượng tật xấu. Hơn nữa Du Phương Phương là lão sư, hàng năm ngồi văn phòng, an phấn viết hồi, phổi cũng so người bình thường gánh nặng đại. Du Khê xem Du Phương Phương tật ách cung ẩn ẩn biến thành màu đen, thế tới rào dạn, muốn chạy nhanh đi bệnh viện nhìn xem tương đối hảo. Du Phương Phương năm nay mới 30 tuổi, bất quá bởi vì nàng tính tình hòa bạo, có lẽ còn có sinh hoạt thói quen vấn đề, như vậy tật xấu mới có thể tới như vậy sớm. Xem này hắc khí thế tới giàu dạn, Nếu không kịp thời trị liệu nói, hậu quả không dám tưởng tượng. "Tiểu cô, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, ngươi gần nhất có phải hay không thường thường u thai hoa mắt, thiên vượng hoa mắt, ngực khó chịu, có ghê tẩm nôn mửa cảm giác?" Du Phương Phương sững sốt, trong lòng đã là kinh hãi. Nàng gần nhất thật là thường thường ngực khó chịu, u thai hoa mắt, buổi sáng lên còn ghê tẩm nôn khan. Bất quá Du Phương Phương cũng không để trong lòng, phòng trừng là mạn tính nuốt viêm. Nàng trượng phu là bác sĩ. Phương diện này Du Phương Phương tương đối chú ý lại nói nàng là Dương lão sư, mỗi ngày ăn phân vết hôi, có mạn tính nuốt viêm cũng là bình thường sự tình. Chỉ là chuyện này nàng chưa từng cùng người ta nói quá, ngay cả nàng mẹ Du lão thái cũng không biết. Du Khê cùng nàng lại không phải ở cùng một chỗ, như thế nào sẽ biết? Còn đem bệnh trạng nói một kia không kém. Du lão thái đôi mắt lại lập tức liền sáng lên. Phương a, ngươi sao không cùng mẹ nói đi, ngươi muốn ăn toàn sao? Toàn ra đều không có phản ứng lại đây. Nhưng thật ra Du Khê một đôi sáng ngời con ngươi nhìn chầm chằm Du lao Thái. Du Lão Thái cũng là ái nữ xuất ruột, chính mình liền như vậy một cái khuê nữ nhi, sinh ba cái tiểu tử thúi, đối đứa con gái này nhị cũng là thiên vị. Nàng chính mình tranh đua, đương lão sư, trợ phụ Triệu tiên tiến cũng là một cái bác sĩ, sinh hoạt không tồi, chính là con nối dõi mặt trên làm Du lao Thái nhọc lòng. Ban đầu là Du Phương Phương bà bà Triệu lao Thái thường thường cướp mức, Du Phương Phương chết sống không chịu quá kế Triệu về phía trước nhi tử cũng không chịu tái sinh. Nàng là phần tử trí thức cảm thấy trọng nam khinh nữ kia đều là mê tín, hiện tại đều thập niên 90, sinh nhi sinh nữ đều là giống nhau. Hơn nữa nếu tái sinh một cái nàng cùng trượng phu công tác đều phải ném. Cho nên cân nhắc lợi hại dưới, Du Phương Phương cùng Triệu Tiên Tiến mấy năm nay đều không có nghĩ tới sinh cái thứ hai. Mà Du lão thái hiện tại phòng trường cho rằng Du Phương Phương đây là ngoài ý muốn có mang. Nếu là cái dạng này lời nói, kia đứa nhỏ này thế tất là muốn lưu lại. Nếu Du Phương Phương có thể sinh đứa con trai nói, cũng có thể làm Triệu Lao Thái cam miệng. Du Lao Thái cũng là Triệu Lao Thái cái kia niên đại người. Nếu Du Phương Phương không phải nàng khuê nữ nhi, nàng cũng có thể lý giải Triệu Lao Thái tâm tình. Đổi cái góc độ tới nói, nếu là Du Lao Thái chính mình con dâu sinh không ra tôn tử tới, nàng trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Bất quá chính là bởi vì Du ra tôn tử nhiều, cho nên Du Lao Thái trọng nam khinh nữ khuynh hướng mới không như vậy rõ ràng. Du Phương Phương vừa nghe nàng mẹ nói như vậy, có chút kỳ quái, gì toan, ta vì sao muốn an toan? Vương thải Cầm, Chu Tú Lan còn có gì khúc hương nhìn nhau, Chu Tú Lan thật cẩn thận hỏi, "Hán tiểu cô, ngươi tháng này tiểu Nhật tử có tới không?" Du Phương Phương lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nàng cũng ý thức lại đây, nàng theo bản năng liền vuốt chính mình bụng, có chút không dám tin tưởng. Tháng này nàng tiểu Nhật tử thật là đã muộn. Bất quá nàng tiểu Nhật tử mỗi tháng tổng hội chậm lại như vậy mấy ngày. Nàng cũng không để trong lòng. Chẳng lẽ thật sự bất quá Du Khê một câu liền bắt người một nhà một chậu nước lạnh. Ta xem tiểu cô tật ách cung biến thành màu đen, tốt nhất kiểm tra một chút, hẳn là không phải mang thai. Dòng suối nhỏ à ngươi lại cấp nhìn kỹ xem, ngươi tiểu cô nàng liền phỉ phỉ một cái khuê nữ nhi, nếu Du lão thái chưa từ bỏ ý định, Du Khê ánh mắt lại phá lệ trong suốt. Ngại, ngươi biết ta chưa bao giờ gặp người, vẫn là chạy nhanh làm ta tiểu dượng mang theo tiểu cô làm một cái toàn diện kiểm tra bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng. Chương 21 chương 21. Du Khê như vậy vừa nói, Du lão thái mặt cũng đi theo trắng. Phương A, chúng ta đi kiểm tra một chút, cũng có thể an tâm. Du Phương Phương trong lòng một trận bực bội, chính là không biết vì cái gì, nhìn đến Du Khê liền cảm thấy phá lệ lệnh người an tâm. Tiểu cô, ngài vẫn là đi kiểm tra một chút đi. Mã Quân không nghĩ tới, chính mình này còn không có tìm tới môn đi, này người nhà họ Du liền lại về rồi. Lúc này đây là Triệu Tiên Tiễn hắn lão bà. Nói là làm thân thể kiểm tra, bởi vì Triệu Tiên tiến quan hệ, kiểm tra kết quả lập tức liền ra tới, kết quả phát hiện Du Phương Phương bộ ngực có một viên ngón tay cái đại u. Đem Du lão thái trực tiếp liền cấp dọa hôn mê bất tỉnh. Nay u là ung thư vú nhất thường thấy bệnh trạng, vô cùng có khả năng Du Phương Phương chính là đến ung thư vú. Cái này nên đại, được ung thư trên cơ bản chính là phán định một người tử hình. Người muốn sống đều sống không được tới. Cũng may mắn là tới kiểm tra kịp thời. Này u còn không phải rất lớn, còn có chưa khỏi khả năng tính, yêu cầu trước tiến hành dược vật trị liệu cùng với hậu kỳ quan sát, nếu không phải u ác tính nói, vấn đề sẽ không quá lớn. Du lão thái lập tức liền bốc cháy lên hy vọng. Nàng khuê nữ nhi từ nhỏ đến lớn đều hiểu chuyện, không làm nàng thao quá tâm, ai biết thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy, nếu khuê nữ nhi ra cái gì ngoài ý muốn, làm nàng như thế nào sống a. Còn có phỉ phỉ mới 8 tuổi. Triệu Tiên Tiến cũng không nghĩ tới luôn luôn tự mình cố gắng thê tử thế nhưng được u, hắn cùng Du Phương Phương là kinh người giới thiệu nhận thức. Du Phương Phương lớn lên xinh đẹp, năng lực lại cường, tuy rằng nói là người có chút tương thế, nhưng là vợ chồng hai người cảm tình còn tính không tồi. Nhưng là một cái là bác sĩ, một cái khác là lão sư, lẫn nhau công tác đều tương đối vội, cũng chính là Du Phương Phương đương lão sư một năm còn có 3-4 tháng nghỉ ngơi thời gian, Triệu Tiên Tiến đương bác sĩ liền không giống nhau chính là tiết nhất đều không nhất định có thể ở nhà, toàn dựa bệnh viện ăn bài. Cho nên vợ chồng hai người cảm tình lại hảo, cũng sẽ bởi vì công tác, cùng với sinh hoạt các loại ma hợp cấp ma phai nhạt. Đặc biệt là Du Phương Phương tính tình hòa bạo, bởi vì hai tử sự tình cùng mẹ nó nháo thật sự không thoải mái, Triệu Tiên tiến cảm thấy Triệu Lao Thái mặc kệ sao nói đều là mẹ nó, hắn muốn đem hắn Ca ra Hải tử quá kế một cái lại đây, vậy quá kế đi. Dù sao cũng không ý kiến cái gì, chính là một cái danh nghĩa thôi chính là Du Phương Phương chết sống không chịu. Chuyện này nhiều ít cũng ảnh hưởng vợ chồng hai người cảm tình. Hiện tại Du Phương Phương dống nhiên chi gian được như vậy một cái bệnh, triệu tiên tiến tâm tình cũng thập phần trầm trọng. Mặc kệ nói như thế nào đều là làm bạn 10 năm phu thê, như thế nào có thể một chút cảm tình đều không có. Nếu không, người đem công tác tử, ta kiếm tiền giữa người, người cái này bệnh không thể sinh khí, không thể mệnh nhọc, ngươi cái này tính tình lại là như vậy. Du Phương, Phương lòng tự trọng rất mạnh, nếu làm nàng đem công tác cấp từ Chuyên tâm ở nhà, nàng căn bản liền đãi không được. Nói nữa, chính mình trong tay không có tiền, tổng cảm thấy trong lòng hư. Mấy năm nay, nàng cùng Triệu Tiên Tiến tiền đều là tách ra, cũng không có bởi vì kết hôn liền đặt ở cùng nhau. Du Phương Phương chính mình kiếm tiền chính mình hoa, Triệu Tiên Tiến tiền nàng cũng mặc kệ. Nếu đem công tác cấp tử, chẳng lẽ nàng mỗi ngày đều quản trưởng phu đòi tiền hoa? Loại này nhật tử tuyệt đối không phải nàng muốn. Cho nên Du Phương Phương không cần suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Không được. Ta nếu là đem công tác tử, mẹ ngươi không thế nào cũng phải làm ta cho ngươi sinh đứa con trai. Nhà ngươi lại không phải có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, vì sao một hai phải sinh đứa con trai? Ta phỉ phỉ nơi nào không hảo? Triệu Tiên Tiến vừa nghe Thế tử lời này, đầu lại đau. Như thế nào hảo hảo liền lại xả tới rồi hài tử trên người đi. Con xả cái gì ngôi vị hoàng đế? Ta cùng ngươi hảo hảo thương lượng, như thế nào lại xả đến chuyện này mặt trên đi. Triệu Tiên Tiến sắc mặt có chút không tốt lắm. Du Vương Vương thấy hắn sắc mặt không tốt, nàng mặt tức khắc cũng đi theo bản lên. Sao liền không thể xả chuyện này? Ta nếu là thất nghiệp, còn không cả ngày bị mẹ ngươi chỉ vào cái mùi nói ăn nhà ngươi dùng nhà ngươi, còn không cho nhà ngươi sinh nhi tử, ta chịu không nổi như vậy bất khí. Như thế nào hảo hảo lại xảo đi lên? Du lão thái mới vừa đi tới cửa, liền nghe được cái gì ngôi vị hoàng đế a, sinh nhi tử a, trong lòng đại khái biết nữ nhi cùng con rể ở thảo luận đề tài gì. Nhưng nghe khue nữ nhi thanh nhi lại vang lên, Dù lão thái liền nhịn không được vào xem miệng. Khuê nữ Nhi Du Phương Phương tính cách cố chấp, đó là lại số lại ngạnh, có đôi khi Du lão thái cảm thấy quả thực liền cùng chính mình tuổi trẻ thời điểm giống nhau như lúc. Nàng tuổi trẻ thời điểm lớn lên xinh đẹp, Du lão nhân đã chết lúc sau, mọi người đều khuyên nàng tìm cái nam nhân gả cho, thừa dịp chính mình còn trẻ. Đến nỗi kia bốn cái hài tử đều là Du ra người, Du ra sẽ không bạc đái bọn hắn. Nhưng là Du lão thái không muốn nghe này đó. Nàng cung thượng phu là có thật cảm tình. Đồng thời cũng là vì Du lão nhân lúc trước cưới chính mình là mạo nguy hiểm, rốt cuộc trong nhà nàng thành phần không tốt. Lấy nhà nàng ngay lúc đó tình huống tới xem, nếu không gả cho Du lão nhân cũng tìm không thấy cái gì hảo nhân ra. Du lão nhân bộ dáng lớn lên đoan chính, cao to, Du lão thái cảm thấy hắn không gì không tốt. Mấu chốt là đau người, chỉ là không nghĩ tới lại là một cái đoạn mệnh. Nàng chính là một người cắn răng đem bốn cái hài tử lôi kéo lớn lên, không một chút cố chấp, không một chút tính dai là làm không được điểm này. Cho nên du lão thái cảm thấy Khuê Nữ Nhi là giống chính mình, chỉ là hiện tại niên đại không giống nhau, Khuê Nữ Nhi tính tình này là muốn có hại. Dù lão thái là người đứng xem, có đôi khi liền xem đến thật thật, mấy năm nay Nữ Nhi cùng con rể cảm tình càng ngày càng không hảo, hai người ghé vào cùng nhau cũng không gì lời nói có thể nói. Nay vợ chồng hai người, quan trọng nhất vẫn là ở bên nhau thời điểm có chuyện nói, có đôi khi một đôi vợ chồng có phải hay không ân ái, đứng chung một chỗ, xem bọn họ xem lẫn nhau ánh mắt liền rõ ràng. Liên lấy nàng kia không biết cố gắng con thứ ba Du Quốc cường tới nói, Hà Cúc Hương hiện tại có mang, chính là trước kia không hoài thời điểm, nàng làm hắn cho nàng đường mã kỵ, này không tiền đồ tiểu tử thúi tám phần cũng vui. Còn có nhị phòng, Chu Tú Lan nói một là một, nói nhị chính là nhị, Du Quốc quân đều sẽ cởi ha hả phụ họa, một cái không tự đều không có. Đại phòng nhưng thật ra hảo một chút, Vương thải Cầm là cái ổn trọng, tâm tư tàng đến thâm, Du lão thái không phải không biết. Chỉ cần con dâu một lòng nghĩ Du ra, tâm tư thâm điểm chỉ cần không phải một cái giáp tâm hại người cũng không có gì. Làm mẹ ruột, dù lão thái đối con dâu đạp lên chính mình nhi tử trên đầu loại chuyện này nàng là không vui. Nhưng là lão thái thái trong lòng cùng gương sáng nhi dường như, loại chuyện này nàng mới mặc kệ. Tuy nói nam nhân bị nữ nhân ăn gắt gao thật mất mặt, nhưng cũng tổng so nữ nhi cùng con rể loại này hai người quan một cái trong phòng cũng không thể nói nói mấy câu tới cường. Dù lão thái không từ triệu tiên tiến trong ánh mắt nhìn ra hắn có bao nhiêu để ý chính mình khuê nữ nhi. Đương nhiên, nàng khuê nữ nhi kia lại xấu lại ngạnh tính tình càng là nhìn không ra tới. Cho nên Du lão thái thở dài, liền sợ cái này ra liền như vậy tan. Thấy Du lão thái vào được, Triệu Tiên tiến cái này làm con rể tự nhiên khó mà nói cái gì. "Mẹ, Phương Phương mới vừa tỉnh, cảm xúc không ổn định ta có thể lý giải." Triệu Tiên tiến túi lầu nói, "Có gì sự gạt ta cái này, lão thái bà làm cái gì?" Nói đến nghe một chút. Du lão thái trong lòng biết nữ nhi cùng con rể có chuyện. Thật sự nếu không nhúng tay, chẳng lẽ thật muốn nhìn cái này ra tan. Du Phương Phương vừa nghe nàng mẹ lời này, liền chừng mắt nhìn Triệu Tiên Tiến liếc mắt một cái, Triệu Tiên Tiến sắc mặt có chút nanham, còn là châm trước nói, kỳ thật ta cũng không ý gì, ta chính là cân nhắc Phương Phương thân thể không tốt, nếu không trước đem công tác tử, ta tiền lương tuy rằng không cao, chính là cũng có thể nuôi sống nàng cùng phỉ phỉ. Chính là nàng không chịu, phi nói ta muốn nàng từ trước sinh nhi tử. Mẹ, người nói ta Triệu Tiên Tiến thật sự không biết nói cái gì hảo. Hắn cũng thập phần ủy khuất. Tuy nói ở Triệu lão thái quan niệm lời nói bên tạt dưới, Triệu Tiên Tiến cũng cảm thấy chính mình là một cái không nhi tử lập không được môn hộ. Chính là đại ca trong nhà có ba cái nhi tử, dù sao đều là họ Triệu, là bọn họ Triệu ra cốt nhục, hắn cùng đại ca Triệu về phía trước là một mẹ đẻ ra, là cốt nhục quan hệ huyết thống, còn hắn cùng chính mình nhi tử cũng không gì khác nhau. Cho nên đối với quá kế một cái cháu trai, Triệu Tiên Tiến không gì ý kiến. Nhưng chính là Du Phương Phương không chịu, không chịu còn chưa tính, nàng chính mình lại không chịu sinh. Bất qua mấy năm nay, hắn không phải cái gì cũng chưa nói sao? Thấy thế nào thê tử bộ dáng còn cùng oán trách chính mình dường như. Triệu Tiên tiến không biết, bởi vì hắn trong tiềm thức vẫn là cảm thấy nhi tử tương đối tôn quý, mà nữ nhân từ trước đến nay đều là mất cảm, cho nên đây là vợ chồng hai người trong lòng một cây thứ. Trừ phi trong đó một phương hoàn toàn chuyển biến quan niệm, bằng không đều sẽ hoành ở vợ chồng hai người trong lòng. Sớm hay muộn muốn sinh ra ngăn cách tới. Du Phương Phương năm nay bất quá 30 tuổi, nếu nàng chính mình nguyện ý sinh, tuổi này vừa lúc. Hà Cúc Hương năm nay đều 36 tuổi, còn không phải có mang. Tư tâm, Du lão thái cũng hy vọng Khuê nữ nhi tái sinh một cái, phỉ phỉ kia hải tử cũng yêu cầu làm bạn, chỉ là Du lão thái hiểu biết nàng Khuê nữ nhi. Nếu lúc này chính mình cũng theo con rể nói, đó chính là chọc nàng tâm hoa tử. Không chuẩn đem nàng cấp chọc đến càng mau. Lúc này nên thuần mao. Nếu không nói như thế nào biết nữ chi bằng mẫu đâu. Tiên Tiên à, mẹ biết ngươi là hảo ý, ngươi cũng mệt mỏi một buổi sáng, đi trước nghỉ ngơi đi, phương phương nơi này mẹ tới chiếu cố. Triệu Tiên tiến do dự một lát, đành phải gật gật đầu, sờ sờ Huệ Thái Dương, mỏi mệnh xoay người đi rồi. Dù lão thái nhìn con rể cái dạng này, trong lòng cũng có chút sợ không rõ ràng lắm hắn có phải hay không còn tưởng cùng khuê nữ nhi cùng nhau quá. Ở các nàng cái kia nhân đại, vợ chồng hai người đi cùng một chỗ chính là cả đời, tách ra rất ít. Nhưng là hiện tại niên đại không giống nhau, nếu hai vợ chồng cảm tình không tốt, nói ly li hôn liền ly li hôn. Dù lão thái cảm thấy như vậy không tốt. Đặc biệt là bọn họ còn đều là thuần pháp người nhà quê gia, nếu Khuê nữ Nhi thật sự ly hôn, kia sau lưng là sẽ bị người ta nói ba đã bốn. Đương nhiên, dù lão thái cũng không phải để ý những cái đó nhàn ngôn toán ngữ, giống nàng như vậy khôn khéo người há có thể để ý nhân ra nói mấy câu. Nàng để ý chính là chính mình Khuê nữ Nhi trung thân hạnh phúc. Dù lão thái quan niệm là lão, chính là trên đời này không đều như vậy sao? Nam nhân cùng nữ nhân ở bên nhau sinh hoạt, thiếu một cái liền lẻ loi. Khuê nữ Nhi hiện tại còn trẻ khả năng vô pháp thể hội loại cảm giác này, chờ về sau tuổi lớn liền sẽ biết, một người có bao nhiêu cô đơn. Điểm này, du lão thái có tuyệt đối lời nói quyền, nàng cũng không dám nói chính mình quan niệm có bao nhiêu chính xác, nhưng trên đời này người không đều hy vọng tốt tốt đẹp đẹp, có đôi có cặp sao? Đều nói thiếu niên phu thê lão tới bạn. Nếu có thể kết hôn trở thành phu thê chính là duyên phận, hảo hảo một cọc nhân duyên nếu tan rất đáng tiếc. Chương 22 chương 22. Mẹ, nếu ngài cũng muốn cho ta cấp triệu tiên tiến sinh nhi tử, vậy đừng nói nữa. Du Phương Phương còn ở nổi nóng, nàng đôi tay giao truyền ở trước ngực, hơi hơi nâng đầu, sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng là biểu tình lại phá lệ bình tĩnh kiên quyết. Du lão thái thở dài một hơi. Mẹ là không nghĩ ngươi đem cái này ra đã cho tan. Du Phương Phương thần sắc khẽ nhúc nhích. Hàn Triệu tiên tiến nếu là có ý tưởng này vừa lúc, dù sao ta nói không chừng cũng sống không được đã bao nhiêu năm. Ngươi này hồ đồ hài tử, ngươi nói như thế nào loại này lời nói? Du Lao Thái sốt ruột đánh Du Phương Phương một cái tát. Từ nhỏ đến lớn, Du Phương Phương liền không bị đánh quá, nàng trực tiếp đã bị đánh ngốc. "Mẹ, mẹ này một cái tát chính là muốn đem ngươi cấp đánh tỉnh, mẹ sai rồi, mẹ như thế nào dưỡng ra ngươi như vậy một cái ích kỷ nữ nhi?" Ngươi nói một chút, đem cái chết a sống a treo ở ngoài miệng. Đây là ở chọc ta tâm hoa từ sao? Phỉ Phỉ 18 tuổi, ngươi nhận tâm nàng như vậy tiểu liền không có mụ mụ sao? Du Phương Phương nguyên bản sắc mặt thật không đẹp, chính là đương Du lão thái nói đến nàng cùng nữ nhi Triệu Phỉ Phỉ thời điểm, nàng thực hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi như thế nào liền như vậy bài xích tái sinh một cái hài tử? Mẹ biết ngươi chính là cố chấp, bởi vì tiên tiến mẹ nó muốn tôn tử, ngươi liền cảm thấy nhân gia trọng nam khinh nữ, ngươi liền càng không nguyện ý. Ngươi chính là cùng mẹ nó phạm quật. Du lão thái thái hiểu biết chính mình nữ nhi, chính là này sinh hại tử nơi nào là ta nói sinh ra được có thể sinh. Lại nói hắn Triệu Tiên tiến bác sĩ cũng không cần đương. Du phương Vương ngữ khi cuối cùng là hảo vài phần. Mẹ cũng không phải buộc ngươi sinh hại tử, mà là ngươi thái độ, ngươi cái này tính tình đến sửa sửa, tiên tiến là ngươi nam nhân, có gì sự không phải hai vợ chồng thương lượng không thể giải quyết. Ngươi một hai phải cùng hắn đối nghịch có gì chỗ tốt? Du lão thái sống hơn phân nửa đời. Nàng trí tuệ không phải Du Phương Phương một cái 30 tuổi tuổi trẻ nữ nhân có thể lý giải. Dựa theo Du Phương Phương lý giải, du lão thái đó chính là lao tư tưởng, nữ nhân làm sao vậy? Phụ nữ cũng có thể đỉnh nửa bầu trời. Ngươi muốn thật không muốn sinh, ngươi cùng hắn hảo hảo nói, cho hắn biết ngươi trong lòng ý tưởng, ngươi muốn đem hắn tranh thủ lại đây, ngươi bả bà, bà là hắn thân mẫu đâu, ngươi tưởng không nghĩ tới tâm tình của hắn. Du lão thái trừng mắt nữ nhi, còn nói thêm, mẹ đổi cái góc độ cùng ngươi nói. Nếu là ngươi mấy cái tẩu tử như vậy cùng mẹ ngươi Phạm Ngân Cố, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi mấy cái ca ca nghĩ như thế nào? Muốn nói Du Phương Phương chính là tính tình cố chấp ngay thẳng, lại không nốc, nghe nàng mẹ như vậy vừa nói, trên mặt nàng tức khắc xấu hổ lên, "Mẹ, ta kêu ba cái tẩu tử đều là hiếu thuận, nơi nào có thể ngỗ nghịch ngài ý tứ?" Nhưng vừa dứt lời, Du Phương Phương liền nghĩ tới chính mình, nàng cùng Triệu Tiên tiến là nhân viên chính phủ, là quốc gia hộ khẩu, này vốn dĩ chính là nàng ưu thế nơi. Nếu nàng nhất định phải sinh hài tử, công tác liền phải ném. Cho nên Triệu Lao Thái cũng không buộc nàng sinh hài tử, chính là muốn đem cháu trai quá kế một cái lại đây thôi. Kỳ thật cũng không phải bao lớn sự tình, chính là một cái hình thức thôi, cháu trai vẫn là thần cháu trai, lại không phải Triệu tiên tiến bên ngoài nữ nhân sinh, nàng đến tuột cùng ở kháng, cự cái gì? Như vậy một phản hỏi, dù Vương Vương chính mình cũng ngây ngẩn cả người, đúng vậy, nàng đến tuột cùng ở kháng, cự cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi thật sự không nghĩ cùng hắn qua? Nếu ngươi không nghĩ cùng hắn qua, vậy các ngươi liền nhân lúc còn sớm tách ra, mẹ cũng không ngăn cả ngươi." Du lão thái bỗng nhiên chi gian nhượng bộ khiến cho Du Phương Phương ngốc. Du Phương Phương cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thật lúc trước nàng đối Triệu Tiên Tiến cũng là vừa lòng. Triệu Tiên Tiến lớn lên cao, lại văn nhã lại tuấn tú, vẫn là bác sĩ, đó là thực thể diện công tác, cùng chính mình cái này Đường lão sư có thể xương được với là thực đang đối. Hai người cũng từ mới quen đến lẫn nhau có hảo cảm, kết hôn, tình yêu cùng nhiệt, sinh hoạt ma hợp cùng với dần dần trở nên xa cách. "Mẹ, ta cùng Triệu Tiên tiến ly hôn ngươi có thể đáp ứng?" Du Phương Phương đong nhiên chi gian hỏi. Du lão thái trắng nàng liếc mắt một cái, "Có gì không đáp ứng? Chẳng lẽ ngài không sợ bị người sau lưng chê cười nói ngài khuê nữ nhi ly hôn?" Du Phương Phương hỏi lại. "Có gì chê cười không chê cười? Chê cười có thể đương cơm ăn. Mẹ chỉ là hy vọng ngươi quá đến hảo, không cần bởi vì một ít việc nhỏ mà lầm đại sự." Ở mẹ trong mắt, trừ bỏ ngươi hạnh phúc Mặt khác đều là việc nhỏ. Du Vương Vương trong lòng rất là động dung, đúng vậy, ở làm mẹ nó trong lòng, không có gì so nữ Nhi hạnh phúc càng quan trọng. Hiện tại thân thể của nàng thật là không thể cùng tuổi trẻ thời điểm so sánh với, bất quá cũng may phát hiện sớm, không phải cái gì quá lớn vấn đề. Nếu nàng thật sự kia phỉ phỉ. Du Vương Vương lúc này đã ý thức được vấn đề, trước mắt nàng cũng không có cùng Triệu Tiên tiến ly hôn tính toán. Nữ nhân chính là như vậy, ngoài miệng nói cùng trong lòng tưởng thường thường đều là không giống nhau. Du Phương Phương rốt cuộc là du lão thái nữ nhi, tuy nói nàng tự chủ ý thức rất mạnh, chính là tính cách theo tiểu nhân sinh hoạt hoàn cảnh cùng với cha mẹ giáo dưỡng cũng có rất lớn quan hệ. Tiềm thức bên trong, Du Phương Phương chưa chắc liền không biết ly hôn không phải cái gì sáng rõ sự tình, nàng cùng Triệu Tiên tiến còn không có đi đến kia một bước. Nếu bọn họ thật sự ly hôn, hiện thực bên trong muốn suy xét sự tình cũng rất nhiều, nếu không tới tình trạng này, vì cái gì phải đi này một bước? Cho nên Du Phương Phương rốt cuộc là nghe lọt được Du lão thái nhìn khuê nữ nhi bộ dáng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, chờ Du lão thái đi ra ngoài, Triệu tiên tiến lại vào được, cũng không biết bọn họ nói gì đó, vợ chồng hai người không khí cuối cùng là hòa hoan không ít. Du Tuấn Phong, vì cái gì không đáp ứng ra tới thấy ta? Nguyên bản Du đại ca cùng Du nhị ca vẫn luôn ở trong thôn không tới chấn chiến tới, lần này tiểu cô sự tình, lại đem Du gia trên giới đều cấp dọa cái quá sức, cho nên có thể tới đều tới, vừa lúc lại là nghỉ hè, bọn nhỏ cũng không gì sự. Chu Tú Lan cảm thấy, nếu hài tử hắn tiểu cô đều dài quá nhọn, bọn nhỏ không tới nhìn xem cũng không thể nào nói nổi. Bất quá Du Khê không nghĩ tới, này Du đại ca cùng Sở Vân nghiệt duyên thế, nhưng như vậy thâm, này đều có thể chạm vào được đến. Huynh muội ba người đang ở đi bệnh viện trên đường, liền gặp Sở Vân, Sở Vân bên người là nàng đại ca Sở Hào, xem này tư thế, đảo như là đổ ở bệnh viện dường như. Du Khê nhíu nhíu mày, nay Sở Hào cùng Sở Vân như thế nào sẽ biết bọn họ tới vệ sinh viện. Xem ra bọn họ hẳn là đối du ra tiến hành rồi một phen điều tra, nói không chừng ở Đồng Sơn thôn đều chôn nhà tuyến, nếu Du Tuấn Phong không muốn ra tới, bọn họ liền không tin hắn vĩnh viễn đều không ra Đồng Sơn thôn. Cho nên, bọn họ chân trước tới vệ sinh viện, sau lưng liền có người nói cho Sở ra người. Chính cái gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, mặc kệ là cái nào thời đại đều là như thế. Sở Vân sắc mặt thật không đẹp, trên mặt mang theo vài phần nghi ngờ, Du Tuấn Phong thần sắc nhưng thật ra tự nhiên, Du Tuấn trạch tắc nhíu như mày. Lúc này Sở Vân cùng nàng ngày thường bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Sở Vân nguyên bản là thật sự coi trọng Du Tuấn Phong, tự nhiên muốn ở hắn cùng hắn đệ đệ Du Tuấn Trạch trước mặt bày ra ra tốt một mặt. Bởi vậy cho tới nay, Du Tuấn Trạch đều cảm thấy Sở Vân không chỉ có trong nhà điều kiện hảo, lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng hảo. Đây cũng là này tiểu tử ngốc thường xuyên hiếu đồng đội nguyên nhân. "Sở Vân, ngươi rỉ thời điểm ước quá ta đại ca." Du Tuấn Trạch hỏi lại. "Sở Vân không có ước quá Du Tuấn Phong." Nhưng là sở hào rõ ràng tìm người đi trong thôn đi tìm hắn, chỉ là Du Tuấn Phong tránh mà không thấy. Chuyện này chỉ có Du Tuấn Phong bản nhân biết, cho nên Sở Vân căn bản đáp không được. Ngươi sẽ không dám làm không dám nhận đi. Sở hào gắt gao nhìn chầm chằm Du Tuấn Phong nói: "Các ngươi tìm ta sự tình gì? Nếu ta nhớ không lầm nói, ta đã cùng ngươi nói rõ ràng, ta đối với ngươi đề nghị không có hứng thú, chúng ta Du ra tuy rằng nghèo, nhưng là ta cũng sẽ không dùng chính mình hôn nhân tới trao đổi vào đại học cơ hội." Cho nên ta cảm thấy chúng ta không có gặp mặt tất yếu." Du Tuấn Phong nhàn nhạt nói. Sở Vân gắt gao cắn môi, ánh mắt âm ngoan nhìn chầm chằm Du Tuấn Phong, hắn sao lại có thể như vậy đạm nhiên, hắn sao lại có thể? Nếu không phải bởi vì hắn ngày đó lỡ hẹn, chính mình liền sẽ không. Sở Vân càng muốn, trong lòng liền càng hận. Chính là nàng hiện tại cùng Du Tuấn Phong thanh thanh bạch bạch, căn bản là không có khả năng đem trong bụng hài tử Vu Oan đến hắn trên đầu. Nếu không phải hắn, nàng như thế nào sẽ rơi xuống tình trạng này? Ngươi rơi xuống tình trạng này là chính ngươi tùy hứng gây ra, cùng ta đại ca một chút quan hệ đều không có. Ai quy định ngươi mời người khác đi ra ngoài chơi, người khác liền nhất định phải đi? Nếu ta đại ca cự tuyệt ngươi, ngươi nên ngoan ngoãn về nhà, ngươi nguyện ý đi đêm lộ cũng là ta đại ca sai. Du Khê đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng, lại một câu nói toạc ra sự vân trong lòng ý tưởng. Sở Vân sắc mặt tức khắc trắng bệnh, đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng ngẩng đầu xem Du Khê. Cái này tiểu cô nương như thế nào sẽ biết chuyện này? Chuyện này không có khả năng. Nay tiểu cô nương là ai? Chẳng lẽ ngươi chướng mắt nhà ta vân vân, chính là bởi vì cái này tiểu cô nương." Sở hào nhìn đến Du Khê, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời nói: "Bởi vì Du Khê nguyên bản ở Du ra không hợp nhau, cùng hai cái ca ca quan hệ đều không tốt, cho nên biết bọn họ quan hệ người cũng không nhiều. Không phải mỗi người đều cùng ngươi tưởng tượng như vậy xấu xa. Hơn nữa người làm nhiều thiếu đạo đức sự, là sẽ gặp báo ứng ngươi tin hay không?" Du Khê khoệ miệng hơi hơi dương lên, Nhìn chằm chằm Sở Hào nhìn thoáng qua. Nay Sở Hào thập nhị cung chấn động, mệnh cung đen nhánh, hơn nữa hắn phía sau thỉnh lỉnh đi theo một cái nữ quỷ, kia nữ quỷ tự hồ ý thức được Du Khê có thể thấy nàng, lập tức liền biến mất không thấy. Du Khê còn cảm thấy kỳ quái, này ba ngày ban mặt, thứ này cư nhiên dám chạy ra, này Sở Hào trên người nhất định có bí mật. Chỉ là kỳ quái, mấy ngày hôm trước đụng tới này huynh muội hai người thời điểm Du Khê cũng nhìn đến qua Sở Hào. Lúc ấy Sở Hào tướng mạo rõ ràng vẫn là bình thường. Như thế nào liền như vậy mấy ngày thời gian, Sở Hào tướng mạo liền đã xảy ra như vậy đại biến hóa. Du Khê hiện giờ tu vi tăng lên, tuy nói không có đột phá ngưng khí 3 tầng, chính là sớm đã xưa đâu bằng nay, nàng thoáng ngưng thần, liền thấy được một cái hình ảnh, rõ ràng là Sở Hào cùng một nữ hài tử hình ảnh. Kia nữ hài tử cùng Sở Hào vừa rồi phía sau nữ quỷ hẳn là cùng cá nhân. Bất quá càng xem, Du Khê sắc mặt liền càng lạnh. Này Sở Hào cũng quá không phải đồ vật. Kia nữ hài cùng hắn cử chỉ thân mật, Hẳn là không phải bạn gái chính là tình nhân quan hệ. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì căn cứ Sở hào tướng mạo, hắn hẳn là đã kết hôn, hơn nữa hắn thê tử đã mang thai. Chính là kia nữ hài nếu đã thành nữ quỷ, Sở hào còn vẫn như cũ đuổi mọi mọi ra tới tìm Du đại ca phiến thoái. vậy chứng minh kia nữ hài khẳng định không phải Sở hào cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Nào có thế tử, tổ tử đã chết, làm trượng phu cùng cô em chồng còn có cái này nhàn tâm ra tới tìm người khác phiến toái. Uy Các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Đây là chúng ta thân muội muội, nàng quảng ta đại ca cũng kêu đại ca, ngươi người này như thế nào như vậy rế tưởng. Du Tuấn Trạch nghe không nổi nữa, sắc mặt khó coi phản bác Sở Hào. Chương 23 chương 23. Sở Hào cùng Sở Vân đều không có nghĩ đến, trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương thế nhưng là Du gia nữ nhi, cũng chính là huynh đệ hai người tiểu muội. Bất quá bọn họ đích xác điều tra quá Du gia, biết nhà bọn họ có ba cái hài tử. Hai cái nhi tử còn có một cái nữ nhi. Không nghĩ tới Du ra tiểu nha đầu lớn lên như vậy xinh đẹp. Chỉ là, nàng vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Còn con nàng như thế nào sẽ biết muội muội? Đây là sở hào trong lòng ý tưởng, bởi vậy hắn nhìn chầm chằm Du Khê ánh mắt liền nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu, hắn rốt cuộc so sở Vân lớn tuổi lòng dạ cũng càng sâu, tuy rằng có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, chính là thực mau liền phản ứng lại đây. Sở hào cảm thấy Du Khê là ở bộ chính mình nói. Hắn nhếch miệng cười cười, "Tiểu cô nương, cầm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, ta muội muội tìm ca ca ngươi là có chuyện, ta muội muội cùng ca ca ngươi ở xử đối tượng, tính." Hắn cười cười, "Ngươi tuổi còn nhỏ, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Bất quá ca ca ngươi làm người không phúc hậu a." Sở Hào thở dài một tiếng, nói, "Nếu Du Khê thật là cái loại này không dành thế sự tiểu cô nương, tám phần đã bị nàng lừa." Sở Hào cho rằng Du Khê khẳng định sẽ hỏi vì cái gì. Chính là Du Khê không có mở miệng, cặp kia sáng ngời con ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, nàng tới, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được sao? Sở Hào nhíu như mày, cảm thấy này tiểu cô nương sợ là một cái thiểu năng trí tuệ đi, nói như thế nào nói chính mình luôn nghe không hiểu. Ka Ka ta nói, hắn đã cự tuyệt Sở Vân tỷ tỷ, như thế nào Sở Vân tỷ tỷ nghe không hiểu tiếng người sao? Ka Ka ta là muốn vào đại học, tạm thời sẽ không xử đối tượng, sợ là Sở Vân tỷ tỷ một bên tình nguyện đi. Du Khê tài vừa chuyện Thanh Thủy nói. Sở Vân sắc mặt trắng bệnh, đáy mắt cất dấu điên cuồng, cái này nha đầu chết tiệt kia, nhìn qua một bộ thuần lương vô hại bộ dáng, nói như thế nào ra tới nói làm người tưởng đem nàng cấp xé đâu. Người nói bậy. Ta cùng Du Tuấn Phong rõ ràng. Sở Vân hét lên lên, nàng căn bản liền vô pháp tiếp thu chuyện này, nàng có gì không tốt? Trong nhà có tiền, lớn lên cũng xinh đẹp. Vì cái gì Du Tuấn Phong chính là không chịu tiếp thu nàng? Ta muội muội nói không sai. Ta nhớ không lầm nói ta đã theo như ngươi nói vài biến, thực xin lỗi Sở Vân, ngươi thực hảo, chính là ta không có sự đối tượng ý tưởng. Ta không nghe, ta không nghe. Sở Vân điên cuồng lắc đầu, không chịu tiếp thu sự thật này, xem đến Du Khê khỏe miệng thẳng chịu chịu. Cái này Sở Vân cũng là một cái kỳ ba, không phải, thời buổi này hoa quốc cô nương không đều thực hàm súc sao? Du Khê cân nhắc nếu là nơi nào xảy ra vấn đề, có lẽ mặc kệ thời đại nào, có một loại ích kỷ người chính là như vậy đi. Do như vậy ưu tú ngươi không thích ta, chính là ngươi sai. Hung chi ta gặp chuyện không may, ngươi không bối nổi ai bối nổi. Du Khê bị Sở Vân lo dịp trực tiếp liền cấp làm cho say say. Nếu câu thông không có hiệu quả, vậy chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Sở Vân tỷ tỷ, ngươi lại đây một chút, ta cùng ngươi nói một câu. Sở Vân lập tức liền ngây ngẩn cả người, bất quá nàng đối Du Khê vẫn là mang theo vài phần cảnh giác. Ngươi có nói cái gì liền nói bãi. Sở Hào cũng thập phần cảnh giác che chở chính mình muội muội. Trực giác nói cho hắn, cái này tiểu nha đầu có chút cổ quái. Vẫn là đề phòng một chút tương đối hảo. Du Khê nhõn miệng cười, "Cũng đúng, ngươi sợ ta thương tổn ngươi sao? Đại ca ngươi không phải ở sao? Ta một cái tiểu cô nương như thế nào bị thương ngươi? Nếu ngươi không yên tâm, ta đây lại đây hảo." Sở Hào cùng Sở Vân lướt nhau, Sở Hào đối Sở Vân gật gật đầu. Đối phó một cái tiểu cô nương hắn vẫn là có nắm chắc, lại nói nơi này là bệnh viện cửa, người đến người đi thập phần náo nhiệt. Một khi có chuyện gì cũng không sợ. Du Khê lại gần qua đi, ngón tay lại là nhéo một quả mê huyễn phủ, thứ này chính là vừa lúc có tác dụng. Cái gì? Người nói kia tiểu cô nương tới vệ sinh viện, ở nơi nào? Lúc này ở Mã Quân khám bệnh trong phòng mặt tới một đôi sắc mặt ảm đạm trung niên phu thê, kia trung niên nam nhân chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cái kia, bất quá lúc này hắn biểu tình thập phần kích động. Ngược lại là hắn thê tử, sắc mặt có chút nhàn nhạt. nhạt. Bọn họ vẫn luôn chờ Mã Quân có thời gian cho bọn hắn dẫn tiến. Kỳ thật Trung niên nam nhân thế tử thực hiển nhiên không cho rằng nhìn vị kia cái gọi là đại sư thật sự có ích lợi gì. Có lẽ cũng là vì làm chính mình trượng phu hết hy vọng, nàng mới có thể như vậy phối hợp. Như vậy nhiều năm, nàng đã sớm hẳn là thói quen, chết lặng. "Nếu ngươi thật sự tìm được rồi vị kia đại sư giúp ta tiểu cô, ta bảo đảm ngươi có thể rời đi cái này nho nhỏ vệ sinh viện. Lúc này, một người dung mạo tuấn mỹ cao lớn nam nhân bỗng nhiên chi gian đi đến. Khu trung niên nữ nhân trên mặt cuối cùng là xuất hiện vài phần biểu tình. Lâm Nhi, sao ngươi lại tới đây? Nữ nhân trên mặt tựa hồ mang theo vài phần thẹn thùng, "Nan Kham, ngươi chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Ba hắn có khỏe không?" "Tiểu cô, ngài yên tâm, ra ra thực hảo, vị này mã bác sĩ y lý thuật không tồi, ra ra đã thoát ly nguy hiểm." Hoặc Lâm nhân lại xinh đẹp mày nói. Kia trung niên nữ nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, vẫn là chạy nhanh hồi đế kinh đi thôi, không cần ở chỗ này chỉ hoãn và thân thể quan trọng. Tuấn Mỹ thanh niên khẽ cười cười, "Tiểu cô không cần lo lắng." Hoắc Ngọc Nga vẫn là thực lo lắng, thật vất vả nhận hồi thân sinh phụ thân, nếu là tại đây giữa ra cái gì ngoài y mớn, nàng chết cũng không thể tha thứ chính mình. Lúc này Mã Quân mới biết được, này hai người thế nhưng là vị kia đại nhân vật thân thích, nữ nhân này vẫn là hắn nữ nhi. Mã Quân thực sự là bị kinh chứ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng này hai người chỉ là bình thường địa phương vợ chồng thôi. Rốt cuộc này hai người quần áo trang điểm cũng không có nhiều xuất chúng, như thế nào đều không giống như là Yến Kinh tới người. Cho nên Mã Quân nhiều ít cũng có chút chậm trễ. Rốt cuộc lúc trước hắn cũng coi như là đem kia tiểu cô nương cấp đất tội, hiện giờ còn muốn thiển mặt đi cầu nhân ra hỗ trợ, nói cái gì hắn thể diện đều không quá đẹp. Hắn người này cố chấp sĩ diện, huống chi, trải qua du khê như vậy một chút phá lúc sau, Mã Quân cảm thấy chính mình cùng nhi tử cái này ở chung hình thức cũng khá tốt. Liên tính hắn không biết chính mình là con hắn Chính mình cũng có thể thường thường thấy hắn, chính là có điểm xin lỗi thế tử, nàng hiện giờ tuổi lớn, không có hài tử, lại muốn đi theo hắn lưu tại cái này tiểu địa phương, bên này lại không có quen thuộc thân thích bằng hữu, khó tránh khỏi tịch mịch. Bất quá, thế tử cùng nhi tử một so, Mã Quân trong lòng thiên bình liền rất rõ ràng. Cho nên hắn có chút không quá nguyện ý thác triệu tiên tiến đi tìm Du Khê. Chuyện này liền vẫn luôn kéo. Lúc này Mã Quân liền nghe được một nữ nhân thanh âm, hắn trí nhớ luôn luôn thực hảo. Kia nữ nhân hẳn là kia tiểu cô nương người nhà, cũng là xảo, nói vậy kia tiểu cô nương cũng cùng nàng cùng nhau. Nguyên lai like hai vị là lao gia tử người nhà, Mã mỗi thất kính, thất kính. Trung niên nữ tử hơi hơi túi đầu không nói chuyện, trung niên nam nhân đôi mắt lại là sáng ngời, không dối gạt Mã bác sĩ, vị kia đúng là nhạc phụ đại nhân. Còn thỉnh Mã bác sĩ hỗ trợ dẫn tiến vị kia cô nương, sự thành lúc sau chắc chắn có thâm tạ. Mã Quân vừa nghe, tức khắc càng thêm thách khí, bất quá hắn cũng thông minh, Vô nông ngựa qua đã có thể chụp đến trên chân ngựa, kia trung niên nữ nhân rõ ràng liền có chút không kiên nhẫn. Vị này chính là vị kia thân sinh nữ nhi, đây mới là chính chủ. Vì thế hắn lập tức liền rời đi đề tài, là cái dạng này, nhà bọn họ vừa lúc ở vệ sinh viện, ta mang các ngươi đi gặp vị kia đại sư. Mã Quân đi ở phía trước, liền thấy được Chu Tú Lan cùng một cái hộ sĩ đang nói chuyện, sao lại thế này? Chu Tú Lan liếc mắt một cái liền nhận ra Mã Quân, nàng đối Mã Quân ấn tượng không tốt lắm. Nàng Cung Hà Cúc Hương quan hệ lại không tốt, nói đến cùng nàng trong bụng hải tử đều là du gia hải tử, là chính mình cháu trai hoặc là chất nữ nhi. Lúc trước cái này bác sĩ chính là một ngụm một cái giữ không nổi. Kết quả còn bị chính mình khuê nữ nhi cấp bảo vệ. Nhưng là Chu Tú Lan người này từ trước đến nay sẽ không đem chính mình trong lòng ý tưởng trắng da biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc hiện giờ nơi này là bệnh viện, lại nói Hà Cúc Hương cũng không xảy ra chuyện gì, không hảo phát tác lại nói Chu Tú Lan cảm thấy người này nhân phẩm có chút vấn đề. Có một cái nhi tử, đứa con này còn không phải thê tử sinh. Chu Tú Lan có điểm âm nhu luận, cảm thấy cái này Mã Quân khẳng định là con chính mình thê tử cùng bên ngoài nữ nhân sảng bậy sinh như vậy một cái hài tử. Dưới bầu trời này nhiều nhất chính là phụ lòng hán, có hại xui xẻo đều là nữ nhân. Đối mặt như vậy một nhân thiết, liền tính hắn là một cái bác sĩ, y lý thuật tinh vi, Chu Tú Lan cũng tôn kính không đứng dậy cung nàng nói chuyện cái kia hộ sĩ là Chu Tú Lan thân muội muội Chu Tú Hương, Chu Tú Hương cái này đương muội muội có thể so tỉ tỉ tiền đồ nhiều, nàng là chữa bệnh và chăm sóc tốt nghiệp, tốt nghiệp sau coi như hộ sĩ, phụ chính là bắt sát. Bất quá lần trước Hạ Cúc Hương tới vệ sinh viện thời điểm vừa lúc Chu Tú Hương nghỉ ngơi, lúc này lại bởi vì Du Phương Phương sự tình đụng phải, tỉ muội hai người liền nói trong chốc lát lời nói. Không nghĩ tới đã bị Mã Quân cấp gặp được. Mã Quân theo bản năng nhìn thoáng qua Tả Hữu, cũng không nhìn thấy Du Khê trong lòng càng thêm nghi hoặc. Xin hỏi lần trước cùng ngươi cùng nhau kia tiểu cô nương người đâu? Ngươi tìm ta Nữ Nhi làm gì? Ta đệ muội Thai Nhi đã bảo vệ, ngươi còn muốn truy cứu Nữ Nhi của ta trách nhiệm sao? Chu Tú Lan vừa nghe Mã Quân muốn tìm Du Khê, sắc mặt liền càng thêm không hảo. Nàng tuy rằng không nói lời nào, nhưng đều nhớ rõ ngày đó phát sinh sự tình đâu. Mã Quân tức khắc càng thêm xấu hổ. Tẩu tử, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, là cái dạng này. Mã Quân liền này đối vợ chồng tình huống cấp nói một lần, Chu Tú Hương nghe đầy đầu mở mịt, này hoài không thượng hài tử, vì sao muốn cho Du Khê cấp nhìn xem. Chu Tú Hương đối Du Khê cái này cháu ngoại gái nhi cảm quan luôn luôn cũng không tốt lắm, bất quá nàng cùng Chu Tú Lan tỷ muội hai người tình cảm thâm hậu, trừ bỏ An ủi tỷ tỷ, thế tỷ tỷ thở ngắn thăng dài, ngẫu nhiên khuyên tỷ tỷ không cần sủng Du Khê cái này Bạch Nhãn Lang ở ngoài, nàng cũng không biết nói cái gì. Cũng đúng là bởi vì tỷ muội hai người quan hệ hảo, Muốn người khác nói du khê nói bậy, Chu Tú Lan bảo đảm sớm cùng nàng tuyệt giao. Nhưng là Chu Tú Hương nói, Chu Tú Lan cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng Chu Tú Hương nói du khê hiện tại biến hảo. Chu Tú Lan so Chu Tú Hương đại 5 tuổi, ở nông thôn, đại đa số tỷ muội quan hệ đều không tồi, bởi vì nữ nhi lớn liền phải giúp đỡ mẫu thân liệu lý việc nhà, chiếu cố trong nhà tiểu nhân đệ đệ muội muội. Tỷ muội hai người kém 5 tuổi, cho nên Chu Tú Hương cơ hồ là Chu Tú Lan một tay mang đại. Tỷ muội hai người cảm tình tự nhiên là thập phần thâm hậu. Mã bác sĩ, này hoài không thượng Hải tử chạy nhanh mang theo người bệnh đi làm thân thể kiểm tra, Người tìm ta cháu ngoại gái Nhi một tiểu nha đầu làm cái gì? Chu Tú Hương là Chu Tú Lan mang đại, tỷ muội hai người tính tình cũng là không có sai biệt, đều là có một nói một tính cách. Bất quá Chu Tú Hương làm con gái út, tính cách muốn sáng sủa một ít. Chương 24 chương 24. Chu Tú Hương tuy rằng không mấy ưa thích dù khê cái này không hiểu chuyện tiểu nha đầu. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào đứa nhỏ này đều là nàng tỷ 10 tháng hoài thai vất vả sinh hạ tới. Chu Tú Hương cùng nàng tỷ là giống nhau tính tình, đó chính là bên vực người mình. Nàng có thể ghét bỏ Du Khê, chính là nếu người ngoài nói Du Khê cái gì, nàng cũng là cái thứ nhất không làm. Làm một cái chuyên nghiệp hộ sĩ, Chu Tú Hương nhất không thể lý giải chính là điểm này, Hoài Không Thượng hài tử cũng không phải hiếm thấy, thời trẻ cũng có không ít người ra hoài Không Thượng hài tử, bất quá loại chuyện này cũng không nhất định chính là nhà gái không phải Nhưng là nhà chồng đều sẽ đem cái này trách nhiệm ấn ở đáng thương nữ nhân trên đầu, cái gì không để trứng gà, tóm lại mắng thật sự khó nghe. Chu Tú Hương càng muốn liền càng tức giận. Người tức phụ nhi hoài không thượng hài tử cũng không nhất định chính là nàng vấn đề, người đi bệnh viện kiểm tra quá không có. Người như thế nào liền khẳng định nhất định là nàng vấn đề? Chu Tú Hương vấn đề làm Lâm Hạo tức khắc càng thêm xấu hổ, trước kia con mẹ nó sắc đem chuyện này đổ lôi đến thê tử Hoắc Ngọc Nga trên đầu, chính là từ cùng Ngọc Nga cùng thân sinh phụ thân tương nhận lúc sau. Lâm gia cũng không dám nói như vậy. Ai có thể nghĩ đến này, lúc trước cha không thương mẹ không yêu Hoắc Ngọc Nga thế nhưng sẽ là yến kinh đại nhân vật thất lạc nhiều năm thân sinh nữ nhi đâu. Trước kia Hoắc Ngọc Nga là không có dựa vào cha không thương mẹ không yêu, lại bởi vì sinh không ra hài tử, gặp bà bà không ý tội, hiện giờ Hoắc Ngọc Nga cùng thân cha tương nhận, sống lưng cũng nghẹn lên, chính là vì toàn bộ Lâm ra, Lâm lão thái hiện tại cũng không dám nói con dâu không phải. Nhưng là Hoắc Ngọc Nga lại là có chút nản lòng phách trí. Cảm thấy đời này đại để cũng cứ như vậy. Nàng cũng là mệnh khổ, nguyên bản hẳn là yến kinh phú quý nhân ra con gái út, trăm ngàn sủng ái tại một thân, ai biết khi còn nhỏ không cẩn thận bị bắt góc, tới rồi này phương nam ở nông thôn nông thôn, hiện giờ đem nhật tử quá thành như vậy. Kỳ thật dưỡng phụ mẫu đối nàng cũng không tệ lắm, nhưng rốt cuộc không phải thân sinh, lại có thân sinh con cái ở, tự nhiên cũng không rảnh lo nàng. Lại nói không hài tử là sự thật, đại đa số ở nông thôn bà bà, tức phụ nhi hoài không thượng hài tử. Phản ứng đầu tiên chính là cái này làm Tức phụ nhi vô dụng, ai sẽ cảm thấy chính mình nhi tử không còn dùng được. Không Hải tử cũng là Hoắc Ngọc Nga đời này lớn nhất đâu, nàng năm nay đều 33 tuổi, tái sinh không ra Hải tử, số tuổi liền lớn. Nàng hiện giờ tiểu tụy như là một cái 40 tuổi nông thôn phụ nữ, không ai biết, kỳ thật Hoắc Ngọc Nga chân thật tuổi bất quá 33 tuổi. Như thế nào? Chính ngươi không kiểm tra quá. Tiêu hảo, ta hiện tại liền mang ngươi đi kiểm tra. Chu Tú Hương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạo, Mã Quân lúc này cũng chỉ hào đứng dậy. "Chu hộ sĩ, chuyện này không liên quan chuyện của ngươi, không phải ngươi tưởng tượng như vậy, chúng ta cũng không phải tìm ngươi cháu ngoại gái nhi phiền thoái, tóm lại chuyện này tỷ tỷ ngươi hẳn là rõ ràng." Mã Quân sắc mặt thừng đỏ, có chút lời nói hắn vẫn là nói không nên lời, lại nói cũng cùng chính mình riêng tư có quan hệ, cho nên khó mà nói quá minh bạch, chỉ là Chu Tú Hương liền có một cái tật xấu, đó chính là truy hỏi kỹ càng sự việc. Tuấn nữa nàng tính tình có chút cố chấp, lại nói đây là cùng nàng tỷ, cùng cháu ngoại gái Nhi có quan hệ sự tình, Chu Tú Hương như thế nào có thể mặc kệ? Sao không liên quan chuyện của ta? Tỷ của ta sự tình chính là chuyện của ta. Chu Tú Lan rốt cuộc vẫn là tâm địa thiện lương, thấy này Mã Quân vẻ mặt án mệt bộ dáng, xem hắn phía sau kia ba người, kia tuổi trẻ tiểu tử thật đúng là tuấn á còn có kia đối diện sắc cảm đạm trung niên vợ chồng, lại nghĩ tới khuê nữ Nhi bản lĩnh. Tú Hương, chuyện này ngươi đừng chột lẫn. Ngươi chạy nhanh đi làm đi, có việc tỷ sẽ tìm đến ngươi. Chu Tú Hương lập tức liền ngây ngẩn cả người, nàng người này cố chấp lên mấy đầu ngưu đều kéo không trở lại, cũng liền Chu Tú Lan có thể chế được nàng. Hảo đi nhìn Chu Tú Lan kiên định biểu tình, Chu Tú Hương lúc này mới bỏ qua, dứt lời còn trừng mắt nhìn Mã Quân liếc mắt một cái, làm cho Mã Quân càng thêm xấu hổ. Chu Tú Lan là tiên tiến vệ sinh viện, mấy cái hài tử ở phía sau đi theo, bởi vì nàng cưỡng trình mau một ít lại nói có hai cái nhi tử cùng khuê nữ nhi cùng nhau, Chu Tú Lan cũng không thế nào lo lắng. Lúc này có người muốn tìm nhà mình khuê nữ nhi, Chu Tú Lan liền thượng tâm. Xin hỏi, các người muốn hỏi gì? Ta khuê nữ nhi chuyện này, Chu Tú Lan biểu tình bên trong mang theo vài phần cảnh giác, loại chuyện này cũng không thể nói bậy, nói ra là phải bị phê bình giáo dục, ai biết này Mã Quân Ngượng rộng, đem nhà mình khuê nữ nhi bản lĩnh cấp nói đi ra ngoài. Cho nên lúc này Chu Tú Lan xem Mã Quân ánh mắt thực sự là không tốt. Đấu tử, ngài đừng hiểu lầm, bởi vì tiểu đại sư liếc mắt một cái liền nhìn ra ta nhi tử sự tình, cho nên bọn họ hai vị liền tưởng thỉnh tiểu đại sư nhìn xem, bọn họ mình có phải hay không chú định sẽ không có hài tử. Ngài yên tâm, tuyệt đối không có ý gì khác. Đều tới rồi tình trạng này, Mã Quân không hảo cái gì đều không nói, rốt cuộc hắn gì đều không nói, nhân gian nếu là không vui kiếp nhưng làm sao bây giờ? Hiện giờ hắn cũng là không trâu bắt chó đi tảy, chỉ cần đại sư chịu giúp ta nhóm xem. Chúng ta vợ chồng hai người nhất định thông tạm. Lâm Hạo cho rằng đối phương không chịu hẳn là bởi vì tiền vấn đề, Lâm gia thật là có tiền, mà tuổi trẻ thời điểm Hoắc Ngọc Nga cũng là lớn lên xinh đẹp, nếu không phải bởi vì Hoắc Ngọc Nga lớn lên xinh đẹp, Lâm Hạo cũng sẽ không coi trọng nàng. Nguyên bản Lâm lão thái chuẩn bị làm Lâm Hạo cùng Hoắc Ngọc Nga ly hôn, mặt khác cưới một cái có thể sinh hài tử tức phụ nhi, chính là ai biết Hoắc Ngọc Nga bỗng nhiên chi gian liền từ một cái không nơi nương tựa nông nữ thành yến kinh đại tộc nữ nhi. Cái này hảo. Hôn cũng không thể ly, đành phải cấp Hoắc Ngọc Nga xem bệnh. Ở Lâm Lão Thái xem ra, đó chính là Hoắc Ngọc Nga vấn đề, bằng không như thế nào nữ nhân khác có thể sinh ra được nàng không thể sinh. Chính là ngại với ho ra, không có cách nào. Lâm gia lão nhân trên đời thời điểm đầu góc nhất linh hoạt bất quá, từ thập niên 80 trung hậu kỳ hủy bỏ đội sản xuất, cổ vũ xuống biển gây dựng sự nghiệp bắt đầu, hắn liền cân nhắc phải làm điểm sinh ý, làm giàu. Lâm lão đầu cũng không bỏ được rời đi ra, khi đó hắn đã có thể có tử. Cho nên hắn liền cân nhắc khai chấn trên sớm nhất lớn nhất một nhà vật dụng hàng ngày cửa hàng, hiện giờ đã dần dần trở thành một nhà đại hình cửa hàng, cũng là trấn trên lớn nhất hàng hóa nhất toàn một nhà cửa hàng. Lâm gia cũng bởi vậy trở thành trấn trên sớm nhất kia một đám bạn nguyên hộ chung một viên. Lâm lão thái cả đời sinh hai cái nhi tử ba cái nữ nhi, hiện giờ sắp già rồi lớn nhất hy vọng chính là tiểu nhi tử Lâm Hạo có thể có hậu. Chú Tú Lan nghe vậy, ra vẻ cao thâm nói, này một hàng tiết lộ thiên cơ là sẽ gặp báo ứng. Thủ lao khẳng định là muốn thu. Lâm Hạo cùng Hoắc Ngọc Nga liếc nhau, đôi mắt đều không khỏi sáng ngời, liền sợ không thu tiền, thu tiền ít nói cũng phải nhìn rõ ràng một ít. Đương nhiên, cũng sợ cái loại này lấy tiền nhiều kẻ lừa đảo. Nhưng kẻ lừa đảo phần lớn chính mình tìm tới môn, mà kia tiểu cô nương lại là chính bọn họ tìm tới đi, này lại không giống nhau. Đương nhiên Hoắc Ngọc Nga nghe nói đối phương chỉ là một cái tiểu cô nương thời điểm ngay từ đầu là thực không tín nhiệm. Nhưng là Lâm Hạo kiên trì, Hoắc Ngọc Nga cũng liền từ bỏ thử xem liền thử xem đi. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chu Tú Lan nói liền hướng ngoài cửa xem, này vừa thấy, liền phát hiện, nhà mình ba cái hải tử tựa hồ với ai đang nói chuyện, Chu Tú Lan theo bản năng liền hướng ngoài cửa đi. Đột nhiên liền nghe được một tiếng thét trói thai. "Ngươi, ngươi tránh ra, ta là, ta là sở ra ngự, ngươi. ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta giết ngươi, cầu xin ngươi, đừng, đừng, cầu xin ngươi đừng chạm vào ta." "Không phải, ta trong bụng hải tử, không phải ngươi." Không phải ngươi. Sở Vân cùng Sở Hào huynh mỗi hai người tiến vào Du Khê Thiết Chí hảo cảnh bên trong vô pháp tự kềm chế. Đột nhiên lại truyền đến một tiếng thét trói thai. một lát sau, Sở Vân trên mặt biểu tình liền trở nên giữ tật lên. Đại ca, ta làm sao bây giờ? Đại ca, ngày đó ta ước Du Tuấn Phong ra tới, hắn không tới, ta liền một người đi, ai biết trở về trên đường, bị người, ta bị người cấp vũ nhục, ta hiện tại trong bụng hoài cái này nhợ nh làm sao bây giờ? Ngươi là nói chúng ta đem đứa nhỏ này giá họa cho Du Tuấn Phong? Chính là hắn căn bản là không chạm qua ta. Không, đứa nhỏ này chính là Du Tuấn Phong, nhất định là của hắn. Chỉ cần hắn cưới ta, nhà của chúng ta cùng hắn đọc đại học, ta lại cho hắn nhiều sinh mấy cái hài tử, không, có gì ghê gớm. Ha ha ha, đúng, đại ca ngươi nói rất đúng. Sở Vân nhìn qua nhu nhược đáng thương, nhưng nói ra nói lại gọi người hít hả một hơi. Thời buổi này đại đa số người đều vẫn là thuần pháp thiện lương. Liên tính là làm cái gì chuyện trái với lương tâm, trong lòng phần lớn cũng đều là có hổ thẹn chi tâm, ai sẽ đem như vậy xấu xa sự tình làm cho như vậy nhiều người mặt nói thẳng ra tới, còn như vậy đúng lý hợp tình. Chu Tú Lan sắc mặt trực tiếp liền đen, tiến lên liền cho Sở Vân một cái tác. Này đều gọi là gì chuyện này? Cái này tiểu cô nương nhìn qua lớn lên còn rất xinh đẹp, như thế nào tâm tư liền như vậy xấu xa đâu? Chu Tú Lan xưa nay tính tình là thực ôn hòa, nếu không phải bởi vì quá sinh khí, Nàng cũng sẽ không động thủ đánh người, nhưng là ở ảo cảnh dưới tác dụng, Sở Vân sẽ không biết đây là Chu Tú Lan đánh. Bên kia Sở Hào tắc có vẻ có chút quá mức an tĩnh, an tĩnh có chút không giống bình thường, một lát sau, hắn bỗng nhiên chỉ giang cười. Cười đến thanh âm so sợ Vân còn muốn đại. Ngươi liền tính biến thành quỷ thì thế nào? Ngươi đều đã chết, ngươi đều đã chết, ngươi còn trở về làm gì? Ngươi tới nha, ngươi có bản lĩnh giết ta a? Mọi người ngây ngẩn cả người, dù Khê mày nhưng thật ra nhăn lại, Này Sở Hào, nhưng thật ra đại đại ra ngoài nàng dự kiến, người bình thường đều sợ quỷ, chính là Sở Hào thế nhưng không sợ. Kia chỉ nữ quỷ cũng là lợi dụng du khê cái kia hào cảnh, trực tiếp cùng Sở Hào gặp mặt. Cũng không biết bọn họ nói gì đó, dù sao nhìn dáng vẻ Sở Hào như là không có sợ hãi bộ dáng. Liên tính là ta đẩy ngươi thì thế nào? Ta là có lá bà, ngươi ham chúng ta sở ra tiền muốn cùng ta ở bên nhau, ở như vậy nguy cấp dưới tình huống, ta không đẩy ngươi đi ra ngoài đẩy ai đi ra ngoài. Ha ha ha ha, ngươi hỏi ta hài tử? Lão bà của ta lại không phải sẽ không sinh, ngươi cho rằng ta hiếm lạ ngươi. Vừa dứt lời, liền nhìn đến Sở Hảo cả người bị treo không treo lên, Du Khê liền biết không hảo. Nàng gọi nói, hắn là chết chưa hết tội, nhưng ngươi nếu giết cái này xúc sinh, trên người có tội nghiệp, vinh thế không được siêu sinh, đáng giá sao? Chi bằng làm nảy xúc sinh tồn tại, tồn tại mới là đối hắn lớn nhất trừng phạt. Liền tính ngươi không suy xét chính ngươi, cũng muốn suy xét ngươi trong bụng hài tử. Nó chỉ là nho nhỏ anh linh, cùng ngươi liền vì nhất thể, làm mẫu thân, chẳng lẽ ngươi muốn ngươi hải tử cũng cùng ngươi cùng nhau vĩnh thế không được siêu sinh sao? Du Khê nói âm vừa ra, Sở Hào bị chậm rãi thả xuống dưới. Chương 25 chương 25. Kia nữ quỷ thật sâu nhìn Du Khê liếc mắt một cái, nguyên bản đầy mặt la huyết, giữ tận đáng sợ mặt, dần dần khôi phục sinh thời bộ dáng. Đây là một người dung mạo thanh tú tuổi trẻ nữ tử. Ở nàng bụng có một đoàn hắc khí, chính là nàng kia cùng nàng cùng chết hải tử. Tiên hải tử còn quá tiểu, nho nhỏ một đoàn. Nhân gian có nhân gian quy củ, quỷ giới tự nhiên cũng có quỷ giới quy củ, người sau khi chết toán khí sâu nặng hóa thành quỷ, rất nhiều giới tình huống đều sẽ tìm hại chết người của hàn báo thủ. Cho nên rất nhiều người nhìn như chết vào ngoài y mớn, nhưng trên thực tế cũng không nhất định. Bất quá nếu là quỷ giết người, trên người có tội nghiệp là sẽ bị trừng phạt, cũng không phải nói báo thủ liền sự tình gì cũng chưa. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, đây là thiên đạo. Du Khê nhìn nhìn nàng Tướng Mạo lại lần nữa như như mày, xem ngươi Tướng Mạo không giống như là chết yểu người, này sở hào làm bậy không cạn a. Nàng kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc này mới ý thức được trước mắt này tiểu cô nương là chân chính đại sư, nàng vội đến Du Khê bên người, gương mặt đã là treo lên hai hàng huyết lệ. Con thỉnh thiên sư vì tiểu nữ tử làm chủ. Ân, ngươi nếu tin được ta, ta tất nhiên cho ngươi một công đạo. Du Khê đời trước xuất thân huyền học thế ra, xử lý loại chuyện này thuận buồm xôi gió. Bất quá sau lại đi lên tu tiên giới, hành vi thủ đoạn cũng nhiều vài phần sát phạt quyết đoán. Ngươi cùng ta nói nói, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ở ngươi chung quanh xem ra, Du Khê liền đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chầm chằm không người chỗ, khẽ gật đầu, Phảng Phất đang nói cái gì, nhìn qua có chút quỷ dị. Chỉ có Chu Tú Lan, vội đi qua đi. Dòng suối nhỏ, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hai người kia là ai? Mẹ, tìm đồn công an người tới. Hoắc Lâm rất có hưng thú nhìn Minh diệm thiếu nữ, này tiểu cô nương nhìn qua bất quá 14-15 tuổi, chính là nhìn qua vững vàng bình tĩnh, cùng giống nhau tiểu cô nương thực không giống nhau. Chẳng lẽ nói này tiểu cô nương chính là có thể cho tiểu cô xem tướng người? Hoắc Lâm nấy mắt hiện lên vài phần như suy tư gì. Càng là phú quý nhân ra, đối loại chuyện này liền càng tin tưởng, bọn họ hắc ra tổ chạch cùng âm chạch đều là tìm đại sư xem qua. Kỳ thật ra ra là tính toán mang tiểu cô hồi hiến kinh đại bệnh viện đi xem, lại không được. Liên vận dụng Hoắc gia quan hệ tìm đại sư nhìn xem, nhưng là không nghĩ tới chính là gia gia sẽ bỗng nhiên bệnh phát, còn không có tới kịp cùng tiểu cô cùng tiểu dưỡng nói, chuyện này cũng liền trì hoãn. Bất quá Hoắc Lâm làm văn bố, cũng tôn trọng trưởng bối chính mình lựa chọn. Có lẽ này tiểu cô nương thật sự có cái gì chỗ hơn người. Hoắc Lâm đối bên người người ta nói một câu cái gì, người nọ lập tức liền xoay người ra bệnh viện. Chỉ chốc lát sau công phu, đồn công an người liền tới đem Sở Vân cùng Sở Hào mang đi trở phục hồi tinh thần lại, Du Tuấn Trạch nhìn nhà mình muội muội ánh mắt, kia quả thực liền lấp lánh sáng lên. "Uy uy, tiểu muội, ngươi đều đối kia đối huynh muội làm cái gì?" Bọn họ như thế nào sẽ nhanh như vậy liền chủ động đem những việc này nói ra? Du Khê nhếch môi khẽ cười, cười. Du Tuấn Trạch bất quá so Du Khê đại một tuổi, đúng là trung nhị tuổi tác, tự nhiên sẽ không đối cái này muội muội có cái gì sợ hãi, càng nhiều vẫn là tò mò cùng tự hào. "Xem đi, ta muội muội chính là như vậy nị hại." Nếu là trước kia, huynh ngồi hai người nhưng không có như vậy tốt quan hệ, Du Tuấn Trạch cũng sẽ không quản Du Khê kêu muội muội, trên cơ bản đều là thẳng hô kỳ danh, hơn nữa vẫn là cả tên lẫn họ cái loại này. Nhưng hiện tại, Du Tuấn Trạch trực tiếp liền kêu thượng tiểu muội, có thể thấy được Du Khê hiện tại ở Du Tuấn Trạch trong lòng địa vị bất chi bất giác bên trong liền tăng lên không ít. Ta cái gì cũng chưa làm. Du Khê giả ngu. Du Tuấn Trạch thích một tiếng, thực rõ ràng chính là không tin, Du Tuấn Phong đối Du Khê cũng là tâm phục khẩu phục. Lấy hắn tâm trí còn không biết hẳn là làm sao bây giờ. Nay sở ra có quyền thế, nếu bọn họ thành tâm đối phó hắn, hắn không thấy được là có thể nghĩ ra đẹp cả đôi đảng biện pháp. Chính là Lâm Hạo vợ chồng hai người nhìn Du Khê ánh mắt bên trong không khỏi liền mang theo vài phần hy vọng. Mã Quân lập tức liền đón đi lên, "Tiểu cô nương, chúng ta đi vào trước đi, đi vào lại nói." Nay bệnh viện cửa người đến người đi, trực tiếp kêu đại sư nhưng không tốt, cho nên Mã Quân liền ra mặt giày nói, Du Khê nhìn hắn một cái. Cười đến có chút kỳ quái, Mã Quân cảm giác chính mình nổi ra gà đều phải rớt, tiểu cô nương lúc này mới đi vào bệnh viện. Đoàn người lập tức liền theo đi vào. Đám người lúc này mới chậm rãi tan đi. Các ngươi tìm ta sự tình gì? Là cái dạng này, đại sư, nhiều có đắc tội, lần trước ngài một ngụm liền nói ra chuyện của ta, cho nên hai vị này tưởng thỉnh ngài xem xem. Người có phải hay không muốn hỏi, các ngươi vợ chồng hai người đời này có hay không con cái duyên phận. Dù Khê lời này mới ra khẩu, Ngay cả Hoắc Lâm đều kinh ngạc một chút, này tiểu cô nương hắn khẳng định là chưa thấy qua, lại nói một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương khả năng trước đó điều tra hắn tiểu cô sao. Du Khê liếc mắt một cái liền nhìn ra này Lâm Hạo con cái cung Ngao Hãm, con nối roi khó khăn, mà hắn hệ tử lại tam dương no đủ, chỉ là con cái cung có một đạo nhật nhạt hoành văn, thậm chí, ở Lâm Hạo phía sau còn nằm bò một cái tiểu gia hỏa, loại tình huống này nhưng thật ra có chút ý tứ. Cho nên này vợ chồng hai người cầu hỏi hẳn là cũng là cùng con nối dõi có quan hệ vấn đề. Bất quá này đối vợ chồng vấn đề thật đúng là không ít đâu. Mã Quân biểu tình có chút kích động, nhưng là Lâm Hạo biểu tình càng thêm kích động, ngay cả Hoắc Ngọc Nga đều bốc cháy lên vài phần hy vọng. Kia đại sư, ngài cảm thấy đâu? Lâm Hạo không tự giác mang lên tôn xưng. Nếu Du Khê thật sự có như vậy bản lĩnh, vậy gánh nổi hắn tuyệt đối tôn trọng. Như vậy kỳ nhân dị sĩ, cũng không phải là nho nhỏ một cái vĩnh hy chấn có thể vây chụp. Có lẽ là di truyền hắn ba khôn khéo, Lâm Hạo làm người liền thập phần khôn khéo có khả năng, hiện giờ trong nhà cửa hàng trên cơ bản đều là hắn ở Quảng, tương đối mà nói, hắn đại ca liền có vẻ không như vậy bình thường rất nhiều. Đây cũng là Lâm lão thái đối Hoắc Ngọc Nga nhất không hài lòng địa phương. Chính mình nhi tử như vậy ưu tú, cưới nàng như vậy một cái đẹp chứ không xài được tức phụ nhi lại đây, liền cái hải tử đều sinh không ra. Bất quá Lâm Hạo bản nhân cũng coi như là trọng cảm tình. Cho dù là Hoắc Ngọc Nga không sinh ra hài tử, Hắn cũng không nghĩ tới cùng nàng ly hôn, dù sao cũng là tuổi trẻ thời điểm thiệt tình từng yêu nữ nhân, sau lại tuổi lớn, hắn cũng động quá ly hôn ý tưởng. Nam nhân tuổi trẻ thời điểm khả năng cảm thấy hài tử không có gì ghê gớm, chính là tuổi càng lớn, liền càng khát vọng bên người có một cái hài tử. Nói nữa, Lâm Hạo cũng nghĩ tới hắn hiện tại như vậy vất vả quản trong nhà sinh ý, hắn cùng Hoắc Ngọc Nga không có hài tử nói, kia về sau cái này cửa hàng chẳng khác nào là bạch cấp đại ca nhi tử quảng. Người trong nhà tuy rằng không chú ý này đó, nhưng cẩn thận so đo lên trong lòng vẫn là sẽ không thoải mái. Du Khê nhìn Lâm Hạo liếc mắt một cái, lại nhìn Hoắc Ngọc Nga liếc mắt một cái, mày liền nhíu lại, Lâm Hảo còn tưởng rằng Du Khê ý tứ là trước lấy tiền. Lập tức liền đem chuẩn bị tốt bao lì xì cấp đưa tới, thật dày một cái đại hồng bao, ít nói cũng có 5000 đồng tiền. Du Khê làm Du mẹ tiếp nhận tới, Du mẹ cả kinh, tay đều thiếu chút nữa không xong. Người thế tử Tam Dương bình mãn, người chung sâu xa. Theo lý thuyết là con cháu vòng đầu gối hảo tướng mạo, không nên đến tuổi này còn không có con nối dõi. Du Khê lời này mới vừa nói ra, Hoa Ngọc Nga đáy mắt liền hiện lên vài phần thất vọng, ngoài miệng nói nói ai sẽ không. Theo lý thuyết nàng là có hải tử, như vậy hiện tại nàng như vậy đại niên kỷ còn không có hài tử quay ai? Chẳng lẽ nàng đời này thật sự không thể có hài tử sao? Dù Khê lại xem Lâm hảo, nhưng thật ra ngươi, con cái duyên phận bạc nhược, ít nhiều cưới nàng mới có một đường sinh cơ, bất quá ta xem ngươi tướng mạo Các người vợ chồng hai người không có hài tử, còn muốn tử trên người của ngươi vào tay." Lâm Hạo mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt cũng khó coi. Thời buổi này không hài tử mọi người đều sẽ cảm thấy là nữ nhân không được, vẫn là lần đầu nghe nói là nam nhân vấn đề. Lâm Hạo cảm thấy mọi người xem hắn ánh mắt đều thay đổi. "Nếu ta không nhìn lầm nói, thế tử của ngươi đã từng hoài quá hài tử, chính là sau lại các ngươi không phải đối không đúng." Du Khê không phản ứng Lâm Hạo, mà là nhìn chầm chằm Hoắc Ngọc Nga. Từ ngươi tướng mạo thượng xem, ngươi hẳn là sinh ra phú quý, chỉ tiếc ngươi khi còn nhỏ bị người họa cùng cha mẹ chia liễu, bất quá hiện tại các ngươi hẳn là đã tương nhận. Nhưng là tiếc nỗi chính là, người mẫu thân đã qua đời, ngươi phụ thân vẫn như cũ trên đời, bất quá hắn lao nhân ra thân thể trạng huống không tốt lắm, ngươi muốn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Hoắc Ngọc Nga đáy mắt hiện lên vài phần khiếp sợ, lập tức liền bắt được Du Khê tay, đại sư, ngài nhất định phải nghĩ cách cứu cứu ta ba. Câu xin ngài, mặc kệ ngài muốn ta làm cái gì, Chỉ cần có thể cứu ta ba, ta đều đáp ứng ngài. Ngài muốn bao nhiêu tiền đều được. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên. Du Khê lắc lắc đầu. Tuy rằng nàng hiện giờ có năng lực cứu người, chính là từ Hoắc Ngọc Nga tướng mạo xem, Hoắc lao ra tử thật là không sống được bao lâu. Có một số việc ở không rõ ràng lắm phía trước, Du Khê là sẽ không dễ dàng đồng ý tới. Từ Hoắc Ngọc Nga tướng mạo đi lên xem, nàng mỗ cung ngao hãm, có thể thấy được mẹ đẻ đã qua đời, mà cha ruột tuy rằng còn trên đời, lại hắc khí quanh. Có thể thấy được bị bệnh đã lâu, thân thể đã sớm đã bất kham gánh nặng, cũng bất quá là sớm muộn gì sự tình. Nếu ngươi có thể cứu ông nội của ta, ngươi nghĩ muốn cái gì chúng ta hoạch ra đều có thể thỏa mãn ngươi. Hoắc Lâm lúc này mới ý thức được trước mắt này tiểu cô nương là có hai thành thật bàn trải. Du Khê ánh mắt lúc này mới rơi xuống Hoắc Lâm trên người. Này nam nhân tam đỉnh sinh đều đều no đủ, quả thật đại phú đại quý mệnh. Trách không được trách không được đâu. Chẳng qua vật cực tất phản, này nam nhân nếu là sinh ở luận thế tự nhiên có thể thành tiểu một phương tiêu hùng, chính là hiện giờ cũng coi như là hòa bình thị thế, thiên đạo vô tình lấy vạn vật vì số khẩu, loại này phúc khí nếu không phải bắt tự vượt qua thử thách người, sợ là sẽ giằng tọ. Đã có duyên gặp mặt, Du Khê đề điểm hai câu nhưng thật ra không sao. Cũng coi như là nàng một chút bệnh nghề nghiệp. Ngươi vẫn là lo lắng lo lắng chính ngươi đi. Du Khê híp mắt nói. Hoắc Lâm mặt người, mày liền nhịn không được nhíu lại, thật sự là không rõ này tiểu cô nương lời này là có ý tứ gì. Nay sửu sốt, nhưng thật ra đã quên tiếp tục đi xuống nói. Đại sư, kia ngài là có ý tứ gì? Chúng ta vợ chồng có phải hay không không thể có hài tử? Lâm Hạo tìm được cơ hội, vội vàng sen vào nói nói. Cho dù là nữ nhi, cũng là các ngươi hậu nhân, nhưng các ngươi vì muốn nhi tử, có nàng đánh đi nàng trong bụng hài tử, chỉ tiếp, đứa bé kia là một cái nam hài, hiện giờ hắn không chịu các ngươi có hài tử, ta có biện pháp nào? Hoắc Ngọc Nga đã cả kinh lùi lại mấy bước. Ngài, ngài nói cái gì? Hoa Ngọc Nga không dám tin tưởng nhìn chằm chằm chính mình trước phu, 6 năm trước, nàng sắc hoài quá một cái hài tử, nguyên bản hết thảy đều còn hảo hảo, chỉ còn chờ hài tử bông xuống, chỉ là không biết làm sao vậy, năm tháng thời điểm bỗng nhiên liền thấy hồng không giữ được. Lâm Hảo tuy rằng cái gì cũng chưa nói, chính là bà bà Lâm lão thái xem thường Hoa Ngọc Nga đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Chương 26 chương 26. Hoa Ngọc Nga bỗng nhiên hiểu được, lấy lâm ra tài lực, ở cái này nho nhỏ vĩnh hy trấn Nếu muốn biết nàng trong bụng hài Tử rơi tính, quả thực dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ lúc ấy chính là Lâm ra người có nàng trộm tra xét đứa nhỏ này rơi tính, kết quả ở biết đứa nhỏ này không phải một cái nam hài, liền trộm đối nàng động thủ. Chỉ tiếc lấy Hoa Quốc hiện tại chữa bệnh trình độ, còn không thể đủ bảo đảm trăm chuẩn xác suất. Cái kia sẽ mất hài Tử lại là một cái nam hài nhi. Hoa Ngọc Nga sắc mặt trắng bệnh, cả người đều run rẩy lên. Ngọc Nga, Người đừng gọi ta. Hoa Ngọc Nga đột nhiên báo nổi. Lâm Nhi, chờ ta ba hảo điểm, ta liền ly hôn, ta và các ngươi trở về." Hoắc Ngọc Nga xoay người cùng chính mình cháu trai Hoắc Lâm nói. "Ngọc Nga." Lâm Hạo đáy mắt mang theo nồng đầm đau thương, hắn đối Hoắc Ngọc Nga không phải không có thật cảm tình, tuổi trẻ thời điểm, Hoắc Ngọc Nga giống như là sơn gian một đóa thuần khiết hoa sơn trà, mang theo mùi thơm ngào ngạt hương thơm, Lâm Hảo vì nàng mê muội, thậm chí không màng con mẹ nó ý tứ cưới nàng. Mấy năm nay Lâm Hạo cũng nỗ lực cấp Hoắc Ngọc Nga ngày lành quá. Chỉ là Lâm lão thái dù sao cũng là mẹ nó, có một số việc hắn cũng không có biện pháp, cho nên có thể nhẫn cũng liền nhịn. Cũng may Hoắc Ngọc Nga thông minh đại nghĩa, ôn nhu giọng lượng, dần dần, Lâm Hạo cũng không cảm thấy Hoắc Ngọc Nga là bị ủy khuất. Lâm lão thái là mẹ nó, cũng là Hoắc Ngọc Nga mẹ, ván đại đóng thuyền, hắn mụ mụ tuy rằng hà khắc một ít, chính là cũng sẽ không thật sự thế nào. Lại nói ở trưởng bối trước mặt, ván mối chính là muốn bị khinh bỉ, nhà ai không phải như vậy. Lâm Hạo còn tưởng rằng đời này cũng cứ như vậy. Ai biết Hoắc Ngọc Nga thế, nhưng sẽ là yến kinh gia đình giàu có quý nữ, hắn trong lòng vẫn là thật cao hứng. Đã cao hứng lại phiền não, cao hứng chính là lấy Hoắc Ngọc Nga hiện tại dòng rổi, không phải nàng không xứng với chính mình, mà là chính mình không xứng với nàng. Mẹ nó cũng không lời gì để nói, về sau xem ở Hoắc gia phân thượng, mẹ nó cũng sẽ không quá phận, trong nhà khẳng định sẽ hài hòa rất nhiều. Phiền não chính là, không thể ly hôn, vậy sẽ không có hài tử, như vậy nhiều năm, Hoắc Ngọc Nga đều hoài không thượng. Mẹ nó cùng hắn đều cho rằng là Hoắc Ngọc Nga vấn đề, cái này làm cho hắn như thế nào đối được Lâm ra tổ tông. Quan trọng nhất chính là, vất vả hơn phân nửa đời đều cho người khác làm áo cưới, hắn trong lòng cũng không cam lòng. Ngày đó, Hoắc Lao ra tử đột phát bệnh tật đưa đến trấn trên vệ sinh viện, hắn chờ ở bên ngoài thực sự là nhàm chán liền vừa lúc nghe được Du Khê cùng Mã Quân lời nói, không khỏi liền động cái này tâm tư, tìm cái đại sư nhìn xem, có phải hay không bọn họ đời này chú định không có con cái duyên phận. Nếu thật sự không có, cùng lắm thì đem hắn đại ca nhi tử quá kế một cái lại đây đương chính mình dưỡng. Đây cũng là không có biện pháp biện pháp, nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ dẫn ra chuyện như vậy. Chuyện này hắn là biết đến, bất quá chờ hắn biết đến thời điểm đã chậm, hắn cũng là trong lúc vô ý nghe mẹ nó cùng hắn tiểu muội nói thời điểm mới biết được. Lúc ấy hắn cũng trách cứ quá mẹ nó, chính là hài tử đều đã không có, nói cái gì nữa đều không có ý nghĩa. Vì không cho Hoắc Ngọc Nga biết do đó khiến cho gia đình bất hòa. Lâm Hạo liền đem chuyện này cấp dấu giếm xuống dưới. Lâm Hạo như thế nào đều không có nghĩ đến, chuyện này sẽ dưới tình huống như vậy bị Hoác Ngọc Nga biết. Ngọc Nga, chúng ta như vậy nhiều năm phu thê, chẳng lẽ ngươi thật sự không chịu nghe ta một câu? Hảo, ta nghe ngươi một câu, chuyện này ngươi trước đó có biết hay không? Ta không biết, ta là song việc không cẩn thận biết đến, chính là ngươi biết Hải Tử đều đã không có. Cho nên ngươi liền một sự nhịn chín sự lành, cam chịu mẹ ngươi giết người hành vi. Hoa Ngọc Nga thanh âm tuyệt vọng bên trong mang theo vài phần bén nhọn. Kia như thế nào tính? Lâm Hạo theo bản năng liền nói nói, hắn từng nói, kia như thế nào xem như giết người. Đứa bé kia mới năm tháng. Hoa Ngọc Nga cũng là một cái cương cường người, có lẽ cũng là bị Lâm gia cấp áp bách thời gian quá dài, trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra tới liền ngăn không được. Ánh mắt của nàng sắc bén mà châm trở, như thế nào không tính? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy con của chúng ta là bị mẹ ngươi cấp giết sao? Chẳng lẽ không phải sao? Ta chịu đủ rồi, chịu đủ mẹ ngươi, mẹ ngươi nếu ước gì ngươi cấy một cái có thể cho ngươi sinh hài tử, kia vừa lúc chúng ta ly hôn, ngươi tìm cái làm mẹ ngươi vừa lòng tức phụ nhi có cái gì không tốt. Hoắc Ngọc Nga nói làm Lâm Hạo không lời gì để nói, ở Hoắc Ngọc Nga tìm được thân sinh cha mẹ phía trước, hắn trong lòng cũng là như vậy tưởng, có lẽ trước tìm cái nữ nhân thử xem, nếu hài hài tử, liền đem hài tử cấp ôm lại đây. Chính là Hoắc Ngọc Nga là Hoắc gia nữ nhi, hắn như thế nào chịu ly hôn? Nếu hắn cùng Hoắc Ngọc Nga ly hôn, như vậy này mới vừa bế lên đùi vàng không phải bạch bạch ném sao? Hắn ái tuổi trẻ thời điểm Hoắc Ngọc Nga, khá vậy thích hiện giờ tuổi già sắp suy lúc sau, Hoắc Ngọc Nga phía sau Hoắc gia có thể cho hắn mang đến trợ lực. Lâm Hạo là một cái có dã tâm người, hắn không cam lòng cả đời ở chấn nhỏ bên trong sinh hoạt. Chính là bởi vì không có hài tử, cho nên mấy năm nay hắn cũng không có tâm tư đến bên ngoài phát triển, liền tính là gia nghiệp lại đại không một cái người thừa kế luôn là không thú vị. Chính là hiện tại Hoắc gia làm hắn thấy được hy vọng, có lẽ Hoắc gia là có thể tìm được kiến kinh danh y, -y, -y, -y đem Hoắc Ngọc Nga cấp trị hết. Bảo hiểm khởi kiến, hắn trước tìm đại sư nhìn xem cũng sẽ không ra đại sai. Du Khê người một nhà ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem lơi, đánh gãy vợ chồng hai người nói, "Xin lỗi, đây là các ngươi gia sự, chúng ta một nhà vô tình thăm ra. Nhân ra gia sự, Du Khê thật đúng là không có hứng thú, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, bất quá đối Lâm ra cách làm Du Khê cũng là không dám gật bừa. Chỉ đáng thương Hoắc Ngọc Nga bị áp lực thời gian lâu như vậy. Từ nàng tướng mạo thượng xem, nàng hẳn là một cái ôn nhu hòa thuận nữ tử, bị buộc thành như vậy, cũng có thể thấy Lâm ra cho nàng bao lớn áp lực. Nhưng mấu chốt là, Hoắc Ngọc Nga mệnh thực hảo, ít nhất từ tướng mạo thượng xem là cái dạng này, cố tình Lâm ra đem này hết thảy đều đổ lôi đến nàng trên đầu. Nữ nhân này quá khứ mười mấy năm, thừa nhận đồ vật quá nhiều, cũng trách không được nàng sẽ bùng nổ. Cho nên ở Du Khê xem ra, Lâm ra cũng là xứng đáng. Hoắc Ngọc Nga nhìn Du Khê, biểu tình thập phần tiểu tụy, ánh mắt nhưng thật ra bình tĩnh không ít. Nàng cười khổ mà nói nói, "Đa tạ đại sư chỉ điểm, nếu không phải ngài, ta còn không biết chính mình gả thế nhưng là cái dạng này nhân ra. Hoắc Ngọc Nga mấy năm nay thừa nhận tinh thần áp lực, xa không phải Lâm Hạo có thể tưởng tượng. "Yên tâm, ngươi hạnh phúc cuối đời ở phía sau đâu, ngươi đời này sẽ có hai cái thông minh hiếu thuận nhi tử, hơn nữa ngươi đệ nhị đoạn hôn nhân sẽ bạch đầu giai lão." Từ Hoắc Ngọc Nga tướng mạo mặt trên tới xem. Nàng đời này sẽ có hai đoạn hôn nhân, huống hổ Du Khê đã nhìn ra nàng xuất thân bất phàm, nếu nàng hạ quyết tâm muốn ly hôn, hiện giờ này nhà chồng tất nhiên là lưu không được nàng. Hoắc Ngọc Nga nhưng thật ra sửng sốt, Lâm Hạo mặt trực tiếp liền thanh. Hoắc Lâm cảm thấy này tiểu cô nương quả thực chính là ngay thẳng. Hắn đương nhiên cũng hy vọng chính mình tiểu cô hảo, chính là hiện giờ nhà mình tiểu cô còn không có ly hôn đâu, nàng liền đoán đâu chúng đó nói nàng đệ nhị đoạn hôn nhân sẽ bạch đầu giai lão, này cũng quá ngay thẳng. Tấm tác Mã Quân tắt xem đến mồ hôi lạnh ứa ra. Nay tiểu cô nương cũng thật sự là quá thần, làm cho hắn đều tưởng thiện mặt hỏi một chút người tiểu cô nương, hắn đời này có thể hay không cùng nhi tử tương nhận. Hơn nữa Mã Quân trước sau là cảm thấy tiểu cô nương phía trước đối chính mình cười, cười đến hắn lưng lạnh lạnh. Đại sư, ngài có phải hay không có cái gì muốn chỉ điểm ta, cầu đại sư chỉ điểm. Giải Linh còn cần hệ lệ người. Du Khê cười cười, Mã Quân lại lần nữa trầm mặt, lời này là có ý tứ gì? Người gái kia ở nông thôn thê tử hiện giờ còn trên đời, nàng một người vất vả đem ngươi nhi tử nuôi nấng lớn lên, mà ngươi mấy năm nay cái gì cũng chưa làm, liền tưởng Bạch Bạch đem Hải tử mang đi, ngươi cảm thấy nàng sẽ đồng ý. Nàng ngươi trong nhà sẽ nguyện ý. Mã Quân cả người chấn động, hắn là một cái cố chấp người, ý tưởng cũng tương đối trực tiếp, nhưng thật ra đích sắc không có nghĩ tới vấn đề này. Nhưng là hắn không phải một cái ngóc tử, hiện tại trải qua du khê như vậy vừa nói, không khỏi mồ hôi lạnh hứa ra, đúng vậy Rất nhiều chuyện hắn đều không có suy xét hảo. Nếu đem hài Tử nhận trở về lúc sau, vợ trước làm sao bây giờ? Hiện tại thê tử làm sao bây giờ? Nếu vợ trước cùng nàng người nhà nháo lên lại nên như thế nào? Còn có nhi tử cũng không nhất định nguyện ý nhận hắn. Ta kiến nghị ngươi, hảo hảo cùng ngươi hiện tại thê tử thương lượng thương lượng, nếu lúc trước không có gánh vác khởi một cái đương phụ thân trách nhiệm, hiện tại cần gì phải lại quấy rầy nhân ra bình tĩnh sinh hoạt đâu. Du Khê cười tủng tìm nói, Mã Quân tức khắc trầm mặc, Trờ hắn ngẩn đầu liền nhìn đến tiểu cô nương một nhà đã đi ra ngoài. Hoắc Lâm lập tức liền theo đi ra ngoài. "Ta giúp ngươi, ngươi cũng nên trả ta tình mới là. Ta tưởng tình ngươi giúp ta ra ra nhìn xem, nếu là chị đến hảo, ta mặt khác cho ngươi thủ lao như thế nào?" Nam nhân thanh âm trầm thấp mà dễ nghe, mang theo tuổi trẻ nam nhân đặc có tinh thần phân chấn. Nghe được thập phần thoải mái, bất quá Du Khê lại nghe ra một tia giảo hoạt. Hoắc Lâm sinh thập phần cao lớn, đi ở Du Khê bên người, phụ trợ đến nàng thập phần nhỏ sinh. Nhưng làm Hoắc Lâm không nghĩ tới chính là, tiểu cô nương đột nhiên ngẩng đầu, một đôi hắc bạch phân minh mắt to xinh xắn nhìn hắn. "Đại ca ca, ngươi giúp ta cái gì nha?" Hoắc Lâm chán nản. Hắn nguyên bản cho rằng cái này Nha Đầu là một cái người thông minh, nhưng ai biết Nha Đầu này thế nhưng sự minh bạch đương hồ đồ. Bất quá nhìn tiểu cô nương kia linh hoạt tinh xảo bộ dáng, Hoắc Lâm lại liền một câu trách cứ nói cũng nói không nên lời. Đích xác, nhân ra tiểu cô nương nhưng không có thỉnh hắn hỗ trợ, mà là chính hắn chủ động hỗ trợ. Như vậy xin hỏi đại sư muốn như thế nào mới bằng lòng giúp ta?" Dòng suối nhỏ, "Nếu không chúng ta đi trước nhìn xem ngươi tiểu cô." Trong chốc lát lại nói. Chu Tú Lan như nhíu mày, nàng tổng không muốn nữ nhi tự tiện dùng chính mình năng lực loạn cho nhân ra nhìn cái gì. Hôm nay đều đã rất nhiều lần, này nếu là có điểm cái gì không tốt, nhưng làm sao bây giờ? Cho nên nàng liền vội thúc dục Du Khê. Bất quá Du Phương Phương cha gia nhọn, đối bọn họ Du ra mà nói cũng thật là một chuyện lớn. Phải nhanh một chút chạy tới nơi. Du Khê chấp chớp mắt, đối Hoắc Lâm nói: "Tiên sinh, không bằng trễ chút rồi nói sau, trễ chút, ta đi xem lão ra tử nhà ngươi, ta tận lực, ta bây giờ còn có sự tình muốn xử lý. Ta tưởng, ngươi hẳn là biết ta muốn thủ lao là cái gì, ta hy vọng người xấu có thể được đến ứng có trừng phạt." Nói xong, tiểu cô nương liền đầu tàu gương mẫu đi rồi, lưu lại Hoắc Lâm một người, khỏe miệng thẳng chiều chiều, vừa mới còn cứ gọi nhân gia đại ca ca nói, nghĩ lại liền thành tiên sinh. Chương 27, chương 27. Bắt trùng. Du Tuấn Phong đứng ở nhà mình muội muội phía sau, ánh mắt hơi hơi thâm vài phần, hắn là một cái người thông minh. Bất quá đồng thời, đối nhà mình muội muội thần sắc cũng càng thêm nhu hòa. Hắn không cảm thấy muội muội làm có cái gì không đúng, sở ra người như vậy tính kế hắn, muội muội chỉ là đưa bọn họ đi vào, cũng không có vận dụng năng lực đi hại người, này đã thuyết minh muội muội giấc tâm thực chính. Điểm này Du Khê nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, bởi vì có nguyên chủ ký ức Du Khê đương nhiên biết cái này điệu tinh hiện giờ cái này niên đại quý củ. Lại nói còn có thiên đạo chế ước, sở ra người tính kế đến nàng người nhà nàng thực tức giận, khá vậy sẽ không bởi vậy mà mất đi lý trí. Càng sẽ không bởi vì sinh khí liền làm ra quá cực đoan sự tình tới, xúc động thứ này là dễ dàng nhất lệ người đọa vào ma đạo. Du Khê một nhà đến thời điểm, Du Quốc Quân đã sớm đã tới rồi, hắn đi tuất đảng trước mặt, chậm chạp không thấy mặt sau thế nữ, cảm thấy rất kỳ quái, ai biết mới ra nhóm liền đụng phải mẫu tử bốn người. Như thế nào tới như vậy vãn? Xảy ra chuyện gì sao? Du Quốc Quân lo lắng nói. "Ba, không có việc gì, tiểu cô không có việc gì đi. Chúng ta chạy nhanh vào đi thôi." Du Tuấn Phong nói. Du Quốc Quân cũng không có nghĩ nhiều, người tiểu cô không có việc gì, đừng lo lắng, bác sĩ nói may mắn phát hiện sớm, nếu một khi kéo dài mấy tháng, hậu quả không dám tưởng tượng." Du Quốc Quân nói lời này thời điểm, ngữ khí vẫn là tương đương nghiêm trọng. Huynh muội bốn người cảm tình thực hảo cũng rất sâu. Ai có thể nghĩ đến tiểu muội tuổi còn trẻ thế nhưng sẽ ở ngực trường cái nhọn. Kỳ thật muốn nói lên, dù Quốc Quân trong lòng không phải không có đoán trách muội phu, Triệu Tiên tiến chính mình chính là một cái bác sĩ, như thế nào cũng không biết nhiều chú ý một chút phương phương khác thường chỗ. Hai người là phu thê, tuy nói chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khá vậy so người bình thường muốn ở chung thời gian nhiều đi. Nay Triệu Tiên tiến ở vệ sinh viện công tác rất tích cực, như thế nào tới rồi chính mình lao bà trên người liền không để bụng đâu. Ở Du Quốc Quân xem ra, nếu Triệu Tiên tiến có tâm, phàm là Du Phương Phương có cái đau đầu nhất có hắn khẳng định là biết đến. Càng đừng nói Du Phương Phương đã nhiều ngày muốn ăn không phân chấn, ngẫu nhiên có ghê tẩm lực buồn, ù thai chờ bệnh trạng, Triệu Tiên tiến là bác sĩ hẳn là càng thêm chú ý mới là. Chính là Triệu Tiên tiến không có. Đương nhiên này đó tâm tư, Du Quốc Quân sẽ không đối thê tử bọn nhỏ nói. Bọn họ huynh muội mấy cái cảm tình hảo là một chuyện, chính là hiện giờ tiểu muội cùng Triệu Tiên tiến còn hảo hảo muốn sinh hoạt. Nếu hắn đem những lời này cùng người trong nhà nói, đem sự tình náo lớn ngược lại là không tốt. Các ngươi nhẹ điểm, không cần phát ra quá lớn thanh âm, vào xem là được, một lát liền trở về đi, đừng quấy rầy Phương Phương nghỉ ngơi. Chu Tú Lan gật gật đầu, "Ngươi yên tâm, ta có chừng mực, ta sẽ nhìn bọn nhỏ." Dù Khê nhìn vợ chồng hai người, trong lòng một trận thả lỏng, mặc kệ nàng năng lực ở mọi người xem tới cỡ nào không thể tưởng tượng, chính là ở Du Quốc quân cùng Chu Tú Lan xem ra, nàng chính là bọn họ nữ nhi mà không phải mặt khác cái gì kỳ quái người. Bọn họ càng sẽ không bởi vì nàng năng lực liền cùng nàng xa lạ, cái này làm cho Du Khê trong lòng thập phần thoải mái. Bất quá Du Khê cũng từng nghĩ tới, kia nguyên chủ Du Khê đến tuột cùng là đi nơi nào? Có hai loại khả năng, một loại là ở nàng đi vào thân thể này phía trước ly hồn đi địa phương nào không về được, một loại khác chính là bị nàng nguyên thần mạnh mẽ cấp dung hợp. Thân là tu tiên giới đại đan phụ sư, Du Khê thật là có loại năng lực này. Một người nguyên thần liền tương đương với một cái khác chướng ngã, tu luyện đến nguyên anh cảnh giới, mặc dù là rời đi thân thể, cũng có thể bất tử. Mà nguyên chủ Du Khê chính là một cái bình thường tiểu cô nương, nàng nguyên thần như thế nào có thể so sánh đến quán nàng. Nói không chừng ở nàng lại đây thời điểm đã bị mạnh mẽ dung hợp, bằng không cũng giải thích không được vì sao nàng trong đầu còn tàn lưu nguyên thần hoàn chỉnh ký ức. Bất quá nếu là mạnh mẽ dung hợp người khác nguyên thần, là không có khả năng được đến hoàn chỉnh ký ức. Trừ phi là đối phương không hề phong bị, hoặc là đối phương đối chính mình hoàn toàn tin nhiệm, nửa điểm không phản kháng cơ sở thượng. Nhưng là nguyên thần loại đồ vật này mảnh mai đến không được, nếu là mất đi thân thể che chở, ở bị người mạnh mẽ dung hợp dưới tình huống, sao có thể không phản kháng. Đây cũng là Du Khê cảm thấy kỳ quái nhất địa phương. Chờ đem trên tay sự tình cấp xử lý, Du Khê chuẩn bị thử một lần chiêu hồn, nhìn xem nguyên chủ hồn phách còn ở đây không. Bất quá hiện tại tạm thời không manh mối, Du Khê cũng liền không cân nhắc chuyện này. Du Phương Phương nhìn qua có vài phần mỏi mệt, cả người héo héo, dù Lão Thái bồi tại bên người, nguyên bản tinh thần no đủ Lão Thái Thái cũng đi theo tiểu tụy rất nhiều. Mấy cái nhi tử liên tiếp lại đây xem qua, lão đại Tức phụ nhi tặng canh cá lại đây, lão tam Tức phụ nhi hiện tại thân mình nặng không phương tiện, Du lão thái đều làm các nàng trở về. Hiện giờ cũng chỉ dư lại này lão nhị một nhà, dù lão thái mới vừa nhìn đến Du Khê, phảng phất nghĩ tới cái gì, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Ngươi xem ngươi cô cái này tình huống, Có thể hay không chị? Du Phương Phương cũng nhìn không chấp mắt nhìn Du Khê, ánh mắt có chút phức tạp, nếu không phải liên tiếp bị nha đầu này nói chúng rồi như vậy nhiều chuyện, liền tính Du lão thái là nàng thân mụ, liền tính Du lão thái nói to tiên, Du Phương Phương cũng là không tin. Nay đều thời đại nào, còn làm phong kiến mê tin. Du Khê đi qua đi, mẹo Du Phương Phương mạch nhìn một chút, thân là đại đan phụ sư, chế phù luyện đan loại chuyện này thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng sẽ không ý gì thuật, chính là muốn luyện đan nhận dược Cơ bản nhất bắt mạch vẫn là sẽ. Du Phương Phương mạch tượng có chút suy yếu, dưới loại tình huống này không thích hợp đại bổ, Du Khê nhìn thoáng qua đặt ở một bên canh cá, tiểu cô trước dùng một chút canh cá bổ bổ thân thể. Du lão thái vừa nghe, lập tức liền đem canh cá cấp cầm lên. Mãi, đại phu là nói như thế nào?" Du Phương Phương chính mình có thể uống, không nghĩ làm cho như vậy nhiều người mặt còn làm chính mình lão nương uy chính mình ăn canh. Du lão thái liền không ra tới cùng Du Khê nói Du Phương Phương sự tình. Bất quá loại này bệnh giống nhau bác sĩ cũng sẽ không minh xác nói thế nào. Nói câu khó nghe nói, khả năng tùy thời đều sẽ chuyển biến xấu, cũng có khả năng đó chính là một cái tiểu ma bệnh, làm tiểu phâu thuật đem kia nhọt lấy ra thì tốt rồi. Du Khê hiểu rõ gật gật đầu, lấy ra một quả tinh Tâm Phù, "Tiểu cô, ta xem ngươi tâm phiền ý loạn, này cái Tĩnh Tâm Phù ngươi tùy thân thu hảo, mọi việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm, không cần xúc động." Du Phương Phương tướng mạo không giống như là đoạn mệnh, nay nhọt hẳn là sẽ không có cái gì trở ngại liền sợ. Du Khê nhíu nhíu mày, liền sợ nàng hôn nhân sẽ có biến động. Du Phương Phương gian môn phiếm nhàn nhạt thanh quang, này gian môn chính là phu thê cùng, thuyết minh nàng cùng Triệu Tiên tiến vợ chồng hai người quan hệ có lẽ sẽ có biến cố. Gian môn no đủ, chân nhắn vô ác trí vô vết sẹo là tốt nhất, Du Phương Phương gian môn vị trí liền sinh không tốt lắm, Du Khê cảm thấy có điểm kỳ quái. Phía trước ở nhà ăn cơm thời điểm, Du Phương Phương gian môn rõ ràng liền không có cái gì quá lớn dị thường, nói cách khác Cái này biến cố là ở lúc sau phát sinh. Khả năng sau lại đã xảy ra sự tình gì dẫn tới Du Phương Phương tướng mạo đã xảy ra thay đổi. Một người tướng mạo không phải nhất thành bất biến, một cái đại thiện người, nếu là rơi vào ác đạo, bắt đầu làm chuyện xấu, như vậy hắn tướng mạo cũng sẽ bởi vì làm ác biến thành một cái ác nhân tướng mạo, không được chết giả. Mà một cái đại ác người, nếu là bỏ ác dương thiện, dần già, trên người tích lũy công đức, cũng sẽ làm hắn tướng mạo trở nên thiện lương ôn hòa. Tình cái gọi là tướng từ tâm sinh. Người thường tướng mạo giống nhau sẽ không phát sinh quá lớn biến hóa, nhưng là cũng sẽ bởi vì một ít quyết định phát sinh một ít rất nhỏ thay đổi. Người thường nhìn không ra tới, nhưng là Du Khê liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Từ Du Phương Phương tướng mạo xem ra, nàng sinh ra mang hỏa, loại người này tính cách hấp tấp, cố chấp ngay thẳng, không chịu chịu thua, hơn nữa bởi vì không có chuyện của con cùng trượng phu cùng bà bà nháo thật sự không thoải mái. Du Khê không biết nàng không ở thời điểm lại đã xảy ra sự tình gì, chính là Du Phương Phương phu thê cung đích đích xác sắc, sắc đã xảy ra thay đổi, một cái lộng không hảo là sẽ một phách hai tán. Đến lúc đó đối bệnh tình của nàng khả năng cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Du Phương Phương bán tín bán nghi, nếu là nàng bị Du Khê truyền thuyết thân thể có bệnh nhẹ phía trước, Du Khê dám lấy ra một lá bùa cho nàng, Du Phương Phương nhất định sẽ không lưu tình chút nào đem chính mình chất nữ nhi lên án mạnh mẽ một đốn. Đọc sách đều đọc đến trong bụng chó đi. Tự nhiên làm loại này mê tín. Chính là hiện tại, Du Phương Phương không có, nhưng là nàng biểu tình vẫn như cũ vẫn là mang theo không tin, dòng suối nhỏ cho ngươi, ngươi liền thu đi. Du lão thái liền sợ khuê nữ Nhi không cần, hiện giờ Du lão thái thập phần rõ ràng, nhà mình này cháu gái Nhi bản lĩnh có bao nhiêu đại. Nan phu, về sau sợ là thiên kim khó cầu. Du Phương Phương đành phải thu, nai phù vừa mới tiếp nhận tới, Du Phương Phương liền cảm thấy trên người mát lạnh rất nhiều, nguyên bản nàng còn có chút phiền lòng khí táo thế nhưng lập tức liền tâm bình, khí hòa rất nhiều. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mẹ, Phương Phương đều như vậy, như thế nào kia Triệu gia Chu Tú Lan biết chính mình không nên hỏi, chính là này Triệu gia người thật sự là thật quá đáng. Mặc kệ nói như thế nào, Du Phương Phương hiện tại vẫn là Triệu gia con dâu, Triệu tiên tiến liền tại đây vệ sinh viện đi làm, hắn tức phụ nhi ra như vậy đại sự tình, về tình về lý, chính là mặt ngoài, Triệu lao thái cùng Triệu gia người cũng nên lại đây nhìn xem. Chính là này đều qua 3 ngày, Chịu ra người lăng là một chút bóng dáng đều không có. Chu Tú Lan nói nửa câu liền không nói, quả nhiên, này Du Lão Thái sắc mặt liền âm trầm xuống, dưới cũng là Chu Tú Lan không có nói quá lớn thanh, lời này cũng liền nảng cùng Du Lão Thái có thể nghe thấy. Nàng liên sợ nói quá lớn thanh, Du Phương Phương trong lòng nghẹn khó chịu. "Tiểu cô, ngài đừng quá lo lắng, này không phải cái gì bệnh nặng, nhất định sẽ tốt." Tâm bình khí hòa Du Phương Phương hiện tại xem Du Khê cũng thuận mắt rất nhiều, nàng gật gật đầu. Du Tuấn Phong cùng Du Tuấn Trạch cũng đi theo nói hai câu lời nói. Chu Tú Lan liền lẫnh con cái chuẩn bị đi trở về. Nhưng là Du Quốc Quân cùng Chu Tú Lan là vợ chồng, Chu Tú Lan đều nghĩ đến sự tình, hắn như thế nào có thể không thể tưởng được, đừng nhìn ngươi Du Quốc Quân sinh cao lớn, chính là hắn người này thận trọng, chờ Tức phụ Nhi mang theo hải tử sau khi ra ngoài hắn liền đem chuyện này lại cùng Du lão thái nói một lần. "Mẹ, này cũng quá kỳ cục, ta cùng đại ca còn có cường tử đi triệu ra đi tìm người." Du Quốc Quân ngày thường cũng không phải xúc động người, chính là chuyện này Triệu ra làm quá mức, nếu bọn họ làm huynh đệ không làm, Triệu ra còn tưởng rằng bọn họ Du ra không ai đâu. Chuyện này không nổi, mấu chốt vẫn là người kia muội phu tâm tư, ta đã làm Phương Phương cùng hắn hảo hảo nói qua, nếu thật sự là quá không đi xuống, vậy bất quá, về sau ngươi muội muội về nhà tới, các ngươi huynh đệ mấy cái có hay không ý kiến? Chương 28 chương 28. Du lão thái kia sắc bén con ngươi lập tức liền nhìn chầm chằm chính mình con thứ hai. Du Quốc Quân sửng sốt một chút, hắn còn chưa từng như vậy nghĩ tới, cho nên hắn cũng liền trần chờ như vậy một chút, bất quá Du lão thái từ nhỏ đối huynh muội mấy cái giáo dục không thể nghi ngờ là thành công. "Đó là ta muội tử, nếu nàng thật quá không nổi nữa vậy trở về, tổng không phải ít nàng cùng phỉ phỉ hai khẩu cơm ăn." Du lão thái vẻ mặt vui mừng. Kỳ thật nàng cũng chính là tưởng thử một chút nhi tử thái độ, làm trưởng bối liền hy vọng chính mình mấy cái vạn bối có thể tốt tốt đẹp đẹp, không cần bởi vì một chút sự tình liền nháo đến tối buổi. Cho nên tư tâm nàng cũng không hy vọng khuê nữ Nhi Ly hôn. Nhưng nếu thật sự là quá không nổi nữa, miễn cưỡng quá đi xuống cũng không phải như vậy một hồi sự. Nói nữa, lần này Triệu gia người thái độ cũng thực sự làm Du Lao Thái rất không vừa lòng. Nguyên bản nàng cũng không tưởng này một tầng, chính là thời gian lâu rồi, nàng cũng không tin Triệu gia người không biết chuyện này. Triệu gia người là ở ngày hôm sau buổi chiều tới, thưa thất liền tới rồi vài người, Triệu lao Thái, Triệu về phía trước, còn có Triệu về phía trước bà nương biển dừng hả? Hai tử một cái cũng chưa mang đến. Triệu Lao Thái cùng Biển rừng Hà kia thái độ cũng không như vậy thân thiện, nhưng thật ra Triệu về phía trước thái độ khách khí, còn mua dinh dưỡng phẩm lại đây, Triệu Lao Thái vẫn luôn sủ mặt, Biển rừng Hà tắc đi theo bà bà phía sau, bất quá nhìn dáng vẻ Triệu Lao Thái thái độ cũng là Biển rừng Hà thái độ. Biển rừng Hà thật là không thích Dù Phương Phương cái này đệ muội. Vì cái gì đâu? Đệ nhất, này Du Phương Phương lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng hòa bạo có cái gì thì nói cái đó, đệ nhị Bởi vì Triệu Lao Thái tưởng đem chính mình nhi tử qua kế cấp Du Phương Phương, đừng nói Du Phương Phương không muốn, Biển rừng Hà cũng không muốn. Hảo hảo, chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ tới bảo bối nhi tử, đảo mắt liền trình người khác nhi tử, muốn xen vào người khác kêu mẹ, Biển Dừng Hà là thực tâm tác. Chính mình sẽ không sinh nhi tử, ngược lại là tưởng đem chính mình nhi tử cấp đi. Này cũng thật quá đáng. Tuy nói Du Phương Phương cự tuyệt, còn cùng Triệu Lao Thái náo thật sự cường, chính là Biển rừng Hà người này cũng kỳ quái. Dụ Phương Phương nếu là quá kế nàng nhi tử, nàng cảm thấy du Phương Phương đó là đoạt nàng nhi tử. Chính là du Phương Phương không muốn, nàng lại cảm thấy du Phương Phương ghét bỏ chính mình nhi tử, trong lòng càng không thích nàng. Dù sao này chỉ em dâu hai người quan hệ không hảo là được. Nghe nói du Phương Phương giải quá nhọn, biển rừng Hà kia tâm tình có chút nói không rõ, dù sao có một loại tùng một hơi cảm giác. Nàng biết nàng kia bà bà ước gì du Phương Phương đã chết, cho nàng kia chú em lại thảo một cái có thể sinh nhi tử lao bà đâu. Đương nhiên lời này làm cho người ngoài mặt, đặc biệt là người nhà họ Du mặt, biển rừng Hà là sẽ không nói, kia không phải tìm tấu sao? Cho nên biểu hiện ra ngoài chính là nàng vẫn luôn đi theo bà bà Triệu Lao thái, thái độ không thân thiện, có chút xa cách, có sống chết mặc bay cái loại cảm giác này. Triệu Lao thái cùng Du Phương Phương quan hệ liền càng không hảo, Triệu lão thái là điển hình ở nông thôn Lao thái thái, tư tưởng cũ kỹ, bá quyền, ái lo chuyện bao đồng, còn thích cái gì đều trộp vào chính mình trong tay, không bán hai giá không dung người khác phản bác cái loại này. Du Phương Phương lớn lên xuất sắc, công tác cũng xuất sắc, chính là tính tình quá kém, một chút đều không nhu thuận. Quan trọng nhất chính là nàng không thể cấp lão Triệu già sinh nhi tử. Du lão thái nhìn Triệu lão thái ngồi ở một bên không nói một lời, trong lòng cũng có chút sinh khí, thật đúng là cảm thấy nhà mình khuê nữ nhi phi hắn Triệu tiên tiến không thể. Dù ra hôm nay không có tới bao nhiêu người, liền Du lão thái thủ khuê nữ nhi, bất quá Du lão thái mang lên Du Khê, có Du Khê ở Du Lao Thái cảm thấy trong lòng kiên định, cảm thấy nhà mình Khuê Nữ Nhi sẽ không có hại dường như. Xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, Du Khê ánh mắt đầu tiên liền xem triệu ra vài người tướng mạo, phát hiện này Triệu Lao Thái nhưng thật ra một cái tàn những người, một cái lao phụ nhân trong tay thế nhưng còn có mạng người. Vẫn là năm cái anh linh, này đó anh linh ghé vào Triệu Lao Thái đầu vai hút nàng dương khí, "Này Lao Thái thái đừng nhìn ăn Mạc Phú Quý, số mặt, vẻ mặt tự giữ thân phận bộ dáng, sợ là sống không lâu." Bất quá cũng là tự làm vậy. Cho nên Du Khê cũng không có chuẩn bị xen vào việc người khác, chính là những cái đó bị Triệu Lao Thái hại chết Anh Linh, làm ác tương lai sợ là không được nhập luân hồi, nhưng thật ra đáng tiếc. Bất quá này đó vật nhỏ lưu manh ngạc ngạc, bị chính mình mẹ ruột hại chết, hơn nữa cơ hồ đều là nữ anh, cũng rất đáng thương. Du Khê chính cân nhắc muốn hay không giúp một tay này đó Anh Linh, mà này đó bộ mặt mơ hồ Anh Linh cũng ý thức được Du Khê có thể nhìn đến chúng nó, chính nghe răng trận mắt đối với nàng. Nhìn dáng vẻ là làm nàng không cần xen vào việc người khác ý tứ. Du Khê nhàn nhạt lắc lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Du Khê liền cảm thấy rất kỳ quái, này Triệu Lao Thái Úy nói cũng có 60 tuổi, chính là trừ bỏ nhìn qua lão một chút ở ngoài, thế nhưng còn chưa có chết. Giống nhau bị anh linh quấn thân nữ nhân là sống không quá 40 tuổi, mà Triệu Lao Thái bên người cũng không phải là một con anh linh, là năm con. Nàng như thế nào liền còn sống đâu? Du Khê nghiêng đầu, Suy nghĩ trong chốc lát, cũng không cân nhắc ra cái nguyên cơ tới, đơn giản liền không nghĩ. Tiên Tiễn nói ngươi này bệnh được có một đoạn thời gian, kia nhọt liền ở ngực vị trí. Triệu Lao Thái ngồi trong chốc lát, cuối cùng là lên tiếng. Du lão thái có chút không vui, này Triệu Lao thái làm cho chính mình đối mặt Du Phương Phương nói chuyện đều là cái dạng này ngư khí, bởi vậy có thể thấy được ở người sau, nàng lại như thế nào đối chính mình khuê nữ nhi. Này nếu là trước kia, nghe được Triệu Lao thái kia không âm không dương thanh âm, Du Phương Phương khẳng định đã sớm phát tác, nhưng là không biết vì cái gì, lúc này nàng tâm tình phá lệ bình tĩnh. "Đúng vậy, ngực vị, trí, ta yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Du Phương Phương nói. "Ân, ngươi một nữ nhân ra, như vậy vất vả kiếm tiền làm cái gì? Triệu ra lại không phải thiếu ngươi một ngụm ăn, một khi đã như vậy, chi bằng thừa dịp lần này cơ hội đem công tác tử, đem thân thể dưỡng hảo, hảo hảo cấp tiên tiến sinh đứa con trai mới là đứng đắn." Du Phương Phương trận trừng mắt liền biết sẽ là như thế này. Triệu Tiên tiến vừa lúc tới rồi cửa, vừa tiến đến liền nghe được hắn lao nương nói như vậy, thần sắc cũng có vài phần xấu hổ. "Mẹ, Phương Phương hiện tại thân thể không tốt, chứ không nói cái này." Triệu Tiên tiến thái độ làm Du Lão Thái trong lòng vẫn là thoải mái. Du Khê ánh mắt dừng ở Triệu Tiên tiến trên người, kỳ quái chính là, hắn phu thê cung no đủ trần nhãn cũng không có cái gì khác thường. Thật là kỳ quái, hắn cùng Du Phương Phương là phu thê, Du Phương Phương phu thê cũng không tốt. Hắn phu thế cùng lại là ngoại ý muốn thực hảo, này không phải rất kỳ quái sao? Xem ra hắn là không có cùng du Phương Phương ly hôn tâm tư, cũng hoặc là nói, này hôn ly không rời muốn xem dù Phương Phương. Ta sao không thể nói cái này? Tiên Tiên a, ngươi cũng già đầu rồi, trong nhà ngươi ca làm ao cá, cho các ngươi vợ chồng hai cái về nhà làm một trận, còn có thể tái sinh một cái hải tử có gì không tốt? Ngươi nhìn xem các ngươi hai cái, suốt ngày đều nhìn không thấy bóng người, quanh năm suốt tháng mới tránh mấy cái tiền. Này nếu là trước kia, triệu về phía trước làm ao cá phía trước, triệu Lao thái khẳng định sẽ không nói nói như vậy. Triệu tiên tiến cùng Du Phương Phương một cái là bác sĩ, một cái là lao sư, kia nói ra đi đều là thể diện việc, hai người một tháng tiền lương thêm lên liền có 1000 nhiều đồng tiền. Trong nhà phí tổn đều dựa vào vợ chồng hai người. Du Phương Phương làm lao sư còn có nghỉ đông và nghỉ hè, lớn nhỏ tuần. Gần nhất có tin tức nói mặt trên muốn hủy bỏ lớn nhỏ tuần, đổi thành xong hưu ngày. Một tuần liền có hai ngày có thể nghỉ ngơi, này đối lao sư mà nói, càng thêm là một cái tin tức tốt. Chính là hiện tại không giống nhau, từ Triệu về phía trước làm ao cá lúc sau, một tháng là có thể tránh vài ngàn. Triệu tiên tiến kiếm tiền một bộ phận giao cho Triệu lao thái, một khác bộ phận chính mình thu, mà Du Phương Phương tiền tắc tự cấp tự tốt. Lại nói ở Triệu lao thái xem ra, chính mình đại nhi tử quanh năm suốt tháng đều ở nhà, chuyện gì đều có thể chính mình định đoạt, đâu giống Triệu tiên tiến cùng Du Phương Phương Công tác lại thể diện kia đều là cho người làm công. Ta làm nàng quá kế đại ca ngươi nhi tử, nàng chết sống không chịu, này hiện tại nàng thân thể đều như vậy, không trở về nhà còn sao điện. Chờ thân thể dưỡng hảo liền sinh một cái nhi tử, cho ngươi kế thừa hương khói. Vạn nhất vẫn là nữ nhi đâu. Du Phương Phương đương nhiên chỉ dàn trầm trọng nói, Triệu Lao Thái thực hiển nhiên sửng suốt một chút. Nếu vẫn là nha đầu liền chạy. Tổng hội có nhi tử. Triệu Lao Thái đương nhiên nói. Như vậy trọng nam khinh nữ tranh không được thuộc hạ có như vậy nhiều nữ anh tánh mạng. Nay Triệu Lao Thái cũng coi như là một cái kỳ ba. Bất quá Du Khê cũng bởi vậy nghĩ tới một loại khả năng, này quỷ sợ ác nhân, Triệu Lao Thái như vậy ác nhân, trên người sát khí trọng, sợ là ngay cả anh linh cũng không dám quá trêu chọc nàng, chỉ có thể ngẫu nhiên hút nàng một ngụm dương khí, Trách không được nàng có thể sống lâu như vậy. Chỉ là Triệu Lao Thái tuổi rốt cuộc là lớn, thân thể các khí quan già cả, hơn nữa làm bệnh không ít. Bất tri bất giác bên trong liền tổn hại không ít tấm nước, qua không bao lâu sợ sẽ ngăn cản không được kia năm con anh linh phản vệ. Nguyên bản còn vẻ mặt bình tĩnh Du Phương Phương bị tức giận đến cả người phát run, Du lão thái chạy nhanh ổn định nàng, nàng cũng cảm thấy chính mình như thế nào liền mắt bị mù, lúc trước thế nhưng đem nữ nhi hứa cho như vậy một hộ nhà. Dù sao nhà ngươi có đại ca ngươi ra ba cái nhi tử, ta chỉ cần phỉ phỉ một người là đủ rồi, Triệu Tiên Tiến, chúng ta ly hôn đi. Du Phương, phương dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí nói. Triệu Lão Thái có điểm không thể tin được nhìn chầm chằm Du Phương Phương xem. "Ngươi nói gì? Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi có phải hay không sau lưng có người? Ngươi muốn cùng ta Nhi Tử ly hôn. Ngươi này chỉ rầy rách, ngươi cho rằng ngươi ly hôn còn có thể tìm được so với ta Nhi Tử người tốt sao?" Triệu Lao Thái càng mắng càng khó nghe, sắc mặt cũng giữ tận lên. Triệu Tiên Tiến sắc mặt lập tức liền thay đổi. "Mẹ, ngươi đừng nói nữa." Lúc này lại xem Du Phương Phương Nàng Lý Hôn quyết tâm xem ra là thập phần kiên quyết. Du lão thái thấy nữ nhi vẻ mặt kiên định, cũng không như là thuận miệng nói nói, âm thầm thở dài một hơi, biết Khuê nữ nhi lần này là nghiêm túc. Bất quá ngấm lại cũng là, Triệu Tiên tiến tuy rằng là cái tốt, chính là có Triệu lao thái như vậy một cái làm nương, nữ nhi ở Triệu gia cũng là có hại bị liên lụy, liền cùng nữ nhi nói giống nhau, nếu tiếp theo thai vẫn là nữ nhi kia, nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ở Triệu gia cho nàng Triệu lao thái vì nô làm tỉ? Du lão thái cũng không phải một cái không tính tình người. Nàng trầm giọng nói, ngươi nói ai sau lưng có người? Ai là giải rách? Lão thái bà ngươi cho ta đem nói rõ ràng, chúng ta người nhà họ Du không phải dễ khi dễ. Nói, Du lão thái liền đối Du khẽ nói, đi, đem ngươi lại bá, ngươi bà, còn có ngươi tam thúc cấp đều lên tới, cho ngươi tiểu cô chống lưng, chúng ta Du ra không ai vẫn là sao? Ngươi như vậy vũ nhục tà khê nữ nhi. Triệu lão thái người này tuy rằng kiên cường, chính là có điểm bắt nạt kẻ yếu, này Du ra có 3 cái nam đinh, Du Phương Phương có 3 cái ca ca, mà chính mình chỉ có 2 cái nhi tử, thấy thế nào đều là nhà mình có hại. Chương 29 chương 29. Triệu Lao Thái đứng lên, cấp nhà mình con dâu Biển rừng Hà sử một cái ánh mắt, Biển rừng Hà lập tức liền minh bạch bà bà ý tứ, nàng đứng lên ngăn ở Du Khê phía trước. Biển rừng Hà sinh cao cao trắng trắng, đứng ở Du Khê trước mặt, có vẻ Du Khê rất nhỏ chỉ. Chính là Biển rừng Hà lại không có nghĩ đến Đối phương chỉ là đối nàng cười cười, nàng liền cảm thấy trước mắt tối sầm, trong đầu một trận choáng váng, chờ nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, tiểu cô nương đã đi ra phòng bệnh. Triệu Lao thái hung hang xẻo nàng liếc mắt một cái, điểm này sự tình thế nhưng đều làm không tốt, biện rừng Hà túi đầu, trên mặt tao hồng, nhưng tâm lý như thế nào đều cân nhắc không rõ là chuyện như thế nào. Chỉ chốc lát sau công phu, Du Quốc Chính, Du Quốc Quân, Du Quốc Cường huynh đệ ba người liền tới đây. Bởi vì Du Phương Phương chuẩn bị hôm nay về nhà, Du Phương Phương hiện tại còn ở nghỉ hè, chủ yếu chính là cùng tìm nàng học bù học sinh ra trường nói một tiếng, đem học bù phí lui về, bởi vì nàng sinh bệnh không thể tiếp tục đi học, phải về nhà tu dưỡng. Đến nỗi trường học bên kia nhưng thật ra không nóng nảy, dù sao còn có một tháng nhiều tháng nghỉ hè thời gian, nếu đến lúc đó Du Phương Phương còn không tốt, liền cùng trường học phản ứng, là từ chức vẫn là xin nghỉ đến lúc đó lại nói. Cho nên Du Quốc quân sáng sớm liền cấp muội muội một nhà một nhà tìm những cái đó học bù học sinh ra trưởng truyền lời còn tiền đi. Triệu Phỉ Phỉ đi theo Vương thải cầm trở về trong thôn, Du Quốc đang cùng Du Quốc cường tắc tùy thời đợi mệnh. Trừ cái này ra, Du Tuấn Phong cùng Du Tuấn Trạch, đại phu Du Tuấn Anh đều tới, người nhà họ Du đều sinh cao lớn, động tác nhất chi sáu cái nam nhân vào phong bệnh, kia tư thế thập phần đổ sộ. Triệu lão thái sắc mặt thập phần khó coi. Du Phương Vương lại là đầy mặt mỏi mệt, mẹ Các người đi ra ngoài nói, ta có điểm mệt mỏi. Du Lão Thái chiếu cô khêu nữ nhi tâm tỉnh, khiến cho Du Khê lưu lại chiếu cô Du Phương Phương, chính mình mang theo người đi ra ngoài. Triệu Lão Thái cân nhắc trong chốc lát, cũng theo đi ra ngoài. Liên vừa rồi kia trong chốc lát, nàng trong lòng cân nhắc hay, này Du Phương Phương liền tính muốn ly hôn, đối Triệu ra mà nói cũng không phải cái gì chuyện xấu. Thời buổi này ly hôn có hại chính là nữ nhân, chính mình nhi tử mới 30 suốt đầu, lại là một cái bác sĩ, lớn lên cũng đẹp Ly hôn lúc sau cũng không sợ cưới không đến lão bà. Nhưng thật ra Du Phương Phương, một cái chỉ biết sinh bội tiền hóa dày rách, nàng cũng không tin Ly hôn nàng còn có thể có gì ngày lành quá. Như vậy tưởng tượng, Triệu Lao Thái một chút đều không trở dạng, Ly hôn liền ly hôn, nàng là một chút đều không sợ. Tiểu cô, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, không cần sợ hãi, liền tính ngài ly hôn, chúng ta cũng sẽ chiếu cấu ngài cùng phỉ phỉ. Du Phương Phương khỏe miệng mang theo vài phần tươi cười, sắc mặt khó được ôn hòa không ít, hảo Hào hai tử, tiểu cô đã biết. Cũng không biết có phải hay không tinh tâm phù tác dụng, này phòng bệnh không có người ngoài, nàng lập tức liền ngủ rồi. Du Khê nhìn Du Phương Phương mặt, hơi hơi lắc lắc đầu. Du Phương Phương cùng Triệu Tiên tiến cuối cùng vẫn là ly hôn, tuy nói đây là Du Phương Phương lần nữa kiên trì, chính là người nhà họ Du trong lòng vẫn là không hảo quá. Rốt cuộc thời buổi này ly hôn đối nữ nhân thương tổn lớn hơn nữa một ít. Làm Du Phương Phương cặc ca ca, Du ra huynh đệ tâm tình tự nhiên sẽ không quá hảo. Nhà mình muội muội bị người khi dễ, làm ca ca lại bất lực, chỉ có thể nhìn muội muội mặt xám mày cho về nhà tới. Chính là Du Khê nói, từ Triệu ra đi, không cần đi tìm Triệu ra phiên thoái. Du Khê hiện giờ ở Du ra địa vị phi thường cao, nàng một câu hiện tại so Du Lao thái nói còn muốn xen vào vùng. Triệu lão thái thái độ tương đương kiên quyết, ly hôn có thể, Triệu phỉ phỉ mang đi. Du Khê cười, nàng thông qua Du Phương Phương muốn tới Triệu tiên tiến sinh thần bắt tự, này Triệu tiên tiến mệnh chung không con. Cho nên, liền tính hắn cưới Cửu Thiên Tiên nữ sợ đều không có dùng. Đến nỗi tiểu cô Du Phương Phương, từ cùng Triệu Tiên Tiên chính thức xử lý ly hôn lúc sau, này tướng mạo lại đã xảy ra một ít rất nhỏ thay đổi. Nguyên bản Du Phương Phương mệnh trung mang hỏa, làm người cố chấp ngay thẳng không chịu chịu thua, nhưng là trận này thất bại hôn nhân, lại làm nàng tính cách đã xảy ra rất lớn thay đổi, gian môn vị trí cũng ngột mà không ít. Bất quá ly một lần hôn, thể xác và tinh thần đều mệt, khó tránh khỏi tại đây gian môn cũng để lại dấu vết cũng may nàng được đến Triệu Phỉ Phỉ nuôi nâng quyền. Nay Triệu ra người nhưng không hiếm lạ tiểu nha đầu, nói đem Triệu Phỉ Phỉ cho Du ra liền cho. Bất quá Du Khê vẫn là kiến nghị cấp Triệu Phỉ Phỉ sửa cái tên. Triệu Phỉ Phỉ này tiểu cô nương từ tướng mạo mặt trên xem, mệnh cách cũng không tệ lắm, chẳng qua bị Triệu lao thái sát khí sở hướng, ở khỏe mạnh mặt trên có chút bất lợi, hiện tại tuổi còn nhỏ nhìn không ra tới, chờ lại lớn một chút, liền sẽ 3 ngày một tiểu bệnh, 5 ngày một bệnh nặng, hơn nữa về sau hôn nhân thượng còn sẽ bị trưởng bối can thiệp. Sửa lại du họ, về sau liền cùng Triệu gia không có căn hệ, Triệu lao thái cũng không dám lại lấy nàng hôn nhân làm văn. Quan trọng nhất chính là, sửa lại tên hay áp một áp sát khí, chờ Ly Triệu gia, về sau vấn đề liền không lớn. Du Phương Phương lại không phải như vậy tưởng, làm mẫu thân nàng tưởng tương đối nhiều. Nàng là cảm thấy chất nữ nhi là thiệt tình vì chính mình suy nghĩ, sợ về sau Triệu gia người hối hận, về sau phỉ phỉ có tiền đồ hoặc là Triệu Tiên tiến phía sau tìm lao bà hài tử sinh không tốt, này Triệu ra người nhưng không được hối hận sao. Triệu Phỉ Phỉ dung mạo tập hợp Triệu gia cùng Du ra sở trường, tiểu cô nương dung mạo xuất sắc, năm ấy 8 tuổi liền duyên dáng yêu kiểu, sau khi lớn lên cũng sẽ không quá kém. Sửa lại họ Du lúc sau, Triệu gia lại tưởng làm yêu cũng muốn hảo hảo ước lượng ước lượng. Tới rồi tình trạng này, Du Phương Phương ngược lại là may mắn chính mình có một cái hảo nhà mẹ đẻ. Cái này năm đầu đều là khuyên giải không quên ly. Ly hôn cũng không phải là cái gì hảo thanh danh, nói nữa nàng một cái độc thân nữ nhân ly hôn về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ ca ca tẩu tử nhóm có thể không ý kiến. Nhưng ở nhà nàng, liền không tồn tại như vậy vấn đề, có nương che chở, ba cái ca ca cũng là thiệt tình. Đến nỗi tẩu tử nhóm ý tưởng, Du Phương Phương tạm thời cũng không suy nghĩ. Du Phương Phương lòng dạ rất cao, cảm thấy chính mình cho dù là không có lao sư này phân chức nghiệp, cũng sẽ không sống không nổi, liền tính là ở nhà chồng chọ chẳng lẽ còn dưỡng không sống chính mình cùng khuê nữ như sao? Nàng tư nhỏ liền tính tình cứng cỏi, đều đến bây giờ tình trạng này, Du Phương Phương cảm thấy chính mình chỉ có thể kiên định đi xuống đi. "Tiểu cô, ngài yên tâm, ngài còn có sẽ có một đoạn thập phần không tồi nhân duyên, nhà trai không có gia đình sở mệnh, các ngươi sẽ đầu bạc đến lão." Du Phương Phương sừng sút, cười cười, "Vậy cảm ơn ngươi dòng suối nhỏ, đã trải qua này trình chuyện, Du Phương Phương đối Du Khê cái loại này bản lĩnh cũng không như vậy mãnh liệt phản đối. Trên thế giới này có lẽ thật sự có một ít nàng không hiểu thần bí lực lượng tồn tại. Không thể bởi vì nàng không hiểu, nàng không biết, liền phủ định một ít tồn tại. Mà Du Khê nếu có thể trở thành như vậy có bản lĩnh người làm nàng người nhà, nàng cũng nên vì nàng cảm thấy cao hứng mới là. Chuyện này Du lão thái cùng Du Phương Phương là nói như vậy, nói Du Khê có thể là được đến cái gì truyền thừa, rất lợi hại, là ông trời lọt mắt xanh. Mà nàng cũng kiến thức tới rồi, Du Khê cấp phủ thật sự thực linh nghiệm. Nàng tư nhỏ tính tình hòa bạo, chính là có này phủ bên người mang theo, nàng thật giống như có thể tùy thời bảo trì thanh tĩnh dường như, cũng sẽ không vừa giận, lửa giận tự hướng, liền làm ra hôn đầu hóc sự tình. Liền lấy cùng Triệu Tiên tiến ly hôn chuyện này tới nói, nàng thời khắc đều bảo trì thanh tĩnh, hơn nữa bắt lấy bất luận cái gì đối chính mình có lợi điều kiện. Bởi vì vợ chồng hai người nguyên bản tài chính liền không phải cùng nhau, Du Phương Phương tiền, Triệu Tiên tiến không nhớ thường, Triệu Tiên tiến những cái đó tiền lương tiền thưởng, Du Phương Phương cũng không cần bệnh viện phân căn hộ kia, Du Phương Phương cũng không cần, nếu một tháng lúc sau nàng hảo, nàng có thể tiếp tục đương láo sư, còn có thể cùng trường học sinh giáo viên ký túc xá. Giáo viên ký túc xá tuy rằng tiểu một chút, nhưng là nàng cùng nữ nhi hai người trụ cũng đủ. Nếu nàng hảo không được, vậy ở tại Du gia, Du gia lúc trước Du Phương Phương xuất giá phía trước phòng còn cho nàng lưu trữ. Bởi vì mẹ con hai người hội nghị thường kỳ trở về chơi. Du Phương Phương ngay cả chính mình vạn nhất trị không hết, đã chết lúc sau Nữ nhi như thế nào an bài đều đã nghị kỹ rồi. Đương nhiên chuyện này Du Phương Phương không có can đảm trước tiên cùng Du Láo thái thông báo. Bất quá tiếp theo đoạn hôn nhân chuyện này, Du Phương Phương không phải thực chờ mong, rốt cuộc mới vừa đã trải qua một đoạn thất bại hôn nhân. Bất quá xuất phát từ đối Du Khê tín nhiệm, Du Phương Phương cảm thấy thuận theo tự nhiên liền hảo. Nang cung Triệu Tiên tiến hai người cơ hồ không có gì tài sản tranh cãi, duy nhất tranh cãi đại khái chính là Triệu Phỉ Phỉ đứa nhỏ này. Nhưng là Triệu lao thái nói không cần Triệu Phỉ Phỉ, như vậy Triệu tiên tiến lại thảo một cái lao bà là có thể sinh hai cái. Ít nhất Quang Minh chính đại sinh, không cần lo lắng ném bác sĩ công tác, cũng có thể sinh hai cái. Cứ như vậy, sinh nhi tử tỷ lệ lập tức liền cao. Du Phương Phương cấp Triệu Phỉ Phỉ sửa lại tên, hộ khẩu cũng rời tới rồi chính mình danh nghĩa, gọi là Du VV. Du Khê cảm thấy tên này lấy được hảo. Vi là một loại rau dại, rau dại sinh mệnh lực thông thường thập phần ngoan cường, mà Triệu Phỉ Phỉ Hiện tại hẳn là kêu Ju VV, nàng bệnh tật ống yếu, dùng tên này nhiều ít có thể cho nàng tăng cường một ít khí vận. Phương Phương thật sự cùng Triệu Tiên tiến ly hôn. Dù Quốc Cường mấy ngày nay vì tiểu muội sự tình, trong đất sự tình cũng không đi, tình hướng chấn trên chạy, chờ chuyện này giải quyết lúc sau mới trở về, Hà Cúc Hương mới biết được cô em chồng thế nhưng ly hôn. Nàng lập tức liền không thể lý giải. Triệu Tiên tiến thật tốt ta, vẫn là vệ sinh viện bác sĩ, người lớn lên cũng hảo, vì sao cô em chồng liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Lui một vạn bước nói, nữ nhân này ly hôn liền bị giảm giá trị, cô em chồng như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Hà Cúc Hương ý tưởng vẫn là tương đối bảo thủ, cho nên nàng không thể lý giải Du Phương Phương cách làm. Muốn ta nói Phương Phương chính là thư đọc quá nhiều, một nữ nhân đọc như vậy nhiều thư làm cái gì. Này không phải xảy ra chuyện nhi. Du Quốc Cường đã bắt đầu ngáy ngủ, Hà Cúc Hương một người lầm nhầm lầm nhầm rất bất mãn, đương nhiên đau bụng một chút, nàng hoảng sợ, tức khắc không dám nói cái gì. Du khẽ cái kia nha đầu nói, nàng không thể cả ngày miên man suy nghĩ, muốn ngủ nhiều rác, bằng không đứa nhỏ này sẽ giữ không nổi. Hà Cúc Hương không dám cân nhắc những việc này, dù sao phía trên có Du lao thái, lại vô dụng còn có hai cái ca ca, tổng sẽ không đem này hai cái gánh nặng ném cho bọn họ tam phòng người khiêng. Nàng nội tâm chính là có chút tiểu, cảm thấy cô em chồng ly hôn về nhà khẳng định muốn dựa vào mấy cái huynh đệ, kia nhà mình không phải có hại sao? Vương Thải cầm ý tưởng cùng Hạ Cúc Hương không sai biết lắm. Bất quá Vương thải Cầm thấy nhị phòng cũng chưa phản đối, liền cái gì cũng chưa nói. Rốt cuộc hiện giờ đi theo người nhị phòng mới là có lợi nhất. Nhị phòng như thế nào làm, bọn họ đại phòng liền như thế nào làm. Trong lúc này, Triệu Ngọc Phượng bên kia cũng không biết có phải hay không ô máy náy tâm tư, động bất động liền đem Lý Cường tin tức tiết lộ cho nàng. Nói là kia Lý Cường cưới Tôn Hồng Hồng lúc sau còn không chịu ngừng nghỉ, cùng trong xưởng khác nữ công lại làm tới rồi, trước kia Lý Cường không kết hôn, hắn cùng những cái đó tiểu cô nương tán tỉnh. Tiểu cô nương trong lòng nhiều ít có điểm chờ mong, cho nên sẽ không tuyên dương đi ra ngoài. Rốt cuộc Lý Cường cũng coi như là một cái kết hôn hảo đối tượng. Chương 30 chương 30, bắt trùng. Lý Cường là trong xưởng kế toán, chính là quản tiền, tốt xấu xem như một cái tiểu quan sự, hơn nữa vẫn là cùng tiền có quan hệ tiểu quan sự. Người ngoài xem ra liền phản phất này, Lý Cường là này trong xưởng lao bản tín nhượng người, đi theo hắn liền nhất định sẽ có chỗ lợi dường như. Lý Cường là người bổ xịn. Tuy nói cùng Tôn Hồng Hồng lãnh trứng, chính là không cho làm thực diệu, Tôn người nhà tuy rằng bực bội, chính là không có biện pháp, ai làm Tôn Hồng Hồng bụng đều nổi lên tới đâu. Nữ nhân này ra tại đây loại sự tình mặt trên chỉ có thể có hại. Nay bụng đều nổi lên tới dấu không được, không gả cho Lý Cường gả cho ai. Cho nên Lý Cường cùng Tôn Hồng Hồng lãnh trứng chuyện này người ngoài là không biết. Con tưởng rằng Lý Cường là độc thân đâu. Nhưng vấn đề liền ở chỗ Này Lý Cường cùng khác nữ công làm loạn vẫn là bị Tôn Hồng Hồng tự mình mang theo người bắt được, cái này vấn đề liền lớn. Tôn Hồng Hồng cũng không phải ăn chay. Nàng tuy rằng ủy ủy khuất khuất theo Lý Cường, nhưng nàng chính là như vậy cùng Lý Cường làm tới rồi, cho nên nàng là nhất hiểu biết Lý Cường là người. Lớn bụng, Tôn Hồng Hồng cũng không chịu ngừng nghỉ. Thường thường mang theo người đi trong xưởng theo dõi. Ngay từ đầu cũng không có gì sự tình, nhưng thời gian dài, Lý Cường kia giấu vết liền lộ ra tới. Cái kia nữ công không biết Lý Cường đã kết hôn, nàng cũng muốn gạ cấp Lý Cường, ở nhìn đến Tôn Hồng Hồng trong tay giấy hôn thú lúc sau mới biết được Mạc Nhiêu bị lửa. Kia nữ công cũng không phải một cái chịu dễ dàng có hại, cũng đi theo náo loạn lên, như vậy một náo, ảnh hưởng khẳng định liền không tốt. Lý Cường cùng cái giấy xưởng lão bản đến tột cùng là cái gì quan hệ, người khác không biết, Lý Cường chính mình là thập phần rõ ràng. Mẹ nó Trương Phượng Mỹ cùng giấy xưởng lão bản nương Trương Lệ quên là bà con xa đường tỉ muội. Trương Phượng Mỹ ra ra cùng Trương Lệ Quyên ra ra là thân huynh đệ, là cách một tầng đường tìm muội, quan hệ cũng không phải nhiều thân cận. Nhưng nói ra đi cũng coi như là đường tìm muội. Nhưng là này giấy xưởng rốt cuộc là sở ra, cũng không phải là Trương gia. Bởi vì mẹ nó Trương Phượng Mỹ quan hệ, hắn mới có thể đến này giấy xưởng làm kế toán. Nhưng là này đoạn quan hệ cùng toàn bộ giấy xưởng danh dự so sánh với, vậy cái gì đều so ra kém, Lý Cường bị khai trừ rồi, hắn trở về lúc sau liền cùng Tôn Hồng Hồng làm khởi ra tới. Nghe nói Tôn Hồng Hồng kia trong bụng hải tử đều bị Lý Cường một chân cấp đá rớt. Này Lý Cường cùng Tôn Hồng Hồng hiện tại ở nháo ly hơn đâu? Vương Thải Cầm nghe chuyện này, liền đem chuyện này nói cho Du Khê nghe, Du Khê mặt vô biểu tình. Nang phía trước xem Lý Cường người này, liền biết hắn người này bạc tình quảng nghĩa. Nhưng không nghĩ tới hắn thế, nhưng đối chính mình cốt nhục đều hạ đến đi như vậy nặng tay, quả thực liền cầm thú không bằng. Vương Thải Cầm liếc Du Khê liếc mắt một cái, đáy mắt nhiều vài phần thiệt tình cảm kích. Lúc trước nàng cũng là tin tưởng chính mình tẩu tử, thiếu chút nữa liền đem nữ nhi gả cho như vậy một kẻ cặn bã. May mắn có Du Khê, bằng không hôm nay gặp được loại chuyện này sợ sẽ là chính mình nữ nhi du xảo xảo. Dòng suối nhỏ a, ngươi đại bá bắt được một con thỏ hoàng, buổi tối đến đại mụ mụ trong nhà tới ăn cơm, cùng ngươi lại tỷ cho chuyện, nàng kia tính tình buồn thật sự, một gậy gộc đánh tiếp đều sẽ không tha một cái thí. Chỗ nào cùng ngươi dường như nhận người thích. Vương thải cầm trên mặt mang theo vài phần lấy lòng vài phần chân thành. Đại Tẩu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng như vậy khen cái này nha đầu, nha đầu này nhưng không cấm khen. Chu Tú Lan trong miệng ngậm tươi cười, trong lòng kỳ thật thật cao hứng, nhưng trong miệng không khỏi hàn huyên hai câu. Ta nhưng không có nói bậy, chúng ta dư ra khuê nữ nhi đi ra ngoài, kia trong thôn đều là đầu một phần. Chu Tú Lan cùng Vương Thải Cầm lẫn nhau khen tạo. Lời này lại là đem lẫn nhau khuê nữ nhi đều cấp khen đi vào, không chỉ có Vương Thải Cầm, chính là Chu Tú Lan kia trên mặt đều là cười tùng tỉm. Hai nữ nhân nói chuyện Trở quay đầu lại, Du Khê đã không thấy tâm hơi, Vương Thải cầm sắc mặt thoáng vẫn là có chút xấu hổ. Chu Tú Lan lập tức liền giảng hòa, "Đại tẩu ngươi nhìn xem, ta liền nói nha đầu này không cấm khen, lúc này mới vừa khen nàng, nàng đã không thấy tâm hơi." Chu Tú Lan nói như vậy, Vương Thải Cầm tự nhiên khó mà nói cái gì, ngược lại là còn muốn nói Du Khê hảo. Nay đó tạm thời bất luận, Du Khê vào phòng, liền thấy Du Tuấn Trạch nhìn nàng tấm tắc bảo lạ. Tiểu muội Ta còn chưa từng gặp qua đại mụ mụn như vậy khen quá giải phòng ở ngoài những người khác. Liên đại ca cũng chưa như vậy bị khen quá. Du Tuấn Phong nửa ỉ ở một chương trường ghế mặt trên, một đôi chân thập phần phong dài, Du Khê xem hắn tướng mạo, kia đóa mang theo sát khí đảo hoa đã ẩn ẩn tan đi. Du Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Vân cùng Sở Hào bị mang đi lúc sau, chờ kêu mê huyễn phù tác dụng dần dần tiêu tán, bọn họ lúc này mới ý thức được chính mình tới nơi nào, đều làm cái gì. Bất quá Sở hào vẫn là an ủi Sở Vân không cần lo lắng, lấy Sở ra ở địa phương quan hệ, bọn họ khẳng định sẽ không có việc gì. Sở Vân tin tưởng đại ca, cũng chỉ hào bình tĩnh lại, kiên nhẫn chờ. Nhưng bọn họ cũng không biết bọn họ đã làm ghi chép, hành vi phạm tội đã bị ký lục xuống dưới. Chấn nhỏ đồn công an bằng mau tốc độ tìm được rồi cái kia Vũ nhục Sở Vân tên quân đồ, bất quá Sở Vân có vô hoan giá họa vô cáo hiểm nghi, dựa theo tình tiết nghiêm trọng trình độ, rất có khả năng sẽ bị hình phạt. Tuy nói cảnh sát nhóm đều không thể lý giải vì cái gì nàng sẽ đem phạm tội quá trình nói ra, nhưng là tìm được cái kia tên côn đồ là có thể đủ chứng minh chuyện này thật giả. Sở ra biết được chuyện này, lúc sau cũng mau chóng liền làm ra phản ứng, chính là nguyên bản cùng sở ra quan hệ cũng không tệ lắm, sở trường dầu muối không ăn. Sở lao thái trực tiếp liền điên rồi, nàng không có gì kiến thức, chính là quá quán phú quý nhân tử, vừa nghe nói chính mình đại tôn tử sở hào cùng tiểu cháu gái Nhi Sở Vân bị bắt, hai mắt một trảo hét trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Cái này niên đại người đối phía chính phủ có bản năng sợ hãi, liền cùng cổ đại đối hoàng quyền kính sợ giống nhau. Vào loại địa phương này, liền tính là ra tới, người cũng không sai biệt lắm phế đi, cả đời bị người chỉ chỉ trò trò. Sở Đại Long làm sở ra đương ra người, thập phần khéo đưa đẩy lối đời, hắn biết cái gì biện pháp thử qua đều không dùng được, khẳng định là nữ nhi cùng nhi tử đắc tội cái gì không nên đắc tội người. Các ngươi thành thật cùng ta nói, có phải hay không đắc tội người nào? Sở Vân đã hỏng mất, nàng làm con gái út. Đáng trước mười mấy năm đều bị Sở ra người phụng ở lòng bàn tay, cho dù là duy nhất xem nàng không vừa mắt đại tỷ Sở anh, thời khắc mấu chốt vẫn là che chở nàng. Bằng không Sở Vân sẽ không dưỡng thành như vậy ích kỷ tính tình. "Ta, ta không biết, ba, ngươi không phải rất có tiền sao? Ngươi chạy nhanh đưa tiền lại đây, cứu chúng ta đi ra ngoài, cầu xin ngươi. Ba, ta không nghĩ bị nhốt ở cái này địa phương. Ta không cần." Sở Vân cảm xúc hỏng mất. Vẫn là nói chúng ta hai người ở ngươi trong lòng căn bản là không đáng giá tiền, ngươi luyến tiếp ra tiền bảo chúng ta đi ra ngoài. Sở Vân thanh ém bén nhọn mà khắc nghiệt, Sở Đại Long liền cùng ngày đầu tiên nhận thức chính mình tiểu khuê nữ nhi dường như. Sở Vân xem như hắn lao tới nữ, cái này tiểu nha đầu từ nhỏ liền sinh trắng non xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho dù là hắn kia có chút trọng nam khinh nữ lao nương đều đối nàng thập phần sủng ái. Sở Đại Long tựa hồ có chút không thể tin được. Đây là chính mình cái này, ngoan ngoãn khuê nữ nhi sẽ nói ra tới nói. Ta tưởng cùng ta nhi tử nói chuyện, phiền toái các ngươi đem nàng dẫn đi. Sở Đại Long nhíu như mày, đối bên người cảnh sát nói. Sở Vân lập tức liền hét lên lên, dưới thân chảy ra một bãi máu tươi, Sở Hào tức khắc cũng đứng lên. Ta muội muội khả năng sinh non, có thể hay không thỉnh bác sĩ lại đây, phiền toái các ngươi. Kia hai cái cảnh sát ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem lôi, Sở Vân tình huống đích sắc không thích hợp răm rắp. Hoa quốc đối thai phụ Phạm Nhân vẫn là có đặc thù đãi ngộ, cho nên Sở Vân kỳ thật cũng không thấy đến có bao nhiêu thảm. Nang một người một phòng, còn thu thập sạch sẽ. Chờ đem Sở Vân đưa đi bệnh viện lúc sau, Sở Hào lúc này mới ngồi xuống, hắn đem hai việc đều cấp công đạo, một kiện chính là hắn cùng Đào Mai sự tình. Đào Mai đúng là du Khê nhìn đến cái kia một thi hai mệnh nữ quỷ. Sở Hào hiện giờ cũng không phục hồi như cũ tới anh Tuấn Tiêu Sái, hắn đây mắt thanh hắc, vừa thấy chính là kinh hách quá độ, nghỉ ngơi không tốt. Cả người có vẻ thập phần tiểu tụy, làm chính mình xuất sắc nhất nhi tử, Sở Đại Long nhìn đến Sở Hào cái dạng này, trong lòng tự nhiên là đau lòng không được. Chính là nghe được Sở Hào làm chuyện như vậy, Sở Đại Long cũng trầm mặc. "Ngươi, ngươi tử nhỏ nữ nhân duyên hảo, ba chưa nói quá ngươi cái gì, nhưng hôm nay tiểu kiều còn hoài hài tử, ngươi như thế nào?" Sở Đại Long đối nhi tử có chút thất vọng, tiểu kiều chỉ chính là Sở Hào thê tử mạnh tiểu kiều. Sở Hào chuyện này trong nhà còn gạt mạnh tiểu kiều, chính là này chấn nhỏ liền như vậy đại. Mạnh gia người cũng không phải ăn chay, sợ là lửa không được bao lâu. Đặc biệt là cái kia gọi là Đào Mai nữ hài tử đã chết, trong bụng còn hoài sở hào hài tử, này đã là giết người đại án tử. Tuy nói nhi tử cũng không tính nhu sát, nhiều nhất chính là ngộ sát. Chính là Sở Đại Long cảm thấy chuyện này có điểm huyền. Sở Đại Long dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể sáng lập như vậy đại một cái giấy xưởng, là người lỗi đời khéo đưa đẩy tạm thời không nói, thủ đoạn cũng xưng được với sấm rền gió cuốn. Ngươi muội muội chuyện này các ngươi như thế nào không trước đó cùng trong nhà thương lượng một chút. Chuyện của con tạm thời bất luận, nữ nhi Sở Vân chuyện này nguyên bản nàng là người bị hại, như thế nào liền lộng một cái vu cáo tội ra tới. Sở Hào biểu tình có chút hối hận. Phú quý xuất thân Sở Hào vốn dĩ liền có chút tự cho là đúng, nguyên bản một vị nắm chắc thắng lợi sự tình, không nghĩ tới cư nhiên làm thành cái dạng này. Ba, chúng ta thật sự không thể nộp tiền bảo lãnh sao? Nói tới đây, Sở Đại Long kỳ thật cũng rất kỳ quái, lẽ ra Mặc kệ là đảo gia vẫn là du gia, đều là bình thường nhân gia, không buồn sự này. Chính là phía trên nói không được nộp tiền bảo lãnh, còn nói tính chất thập phần đáng liệt. Nói Sở Vân là ác ý vu hoan giá họa, vu cáo Du Tuấn Phong. Mà Sở Hào mất đi nhân tính, ở đã kết hôn dưới tình huống thông đồng nhân gia chưa lập gia đình tiểu cô nương, còn dẫn tới nhân gia tử vong, một thi hai mệnh, đạo đức chỉ trích liền không nói, này đào gia muốn cáo Sở Hào lưu manh tội, còn có tội giết người. Ở Vĩnh Hy trấn Này đã là hai kiện đại án tử, nếu muốn giải quyết chuyện này, xem ra vẫn là muốn đi tìm đảo gia cùng Du gia. Ngươi muội muội sự tình hảo giải quyết, chỉ cần Du gia chịu bông than nàng, chuyện này còn có quay lại đường sống. Sở Đại Long thập phần bình tĩnh phân tích trình chuyện. Bất quá càng là phân tích, hắn trong lòng liền càng là nghẹn quất, chính mình khuê nữ Nhi bị người làm lớn bụng, còn bị đưa vào kết thúc tử, nghẹn khuất không được. Mấu chốt là người ta Du gia chính là một chút tổn thất đều không có. Vấn đề lớn nhất ngược lại là chính mình nhi tử chuyện này. Chương 31 chương 31. Người như thế nào như vậy hồ đồ? Sở Đại Long nhìn xuất sắc nhi tử, trong lòng càng thêm nén uất. Sở Hào cùng Đào Mai thật là ở xử đối tượng, Sở Hào lừa Đào Mai nói chính mình không có kết hôn, đem nhân ra Đào Mai bụng cấp làm lớn, Đào Mai tìm hắn phụ trách, Sở Hào vốn dĩ chính là chơi chơi Đào Mai, hai người liền đã xảy ra tranh chấp. Kết quả Sở Hào thất thủ đem Đào Mai đẩy đi ra ngoài. Ai biết Đào Mai vừa lúc đánh vào góc bàn thượng cấp khái đã chết. Mặc kệ nói như thế nào ngộ sát không chạy. Sở Hào trong lòng cũng hối hận, lúc trước như thế nào liền xuống tay như vậy trong đâu. Tốt xấu cũng là chính mình đã từng thích quá cô nương. Sở Hào người này trời sinh hoa tâm, từ nhỏ nữ hài nhi duyên liền rất hảo. Nếu là Du Khê ở nói, phòng Trừng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn người này bệnh phạm đào hoa. Hơn nữa trước nay cũng chưa đình quá, chỉ là loại chuyện này làm nhiều, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. 3, kia ngài nói làm sao? Có thể hay không ra tiền làm đảo ra người không cần cáo ta? Mặc kệ cấp bao nhiêu tiền đều được. Sở Đại Long trầm ngâm một lát, sở ra ra tài phong phú, nếu chuyện này là tiền có thể làm đến xuống dưới, kia tự nhiên là hảo, chính là xem tiền sở trường ý tứ, kia đảo ra là nhất định phải cáo sở hảo. Bất quá chưa thử qua như thế nào biết nhất định không được đâu. Ba, nếu chuyện này bãi bình, ta nhất định về sau không hề trêu trọc nữ nhân, an tâm giúp đỡ ba ngươi quản lý giấy xưởng. Sở Đại Long nhìn trưởng tử, đây cũng là hắn nhất coi trọng sở hào địa phương. Nay sở hào tuy rằng ở nam nữ việc mặt trên hoang đường một chút, chính là ở giấy sưởng mặt trên lại là có chính mình kiến giải. So con thứ hai sở Tường muốn tiền đồ nhiều, sở Tường năm nay 20 tuổi, lại cả ngày không làm việc đàng hoàng, không phải ở nhà nằm, chính là không thấy bóng người, tóm lại đối trong nhà sự tình không đệ bụng, hắn cũng không hiểu. Cho nên sở Đại Long đem trong nhà giấy sưởng cùng với tương lai sở ra đều đặt ở trưởng tử trên người. Ngươi tiểu cô bệnh, nếu ngươi không nằm chắc vậy quên đi, từ từ tới không nóng nảy, bất quá ngươi đứa nhỏ này chủ ý đại, đại ca ngươi kia sự tình ngươi như thế nào không còn sớm cùng chúng ta nói. Du lão thái đem Du Khê kéo vào trong phòng, ngày đó Sở Hào huynh muội hai người đem bọn họ đổ ở bệnh viện cửa Chu Tú Lan bọn họ cũng đều biết, Chu Tú Lan nhưng thật ra tưởng lén hỏi một chút, kết quả bị Du Quốc quân cấp nghe thấy được. Chuyện này liền thọc đến lão thái thái bên kia đi, Du lão thái tức giận đến không nhẹ. Chưa thấy qua như vậy không cần ra không biết xấu hổ nhân ra. Cũng may Du Khê, bằng không đại tôn tử Du Tuấn Phong thật sự cưới như vậy một nữ nhân trở về, kia Du ra về sau còn có thể có ngày yên tĩnh sao? Bất quá chuyện này mấy cái hải tử còn tính toán gạt chính mình, cái này làm cho Du láo thái trong lòng rất bất mãn. Nay quan hệ đến đại tôn tử trung thân đại sự, đó chính là Du ra đại sự tình, như thế nào có thể gạt nàng không cho nàng biết đâu. Mãi, chuyện này đã giải quyết, ngài cũng đừng lo lắng. Ta sẽ không làm kia người nhà hại đại ca." Du lão thái còn muốn nói cái gì, có thể tưởng tượng đến Du Khê bản lĩnh, tức khác liền không nói cái gì, trong lòng vẫn là ý Nan Bình mắng sở ra vài câu. Kia sở ra có tiền có thế, có thể hay không cách thiên lại đem người cấp thả ra? Du lão thái nói, liền nghe được kia cửa sổ vang lên một chút, một trận gió thổi qua tới, kia phiến cửa sổ thế nhưng mở ra, Du lão thái nhìn thoáng qua, gì cũng chưa thấy, còn tưởng rằng chính là một trận gió. Chính là Du Khê lại thấy được nữ hài tử kia đứng ở cửa sổ. Mãi, có khách nhân tới, ta trước đi ra ngoài nhìn xem, đợi chút lại cùng ngươi nói." Du lão thái nghi hoặc nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cái gì cũng chưa nhìn đến, bất quá nghĩ đến cháu gái Nhi Bản Lĩnh Thông Huyền, cũng liền không nói cái gì. Nàng gật gật đầu, nửa mị thượng đôi mắt. Đào Mai bụng thoáng lớn một chút, toàn bộ quỷ ảnh bao phủ ở một trận đen nhánh sát khí bên trong. "Sao ngươi lại tới đây? Ta viện này có trận pháp thêm vào, đối với ngươi bất lợi." Nơi này còn có thai phụ, miễn cho va chạm, ngươi cùng ta đến bên ngoài tới." Đào Mai gật gật đầu, đi theo Du Khê liền đi sân bên ngoài, đứng ở một cây cây hoài hạ, Đào Mai cả người hơi thở càng thêm nồng đậm vài phần. Nay cây hoại thuần âm, với nàng quỷ thân có lợi. "Ta là tới cảm ơn thiên sư, chính là ta sợ tên hôn đảng kia không thể được đến ứng có báo ứng, hắn ba tới tìm ta ba mẹ, muốn bắt tiền mua ta cùng ta Hải Tử hai cái mạng, thiên sư, nên làm thế nào cho phải?" Đào Mai đấy mắt thấm ra vài giọt huyết lệ. Đào Mai là trong nhà trưởng nữ, phía dưới còn có một cái đệ đệ, kia sở ra vừa ra khỏi miệng chính là hai vạn, nàng mãi mãi một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đào Mai hận, nàng lập tức liền đi rồi, nàng sợ nàng một cái không nhịn xuống liền ngay tại chỗ hiện hình đem sở đại long cấp bóc chết. Cho nên chạy nhanh liền tới tìm Du Khê, hi vọng ngâm lại biện pháp. Người này so quỷ phức tạp, mà quỷ lại so với người muốn thuần túy nhiều, Du Khê nói qua sẽ giúp nàng. Nàng liền tin tưởng Du Khê, chỉ cần báo thủ, nàng liền lập tức mang theo Hải Tử rời đi. Chính là một ngày Sở hào không có lọt vào ứng cơ báo ứng, nàng là sẽ không bỏ qua. Du Khê nhưng thật ra nghĩ tới cái này tình huống, này Sở ra có tiền có thế, đồn công an bên kia không thể đi lối tắt, liền chạy tới Đào ra. Nếu Du Khê không có đoán sai nói, quá không lâu hẳn là cũng sẽ đến nhà nàng tới. Du ra bên này không thành vấn đề, chính là Đào ra bên kia. Vậy ngươi cha mẹ là có ý tứ gì? Đào Mai cúi đầu, ánh mắt mang theo vài phần đau khổ, ta là trong nhà trưởng nữ, từ nhỏ không chịu chú ý, ta ba mẹ cùng ta nãi coi trọng đều là ta đệ đệ. Hiện tại ta nãi đã làm chủ nhận lấy sở ra tiền. Thiên sư, nếu thật sự là không có biện pháp nói, ta nguyện ý vĩnh thê không được siêu sinh, cũng muốn lôi kéo cái kia xúc sinh từng cái địa ngục. Đào Mai tức giận, cả người bị đen nhánh sát khí bao phủ, một đôi mắt đỏ bừng, Du Khê lập tức ngâm an hồn chú, này Đào Mai quanh thân sát khí lúc này mới chậm rãi tan đi. Chờ một chút, ta sẽ nghĩ cách." Đao Mai đối với Du Khê thật sâu cúc một gù, lúc này mới xoay người rời đi. Hôm sau, Triệu về phía trước cùng Triệu Liêu Hiến bỗng nhiên tới cửa tới, người nhà họ Du đối Triệu về phía trước cảm quan vẫn là thập phần không tồi. Ở Du lao thái xem ra, này Triệu lao thái không phải đổ vật, nhưng là sinh dưỡng ra tới hai cái nhi tử đều không giống nàng. Triệu về phía trước đầu óc linh hoạt, làm người cũng thân thiện khách khí, đối nàng cũng có vài phần tôn trọng, Triệu tiên tiến tắc chăm chỉ tiến tới vàng không cũng sẽ không thành bác sĩ. Triệu Liêu Hiến là Triệu lao thái duy nhất một cái tồn tại nữ nhi, bởi vì Triệu Liêu Hiến là Triệu lao thái trưởng nữ, Triệu Liêu Hiến cũng thực sẽ là người đem Du lao thái cấp hống vui tươi hớn hở. Bất quá người này tướng mạo lại có chút kỳ quái, mệnh cung mang theo một tia hắc hồng, trên người còn có một cổ nhàn nhạt kỳ quái hương vị. Nói là muốn mang Du vi, vi đi Triệu gia, cấp Triệu lao thái ăn sinh nhật, tuy nói Du vi, vi hiện tại không phải Triệu phỉ phỉ chính là mặc kệ nói như thế nào đều là Triệu gia cố nhủ. Nay Triệu Lao Thái ăn sinh nhật, khi vọng một nhà đoàn tụ. Đến nỗi Du Phương Phương, rốt cuộc cùng Triệu Tiên tiến ly hôn, dựa theo Triệu Liêu Hiên cách nói, đó chính là không bắt buộc, nếu Du Phương Phương nguyện ý đi cũng có thể. Mà Du Phương Phương mặc dù là ly hôn, cũng là ninh tính tỉnh. Đều cùng Triệu Tiên tiến ly hôn, nơi nào còn đuổi theo cấp trước bà bà ăn sinh nhật ta. Cho nên Du Phương Phương trực tiếp liền cự tuyệt. Ai biết Triệu về phía trước cùng Triệu Liêu Yên muốn đem Du VV mang đi phía trước, Du Khê lại một phen đem Du VV cấp kéo lại. Triệu Liêu Yên sắc mặt có chút khó coi. Bất quá vẫn là cười gượng nói, "Du ra tiểu nha đầu, làm gì vậy đâu? Phỉ phỉ là cho nàng mãi ăn sinh nhật đi, bất quá nếu ngươi cũng muốn đi nói, cũng có thể. Ta xem không phải ăn sinh nhật đơn giản như vậy đi." Cái này Du lão thái cũng cảnh giác, nàng một phen liền đem Du VV cùng Du Khê hộ ở sau người, dứt lời Rốt cuộc là sự tình gì? Triệu Liêu Hiến đáy mắt hiện lên một kia hoán giận, này nha đầu chết tiệt kia sự tình thật nhiều, dù ra quả nhiên không một cái thứ tốt. Triệu ra cô cô, ta xem mạng ngươi cùng hắc hồng mang sát, trên người còn có một cổ tử thi hương vị, ngươi làm loại chuyện này chẳng lẽ không sợ đoạn tử tuyệt tôn sao? Du Khê bỗng nhiên nghĩ tới Triệu Lao Thái phía sau kia năm cái anh linh, rốt cuộc minh bạch đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nay Triệu liều Hiến là làm cùng người chết có quan hệ sự tình. Nàng bản nhân khẳng định hiểu một ít huyền học, hoặc là nói, bên người nàng hẳn là có người chỉ điểm, cho nên người kia cho Triệu Lao Thái một ít che chở. Bằng không Triệu Lao Thái đã sớm đã bị nàng giết chết năm cái anh linh hút thành một khối thây khô. Bất quá người nọ đạo hạnh không quá về đến nhà, Triệu Lao Thái tuy rằng tránh cho sớm chết, lại cũng so giống nhau Lao Thái Thái nhìn qua muốn lao một ít, hơn nữa hơi có vô ý liền sẽ bị phản phệ. Chỉ là không biết lần này đem dù Vi Vi đã lừa gạt đi lại muốn làm cái gì. Du Khê ánh mắt dừng ở Du Vivi vi trên người, liền thấy nàng phu thê cung áo hãm, mang theo nồng đầm huyết quang sắc khí, lại liên tưởng đến người chết, Du Khê bỗng nhiên tri gian liền minh bạch, vì cái gì Du Vi, vi sẽ có đoạn mệnh nhiều bệnh chi tướng, vì sao sẽ bị trưởng bối can thiệp hôn nhân. Nếu triệu gia cấp Du Vivi vi an bài phối ngẫu là người chết, như vậy hết thể đều rõ ràng, này cũng thật là đáng sợ. Nay triệu lao thái thế nhưng đem chính mình thân cháu gái nhi xứng cấp người chết. Sướng âm hôn nữ nhân cả đời bệnh tật ốm yếu. Có chết hiểu chi tướng, hơn nữa không thể lại ở Dương Gian có mặt khác hôn phối, sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, đây là một loại thập phần ác độc tà thuật. Du Khê nhưng thật ra không nghĩ tới điệu tinh thế nhưng cũng sẽ có xứng âm hôn tồn tại. Cũng không biết này điệu tinh xứng âm hôn có phải hay không nàng tưởng loại này xứng âm hôn. Nếu đúng vậy lời nói, kia Triệu Lao Thái thật sự làm bậy phỉ thiện, có thể diệt trừ cho sảng khoái. Triệu Liêu Hiến mở to hai mắt nhìn, đáy mắt hiện lên vài phần kinh hoàng, nhưng vẫn là cố gắng chấn định nhìn chằm chằm Du Khê. Ngươi, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi cái này tiểu nha đầu. Ngươi nếu là luyến tiếc phỉ phỉ, vậy cùng đi đi, ngươi nhiều náo nhiệt. Nói nàng liền chấn định vài phần. Du Khê chính là một cái 14 tuổi tiểu nha đầu, tuy nói nàng không có nàng sinh thần bắt tự, xem người nhà họ Du cũng không giống như là cái loại này nguyện ý làm nàng làm loại chuyện này. Chính là chờ tới rồi chịu ra, còn sợ chế không được một tiểu nha đầu sao? Từ từ, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Du Phương Phương tử Du Khê hành động bên trong nhìn ra khác thường, nàng cái này đại cô tử nàng liền vẫn luôn cảm thấy nàng rất kỳ quái. Triệu Liêu Hiến làn da trắng bệnh, không giống bình thường người làn da, trên người trước sau có nồng đậm hương đến hương vị, giống Du Phương Phương như vậy cao cấp phần tử trí thức, nàng đối cái này đại cô tử từ trước đến nay đều là kính nhi viễn chi. Mỗi lần nhìn đến nàng, nàng đều cười đến thực quỷ dị, âm trầm chầm, chầm, cả người cũng thần thần thao thao. Tóm lại Du Phương Phương không thích nàng. Bởi vì hôm nay nàng là cùng Triệu về phía trước cùng nhau tới, cho nên Du Phương Phương không có bố trí phòng vệ. Nhưng là Du Phương Phương biết Du Khê bản lĩnh, thấy nàng khất thượng, nàng tự nhiên cũng muốn biết Triệu Liêu Hiến đến tột cùng muốn làm cái gì. huống chi, Du Phương Phương không ngốc, này Triệu Liêu Yến một hai phải mang đi VV, chẳng lẽ nàng phải làm sự tình cùng nàng Khê nữ nhi có quan hệ. Chương 32 chương 32. Cái này Du Phương Phương liền không bình tĩnh. Du Phương Phương đừng nhìn nàng tính tình có chút cương thế. Nhưng trong xương cốt vẫn là một cái truyền thống nữ nhân, này cùng Du lào thái giáo dục cũng có quan hệ. Hiện tại Ly Hôn, ở nàng xem ra, trừ bỏ Du ra làm nhà mẹ đẻ là nàng rượi vào ở ngoài, nàng cũng chỉ có Du vi, vi này một cái khuê nữ nhi. Triệu gia người như thế nào đối nàng, nàng đều không sao cả, dù sao không ai nợ ai, chính là nếu Triệu ra người muốn thương tổn nàng nữ nhi, nàng liền cùng các nàng liễu mạng. Triệu Liễu hiên tươi cười thực rõ ràng liền có chút khô. Ngươi không phải nói ngươi không đi sao? như thế nào? Ta hiện tại muốn đi không được. Đương nhiên có thể, để mọi người đi mẹ sẽ càng thêm cao hứng. Triệu về phía trước chạy nhanh rạng hòa. Nay Triệu ra người cũng thật là kỳ quái, Triệu về phía trước cùng Triệu Tiên Tiến huynh đệ hai người liền cùng hai đóa bạch liên hoa dường như, ra nước bùn mà không nhiễm. Triệu Lao Thái cùng Triệu liều Hiến mẹ con hai người lại có chút một lời khó nói hết. Du Phương Phương đối Triệu về phía trước cái này trước anh chồng vẫn là có chút tôn kính, Triệu về phía trước tính tình đôn hậu thành thật liền cùng một cái người hiền lành dường như, chứ bỏ làm buôn bán khôn khéo một chút, mặc khác thời điểm đều là một cái tốt không thể tái hảo người. Cho dù là Du Phương Phương đối Triệu ra coi ý kiến, đều chọn không ra cái này anh chồng sai tới. Triệu Liêu hiền nghĩ lại tưởng tượng, Du Phương Phương đi theo cũng không có gì, trong nhà có nương cầm giữ, Du Phương Phương một nữ nhân cùng Du ra một tiểu nha đầu cũng phiên không ra cái gì lăng tới. Cho nên nàng ngữ khí liền hòa hoãn vài phần, "Nếu người đi, mẹ sẽ cao hứng." Nếu như vậy, Vậy cùng nhau đi thôi. Dòng suối nhỏ, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì dị thường? Du Phương Phương dọc theo đường đi liền cùng tìm cơ hội cấp Du Khê nói chuyện. "Tiểu cô, vi vi sinh thần bát tự Triệu ra người biết không?" Du Phương Phương sững sốt một chút, như thế nào sẽ không biết. Nay Triệu Lao Thái mong chờ nàng có thể sinh đứa con trai, cấp Triệu ra kế thừa hương khói, lúc trước nàng mang thai thời điểm kia lão thái bà ân cần thực. Nhưng biết được sinh một cái nữ nhi lúc sau liền rốt cuộc không xuất hiện quá. Du Phương Phương ở cứ đều là ở nhà mẹ để làm, cho nên Triệu lao Thái là khẳng định biết Vi Vi Sinh Thần Bát Tự. Đem Vi Vi Sinh Thần Bát Tự cho ta. Du Phương Phương không nghi ngờ có hắn, Du Khê là nàng tín nhiệm thân chất nữ nhi. Nàng lập tức liền đem Du Vi Vi Sinh Thần Bát Tự cấp báo qua đi. Du Khê bấm tay tính toán, càng thêm khẳng định, bất quá nếu là muốn xứng âm hôn, trừ bỏ muốn xứng sinh thần bát tự ở ngoài, còn muốn nghiệm hóa, chỉ cần nàng ở Du Vi Vi trên người động điểm tay chân chính là triệu ra đem người đưa đi, chuyện này cũng thành không được. VV, ngươi lại đây biểu tỉ nơi này. Du Vi Vi thập phần ngoan ngoãn, lập tức liền đến Du Khê bên người tới, Du Khê khắp một đạo quyết, vận dụng linh lực hư không vẽ một đạo phù, nàng hiện tại thực lực là ngưng khí 2 tầng, sắp đột phá 3 tầng, hư không vẽ bùa còn có chút cố hết sức, bất quá cũng may loại này phù cấp bậc không cao. Hữu kinh vô hiểm. Du phương phương xem thẳng những mày, như thế nào đều không rõ chất nữ nhi đây là đang làm cái gì. Du Khê đối Du Phương Phương cười cười, "Tiểu cô, đừng lo lắng, chờ tới rồi chịu ra, nghe được cái gì ngài, nhưng ngàn vạn đừng kích động." Chịu ra người làm loại này chuyện trái với lương tâm, nhất định sẽ gặp báo ứng. Du Phương Phương chỉnh trọng gật gật đầu, kết quả nàng phát hiện ngồi ở bên người nàng một cái đại tỷ vẻ mặt xem bệnh tâm thần liếc mắt một cái nhìn chính mình, tức khác xấu hổ. Du Khê tác đạm đạm cười. Bởi vì nàng dùng truyền âm, trừ bỏ Du Phương Phương, không ai có thể nghe được, chính là Du Phương Phương không biết, thật mạnh gật gật đầu vẻ mặt chính trọng, này người ở bên ngoài xem ra nhưng còn không phải là bệnh tâm thần. Chuyện này tạm thời không đề cập tới, cũng coi như là Du Khê đem Du Phương Phương cấp hố một phen. Tới rồi Triệu gia, Triệu Lao Thái nhìn đến Triệu liều hiến đem Du Vi Vi mang đến, trên mặt liền lộ ra vài phần vui mừng, chờ thấy được Du Phương Phương, kia sắc mặt liền trầm xuống dưới. Ai ra, ta tưởng là ai đâu, này Du ra người như thế nào chạy đến ta Triệu ra tới. Người tới cấp ta ăn sinh nhật ta sợ chính mình sẽ giảm thọ. Triệu Lão Thái nửa âm không dương nói: "Ta tới hay không, người đang chết vẫn là sẽ chết." Du Phương Phương không chút khách khi nói: "Ngươi, ngươi cái này rầy rách, ngươi làm sao nói chuyện? Ngươi nói ai sẽ chết? Ngươi hiện tại đã không phải ta Triệu ra Tức phụ nhi, ngươi cút cho ta." Triệu lao Thái bị Du Phương Phương tức giận đến sắc mặt tanh hắc, một cái lão đảo lúc sau run rẩy ngón tay Du Phương Phương làm nàng cút đi. Du Khê tắc nhàn nhạt lắc lắc đầu, tiểu cô thật đúng là ngay thẳng. Bất quá nàng nói, nhưng thật ra lời nói thật người có thiên mệnh, thời điểm tới rồi, đáng chết khẳng định là sẽ chết, trừ phi hắn có đại công đức có thể để thọ nguyên. Loại tình huống này giống nhau rất ít. Triệu Lao Thái trên người dương khí đã càng ngày càng ít, nàng hiện tại nhìn qua càng thêm khô gầy, liền cùng một khối hành tẩu bộ xương khô dường như. Dụ Phương Phương hiện tại cũng coi như sư bất chấp tất cả, dù sao nàng cùng Triệu Tiên tiến đã ly hôn, này Triệu ra nếu còn muốn đánh nàng nữ nhi chủ ý, nàng là tuyệt đối sẽ không ý gì. Hết. Ta là người lại không phải cầu. Ta vì cái gì muốn lăn? Nữ nhi của ta cho nàng mãi mãi ăn sinh nhật, ta chờ nàng, nàng đi ta liền đi. Du Khê nhìn Du Phương Phương cái kia vô lại bộ dáng, bỗng nhiên chi rằng có một loại muốn cười cảm giác, không nghĩ tới làm thầy kẻ khác, lại vẫn có loại này vô lại sự tình. Cho nên nói trên thế giới này lớn nhất ái không gì hơn tình thương của mẹ, Du Khê cảm thấy hẳn là không ai phản đối. Ngươi, ngươi, ngươi cái này không biết xấu hổ. Triệu Liêu Hiên cũng không nghĩ